trước 1241 nổi giận bạn thọ cung cung chủ trương 1241 nổi giận bạn thọ cung cung chủ cùng một thời gian hai cái võ tôn đẩy ra quầy hàng lộ ra hang chuột mà lúc này chuột lông vàng đã đào hang đi ra ngoài hơn 1.000 ngắn mét là hang chuột nhìn thấy hang chuột ngũ trọng võ thanh cảnh nam tử lúc này hạ lệnh lập tức hướng phía dưới đào nhất định phải cho ta bắt lấy cái này đáng chết chuột là bốn người cảm giác đầu to nhưng vẫn là lĩnh mệnh làm việc sau một khắc bốn người cùng nghe được động tĩnh sáu mặt khác võ tôn cùng một chỗ linh lực thành lưỡi đao thuận chuột đánh động đuổi theo đứng lên bên dưới so mệnh lệnh, ngũ trọng võ Thánh cảnh lập tức xuất ra truyền đỡ ngọc, đem phát hiện chuột tin tức báo cáo cho mình thượng cấp. thượng cấp của hắn không phải người khác, chính là trước đó tại tổng điện đưa ra để ma tộc thêm tiền, vạn thọ cung một trong tứ thánh sát kiếm thánh hoàng triều thánh. đó là một tôn chứng đạo đã có gần trăm năm kiếm đế, võ đạo là một nặng võ đế cảnh đỉnh phong, chiến lực còn tại quần kiếm thánh ruộng trên tuyết phong. biết được chuột tin tức, hoàng triều thánh ngay lập tức đem tin tức báo cáo công chủ, sau đó khâu cao xí mang theo Ngô Hưng võ hỏa tốc chạy đến. tại trong lúc này, hồn lực đã đạt tới thất phẩm trung kỳ Ngô Hưng võ phóng xuất ra hồn lực đi ngang qua lúc phát hiện lòng đất chuyện ẩn ở bên trong, cung chủ, nó không tại vạn khí phường, tại thủy vân hiên dưới mặt đất hơn 300 mét địa phương. Nô đương võ chỉ vào một cái tên là thủy vân hiên địa phương nói ra, tất cả mọi người lập tức đến nơi đây. Khâu cao xí nghe vậy mừng thầm, giống to một tiếng triệu tập vạn thọ cùng những cường giả khác. Đáng chết lao giả, tiểu gia nhớ kỹ ngươi hành tung bị phát hiện, kim lão chuột lông tơ loe sáng, ra tốc đảo hàng. Nó không còn trình độ thông hướng vạn thọ cùng mà là sèo xuống bên dưới. Mà lại, lúc này tốc độ của nó đạt đến đời này đỉnh vong. Rất hiển nhiên, nó biết mình lần này có chút chơi thoát. Lục Thần cũng biết chuột gặp nguy hiểm, cười nói: "Con chuột nhỏ, ban ngày ngươi cứu Tuyết Nhi một lần, ta cũng cứu ngươi một lần." Động thủ. Lời còn chưa dứt, Lục Sắc lập tức thông qua ngự thú mâu ấn cho Tiêu Thiên Tệ bọn người hạ lệnh. "Siêu siêu siêu." Sau một khắc, một mực trở lấy Tiêu Thiên Tệ bọn người toàn viên xuất động. Bọn hắn phá cửa sổ mà ra, an đặc chế Vết Linh đan đồng thời võ thánh đối với vạn thọ cung cửa hàng ra tay, võ đế thì cách không công kích Khâu Cao xí. Có đối phó một thần dư kinh lịch, 6 người phân tán chỗ đứng, mà lại cũng không cùng Khâu Cao Sí loại này cùng bố võ đế khoảng cách gần giao thủ. Muốn chết. Khâu cao xí giận dữ, cầm trong tay ma đao đối với sáu người quét ngang mà ra. Thoáng chốc, Tuyết Dạ đều phản phất muốn bị Khâu cao xí một đao chém ra, kinh khủng đao ý cùng võ đế chi lực bao phủ sáu người. Rút lui, sáu người sắc mặt đại biến, hoảng sợ triệt thoái phía sau. Nhưng mà, Khâu cao xí chiến lực đối bọn hắn thật sự mà nói quá kinh khủng, một đao này bọn hắn là muốn tránh đều tránh không thắng. rơi vào đường cùng, sáu người chỉ có thể một bên tránh, một bên phản kích. Trong trước mắt, bảy đạo võ đế cảnh công kích đụng vào nhau. Một tiếng bang thật lớn, Khâu cao xí kinh khủng công kích trực tiếp đem long đằng sáu người công kích chém bỡ. Sau đó sức mạnh còn sót lại quét sạch sáu người. Phốc phốc, phốc phốc, vị sức mạnh còn sót lại tiếp xúc đến trong mắt, Lý Thiên Tùng ba nhân khẩu nôn máu tươi, bay ra ngoài. Trịnh Xuân Phong cũng không chịu nổi, thể nội khí huyết cuộn cuộn, long đằng cùng Kim Hoàng Cổ Tích là bởi vì thể phách cường đại không bị thương. Thế nhưng là vẻn vẹn một đao, Khâu Cao xí liền trọng thương ba người, hắn thực lực có thể thấy được luống lỗ. Chống đỡ một đao này, long đằng sáu người quả quyết rút lui, cùng đánh xong một chút Tiêu Thiên Tề bọn người cùng một chỗ hướng ngoài thành bỏ chạy. Xiêu xiêu xiêu, cũng là lúc này bạn họ cung mặt khác ngũ đại võ đế xuất hiện tại khâu cao xí bên cạnh phải phó cung chủ hàn đức hậu lệnh dọng hỏi cung chủ những đạo trích này còn dám tới phạm chúng ta nhất định phải giết bọn hắn khâu cao xí lạnh nhạt nói đừng đuổi theo để phòng bị người mai phục hiện tại các ngươi trước cùng ta cùng một chỗ bắt lấy con chuột này chuột ở nơi nào hàn đức hậu hỏi khâu cao xí nhìn về phía ngô hương võ hỏi nô lão hiện tại con chuột kia ở nơi nào hồi cung chủ nó đã chạy đến nguyệt hoa dưới đầu mà lại lại hướng sâu trong lòng đất chui hơn bốn trăm ngô hương võ hồn lực nhìn trầm trầm vào chuột chỉ vào chuột vị trí nói ra. Cầu cao xì quát lạnh nói, tất cả mọi người lập tức hành động. Bốn người dừng lại bốn cái phương vị, hai người khác phòng thủ phía dưới cùng phía trên, đem thủy nguyệt lâu phương viên vài trăm mét cho ta móc ra. Nô đương võ đại quát, cung chủ, tốc độ của nó rất nhanh, muốn hướng chỗ sâu lại di động hai trăm mét mới ổn thỏa. Cầu cao xì nói nô lão, còn xin ngươi dùng hồn kỹ giúp bọn ta một chút sức lực. Nô đương võ nói, cung chủ, thuộc hạ đã thử qua, con chuột này trên người có chống cự hồn lực công kích đồ vật, thuật hạ công kích đối với nó vô hiệu. Vậy nó bây giờ tại nơi nào? Cầu cao xì lại hỏi, tại cái kia. Nô dừng võ lại chỉ một chỗ, lập tức hành động. Siu siu siu, theo khâu cao xí ra lệnh một tiếng, sáu người đều xuất hiện, đồng thời lấy công kích mạnh nhất đối với phía dưới kiến trúc phát động công kích. ầm ầm, một tiếng bang thật lớn, chuột chỗ phía dưới phương viên 500 trăm mét lập tức bị chém ra. Ông ngay sau đó, cái này phương viên 500 trăm mét địa phương bị bốn người nổ tận gốc, lưu lại một cái hơn 500 trăm mét sâu hồ to. Bất quá, bọn hắn cuối cùng là chậm một bước, để chuột chui được càng phía dưới lòng đất. Nô lão, chúng ta có thể bắt được hắn. Sáu người từ sáu cái phương hướng vây quanh móc ra thổ địa, câu cao xí hỏi. Nô đương võ lắc đầu nói, không có, nó chạy trốn tới càng phía dưới. Ở đâu? Khâu cao xí truy bấn. Tại cái kia. Nô đương võ cho Khâu cao xí chỉ vị trí. Ừm. Sau một khắc, sáu người lần nữa đào thủ. Thao. Sau đợi, thấy cảnh này, chuột bạn phần hoảng sợ, không thể trốn đi đâu được. Nhưng mà, ngay tại chuột cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn bị sáu người ngay cả chuột mang đất cùng một chỗ đào ra ngoài lúc, một ôm mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Một giây sau, chuột thân thể phi tốc hạ lạc vừa rơi xuống chính là vài trăm mét. Kể từ đó, sáu người bắt lần nữa thất bại sáu người đem thổ nhưỡng móc ra, khâu cao xí lần nữa hỏi thăm, nô lão, lần này có thể bắt được cái kia đáng giận con chuột? Không có, nô đương võ vẫn như cũ lắc đầu. Hàn Đức hậu mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, nô lão, cái này sao có thể? Nó chính là đào hang đào đến lại nhanh, nó cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đào ra mấy trăm mét đến. Nô đương võ khổ sở nói, chuột tự nhiên không có khả năng tại trong chớp mắt đào ra mấy trăm mét động, nó bị một khối đá cứu đi. Tàng đá, lục đại võ đế cùng vạn thọ cũng rất nhiều võ thánh đều động. Ngay trong bọn họ nhỏ nhất đều sống mấy thập niên, nhưng bọn hắn chưa từng nghe nói qua có cái nào tảng đá còn có thể cứu người. Lô Dương vô nói, đúng vậy, ngay tại chư vị muốn đem chuột móc ra lúc, một khối đá hướng lòng đất chỗ càng sâu đặt xuống. Đằng sau, con chuột này rơi xuống, rất mạo hiểm từ chư vị trong tay chạy trốn, tiến nhập lòng đất chỗ càng sâu. Nghe chút lời này, tất cả mọi người nhìn về phía đáy hố. Quả nhiên, mọi người tại đáy hố thấy được một cái hình tròn hố. Cái hố này không lớn, nhưng cũng đầy đủ con chuột kia chui. Khâu Cao Sí sắc mặt tái xanh nói Lô lão, "Vậy bây giờ tảng đá cùng chuột ở nơi nào?" Lô Dương vô nói, lại đi xuống chui hơn 300 mét, mà lại là góc nhọn, không phải thẳng đứng hướng phía dưới đi. Đáng chết. Ngươi nghe chút lời này, Khâu Cao xí trên thân bộ phát ra sát ý khủng bố, những sát ý này tại quanh người hắn tạo thành phong bạo, phi thường giỏi người. Chương 1242 cùng chuột lông vàng hợp tác chương 1242 cùng chuột lông vàng hợp tác nơi xa, Lục Thần nhìn xem một màn này vận dụng ngự thú mâu ấn truyền âm, Tiểu thiên, đem con chuột này đưa đến bạn tướng ngoài thành đi. Là, trong lúc nguy cấp cứu chuột tảng đá chính là Thạch Tiên. Lúc này Thạch Tiên võ đạo đã đột phá đến nhị trọng võ tông cảnh đỉnh phong. Xuất thân thạch tộc nó chui từ dưới đất lên tiềm hành đơn giản như dâm trên đất bằng. Tốt, cha. Thạch Thiên mãi thanh mãi khí trả lời, tiếp lấy xéo xuống bên dưới rẽ ngoặt, hướng phía ngoài thành chạy đi. Nô đương võ nhìn xem Thạch Thiên động tĩnh nói cung chủ, tảng đá kia cùng con chuột kia muốn chạy ra vạn tướng thành. Thôi, để bọn chúng đi thôi nổi giận sau khi. khâu cao sĩ cố nén phẫn nội trong lòng, lắc đầu thở dài nói, trải qua lần này đến thử, hắn biết lại buổi tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bọn hắn những nhân loại này là bắt không được hai cái này dị trùng. Lại đào xuống đi, bọn hắn sẽ chỉ đem vạn tướng thành đảo thành phế tích. Cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn hắn chính mình. Vạn thọ cung những người khác cũng là tức giận không thôi, chỉ có thể chớm mắt nhìn chuột cùng thạch thiên từ dưới chân bọn hắn đào tẩu, có thể càng làm cho vạn thọ cung đám người bất an là. Lúc này chuột lông vàng thanh âm từ dưới đất truyền đến, Vạn thọ cung đúng không? Tiểu gia hôm nay nhớ kỹ các ngươi, các ngươi cho tiểu gia trở lấy, tiểu gia nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Có ý tứ. Chuột lời này vừa nói ra, nước ở phía xa xem trò vui võ giả rất là giật mình, nhìn bạn tướng cung đám người ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Nhìn tới bạn thọ cung lần này là chọc tới không nên dây bảo ban ngày con chuột này liền ăn hết vạn thọ cung một tòa phòng nửa võ giả chạy kiểu giai phòng hộ trận đem vạn thọ cung đám người chọc giận gần chết nếu là chuột ngày nào lại lặng lẽ meo meo chui vào vạn tướng thành đem vạn thọ cung tại vạn tướng thành phòng rừng ngoại nhân tiến vào thủ hộ trận công kích trận cùng bảo hộ vạn thọ cung hang ổ rất nhiều đại trận ăn vạn thọ cung người khóc đều không có nước mắt vạn thọ cung đám người cũng nghĩ đến tầng này sắc mặt trở nên dị thường khó coi lo lắng chuột sẽ như vậy đối phó bọn hắn bọn hắn mặc dù có rất nhiều cường giả có thể ngày đêm trông coi nhưng có đảm bảo sẽ không để cho chuột tìm tới chỗ chống đối với rất nhiều bên dưới đại trận tay Dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Những đại trận này mỗi một tòa đều giá trị liên hành, mà lại như hôm nay đại tội lục trừ trung bộ yêu vực không ai có thể khắc dấu đi ra. Bọn chúng đối với vạn thọ cung tới nói quá trọng yếu, là vạn thọ cung chống tự ngoại địch xâm lấn lực lượng, lại hư hao một tòa bọn hắn đều không tiếp thu được. Bọn hắn không dám mạo hiểm. Câu cao xí lúc này gọi hàng nói yêu tộc bằng hữu, vừa mới là chúng ta vạn thọ cung bắt tội, chúng ta vạn thọ cung nguyện mang theo hậu lễ bồi tội, hy vọng chúng ta có thể bắt tay giảng hòa. Cái này nghe chút lời này, vây xem đám người giật nệ cả mình. Vạn thọ cung thế nhưng là thiên tội đại lục tại tiên ma chi chiến sau khi kết thúc nhóm đầu tiên quật khởi thế lực đỉnh tiêm đã truyền thừa vài vạn năm. Trong lúc đó, bọn hắn mặc dù từng có rất nhiều khó khăn chắc trở đổi một đời lại một đời cung chủ, nhưng vẫn luôn là đại lục bá chủ thế lực. Tại quá khứ trong năm tháng dài đằng đẵng, trừ ngũ đại yêu bực, bọn hắn cơ bản không có hướng ai thỏa hiệp qua. Nhưng hôm nay bọn hắn thỏa hiệp, mà lại bọn hắn thỏa hiệp không phải hùng cứ một phương thế lực lớn, mà là một cái bọn hắn cũng không biết bộ dạng dài ngắn thế nào chuột. Bọn hắn biết bản thọ cung sợ, sợ chuột hủy bản thọ cung rất nhiều lại trận chuột lông vàng cười xấu xa nói, cái kia không biết các ngươi dự định bồi ta bao nhiêu tiền. Câu Cao Xí nói chỉ cần ngươi có thể buông tha ta bạn thọ cung, ta bạn thọ cung nguyện ý xuất ra 500 tỷ tài nguyên làm nhặt lỗi. Ha ha ha, ngươi thật đúng là hào khí chuột lông vàng cười nói, trong tiếng cười mang theo vài phần chào phúng. Câu Cao Xí hỏi, thế nào? Chúng ta đủ thành ý đi. Các ngươi xác thực đủ thành ý, nhưng tiểu gia đối với các ngươi vạn thọ cung nhận lỗi không có hứng thú, chỉ muốn chơi chết các ngươi. Các ngươi từ hôm nay trở đi đều cho ta trận tròn mắt đi ngủ, tiểu gia tùy thời tới chiếu cố các ngươi, xem như báo đáp các ngươi bắt tiểu gia yên đỉnh. Dứt lời kim lão chuột không cần phải nhiều lời nữa tiếp lấy nô hưng võ liền thấy thạch tiên mang theo kim lão chuột hướng phía hướng cửa thành chạy như bay khâu cao xí nghe vậy hai mắt lóe ra hưng quang để bên người nhìn đều sợ hãi hang đức hậu hỏi cung chủ chúng ta sau đó làm sao bây giờ khâu cao xí lạnh nhạt nói về trước đi lại nói là đám người lĩnh mệnh lập tức toàn bộ trở về vạn thọ cung xuất hiện tại vạn thọ cung tổng điện gặp tình hình này một mực dùng hồn lực giám sát lấy vạn thọ cung đám người lục thần đi ra khách sạn trộm đạo lấy tới gần vạn thọ cung bởi vì vạn thọ cung ngoài có đại lượng thủ vệ tại vừa đi vừa về tản sát, lục thần không dám áp sát quá gần. Tại một cái âm u nơi hẻo lánh ngừng lại. Đằng sau, lục thần hồn lực đều phóng thích, vụt trộm nghe trộm vạn thọ cung đám người nói chuyện tiếng. Khi biết được khâu cao xí muốn rời khỏi vạn thọ cung, khiến người khác trước chấn thủ các đại trận pháp lúc, lục thần không khỏi ở trong lòng nương thầm. Hắn thấy, chỉ cần khâu cao xí người cung chủ này vừa đi, hắn liền có biện pháp đối phó vạn thọ cung bọn gia hỏa này. Chốc lát sau, khâu cao xí cơi vạn thọ cung chính mình chuyển tông trận rời đi vạn thọ cung, những người khác thì là chặt chẽ phòng thủ. Tiểu Thiên, đừng tiễn cái này Kim Láo chuột, ngươi trở về đi, cha có một kiện vô cùng trọng yếu sự tình muốn giao cho ngươi đi làm. Nhìn thấy Khâu Cao Xí rời đi, Lục Sát lập tức dùng ngữ thú mâu ơn cầu thông Thạch Thiên. Thốt, cha. Thạch Thiên trả lời, tiếp lấy buông xuống Kim Láo chuột quay đầu lại đi chỗ sâu vạn thọ cùng phương hướng chạy đi. Trở về, gặp tình hình này, chuột lông Vàng hiện ra chân thân, trong mắt chuyển động đồng thời cũng trở về đào hang. Nó hiện tại đối với Thạch Thiên thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ, muốn biết Thạch Thiên vì cái gì đuổi mình, nó lại vì cái gì quay trở lại đi. Không bao lâu. Thạch Thiên xuất hiện tại lục thần dưới lòng bàn chân 500 mét địa phương. Thạch Thiên vẫn nói cha, ngươi muốn tiểu thiên đi làm cái gì? Lục Thần nói ngươi bụng trộm chạm vào đi, đem vạn thọ cung truyền tống trấn ăn. Là, lục thần trước hết nhất muốn hủy đi chính là vạn thọ cung truyền tống trận. Đây là một tòa thất giai truyền tống trận, có thể vượt giới truyền tống, hắn muốn trước gãy mất khâu cao xí trở lại cứu viện binh đám người đường. Tốt cha. Thạch Thiên khai tâm đáp ứng, tiếp lấy nó di động xuống dưới, lặng lẽ chui vào vạn thọ cung lòng đất. Cùng một thời gian, lục thần đối theo ở phía sau chuột lông vàng truyền âm nói, con chuột nhỏ ngươi đi tìm một tòa cựu giai đại trận ăn. bên hai truyền đến lục thần thanh âm, chuột lông vàng trong lòng giật mình, lập tức màu mực hai mắt biến thành màu vàng, bốn chỗ lên nhịn. ngay sau đó, nó đem ánh mắt khóa chặt tại lục thần trên thân. chuột lông vàng hỏi, nhân loại, là ngươi tại cùng ta nói chuyện? đương nhiên. lục thần cười truyền âm, chuột lông vàng bĩu môi nói, ta tại sao muốn nghe ngươi? bởi vì ta vừa rồi cứu được ngươi, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi bây giờ đã trở thành người khác yêu nô. lại nói, cho ngươi đi an vãn thọ cung truyền tống trận vốn là đang vì ngươi xuất khí, cũng coi là đang giúp ngươi chính mình. Lục Thần thanh âm lại lần nữa vang lên tại chuột lông vàng trong hai. Chuột lông vàng khinh bị nói, đừng nói dễ nghe như vậy, nếu không phải ta ban ngày cứu được cái kia băng ly, ngươi cũng sẽ không cứu ta. Chúng ta nhiều nhất xem như hòa nhau. Coi như là như vậy đi. Lục Thần đối với cái này cũng không xoắn xuyệt. Chuột lông vàng hỏi, ngươi muốn trộm cướp vạn thọ cung đồ vật? Ta không chỉ có muốn tài nguyên, còn muốn diệt vạn thọ cung. Lục Thần lạnh nhạt nói. Chuột lông vàng ánh mắt chắp lên, nói chúng ta hợp tác đi, cùng một chỗ ăn cướp vạn thọ cung, cuối cùng đoạt được một người một nửa. Đoạt được ai cướp được tính ai. Lục Thần đạo. Chuột lông vàng nhìn chằm chằm Lục Thần, cũng nhớ tới trước đó long đàn bọn người, hơi chút châm trước sau đáp ứng, có thể. Đã là như vậy, vậy ngươi tranh thủ thời gian động thủ đi, đừng lề mề, là Tiểu Thiên hấp dẫn một bộ phận lực chú ý." Lục Thần thuốc giọng nói. Tốt. chuột lông vàng ở đầu, vận dụng chủng tộc thần thông đào hang, rất nhanh cũng tiến nhập vạn thọ cung lòng đất. Chương 1243 trà trộn vào vạn thọ cung chương 1243 trà trộn vào vạn thọ cung nhưng mà, Thạch Thiên cùng chuột lông vàng tiến vào vạn thọ cung địa bán không bao lâu, tọa trấn trung tâm nô hưng võ liền dùng hồn lực phát hiện hai người cái kia đang chết chuột cùng tảng đá lại trở về. nô đương võ đại quát, hắn hống một tiếng này, vạn thọ cung tất cả mọi người biết chuột lông vàng cùng thạch thiên tiến vào vạn thọ cung. trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tuân theo khâu cao xí lúc rời đi bằng dao, chợ địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần chuột lông vàng cùng thạch thiên tới gần liền giết. coi là thủ vững không ra liền không sao? các ngươi nghĩ đến cũng quá ngây thơ. gặp vạn thọ cung người cũng không xuất thủ bắt hai người, lục thần cười lạnh. sau một khắc, lục thần đối với long đằng bọn người hạ lệnh, toàn bộ các ngươi giết trở lại đến, đem vạn thọ cung đáng tiền cửa hàng toàn bộ an cướp rơi. là vừa nhận được mệnh lệnh chạy trốn tới vạn tương ngoài thành long đằng bọn người lập tức giết trở lại chuyên chọn vạn thọ cùng đáng tiền cửa hàng ra tay Dầm dầm rầm a a thoáng chốc vạn tương trong thành tiêu thảm không ngừng trông coi cửa hàng võ giả toàn bộ bị phế sạch cửa hàng đồ vật cũng bị tẩy sạch không còn lục thần thấy thế lại đối thần hạo truyền âm các ngươi cũng đi ra ngoài chơi một chút đi ai cướp được tính ai không cần lên giao tốt đoàn trưởng thần hạo đại hỉ lập tức mang theo viên bất khất năm người xuất thủ ngay sau đó sáu người liên thủ chọn một chút phòng thủ tương đối yếu kém cửa hàng ra tay đồng thời một đoàn song liền thay đổi một nhà rất nhanh, vạn tương trong thành võ giả phát hiện cái này sau cái tiểu tặc. bọn hắn chỉ coi viên bất khuất 6 người là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một vài gia tộc cùng thế lực không tại vạn tương thành người cũng đồng ý nghĩ thế này. không bao lâu, nhàn tản võ hoàng, võ tôn cùng võ thánh cũng đều gia nhập an cướp đội ngũ, tất cả mọi người cùng một chỗ giết người cùng giật đồ. trong lúc nhất thời, nguyên bản đầm rộng hang hổ vạn tương thành biến thành một vùng biển lửa, khắp nơi đều là vạn thọ cùng võ giả tiếng kêu thảm thiết. nhìn xem một màn này, tam đại thương lâu đám người thủng tức không thôi nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật sự là không thể tin được làm nhiều việc các vài vạn năm vạn thọ cũng có một ngày đại bản doanh sẽ bị đoạt. mà lại đoạt bọn hắn rất nhiều hay là tản tu, không thể không nói, một màn này rất là mờ ảo. các ngươi những này tên đáng chết, ta vạn thọ cũng nhất định phải các ngươi trả giá đắt. nhìn xem tẩy sạch vạn tương thành rất nhiều võ giả, chấn thủ tại các đại trận pháp bốn phía không dám đi hàn đức hậu phẫn nộ giống to. cái này đều là vạn thọ cung sản nghiệp, bị cướp một cái bọn hắn liền thiếu đi một cái kiếm tiền công cụ, đám người giờ phút này là tại tổn hại lít lợi của bọn hắn. bất quá, lúc này tất cả mọi người đoạt điên rồi cán bản không ai phản ứng hàn đức hậu bọn hắn đang hưởng thụ lấy cuộc thị kiến này những cái kia gần nhất tìm nơi nương tựa vạn thọ cung võ giả thì là sông ra ngoài muốn rời đi vạn thọ cung cung chủ xảy ra chuyện bọn hắn lại giết trở về tại tẩy sạch vạn tân thành thấy mọi người xem nhẹ chính mình hàn đức hậu cầm lấy truyền âm ngọc truyền âm tiểu thiên lập tức rút khỏi đến chuột lông vàng rút lui đi phòng ngừa bị bọn hắn nuốt tại vạn thọ cung có thể đi bằng không liền bị bắt gặp hàn đức hậu truyền âm lục sắc lập khắc để thạch thiên cùng chuột lông vàng rút khỏi vạn thọ cung đại trận phạm vi bao trùm đồng thời để thần hạ bọn người đi mặt khác ăn cướp người cũng cơ linh, gặp thần hạo sáu người rút lui lập tức đi theo tứ tán ra khỏi thành. Cùng một thời gian, lục thần dùng hồn kỹ trợ giúp một chút chính liều chết ra bên ngoài trốn võ giả, chính mình cũng tại một chút xíu triệt thoái phía sau. một khắc đồng hồ qua đi, vạn thọ cung bên trong truyền tống trận phát sáng lên. lục sắc lập tức hướng long đẳng bọn người hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức rút lui. siêu siêu siêu, trong mấy mắt, long đẳng bọn người cũng không quay đầu lại hướng ngoài thành trốn. đợi đến khâu cao xí trở lại vạn thọ cùng đuổi theo ra vạn tương trong thành bộ lúc, tuyệt đại bộ phận ăn cướp người đã thoát đi vạn tương thành. những cái kia lưu lại tất cả đều là quá tham. Khâu Cao Sí đem những người này toàn bộ đánh thành trọng thương, tiếp lấy hướng ra phía ngoài truy sát người đào tẩu. Như vậy qua ước chừng 2 phút đồng hồ, Khâu Cao Sí trở về, trong tay mang theo hơn 30 khác biệt cảnh giới võ đạo võ giả. Hắn đứng tại Vạn Tương trên thành không, cả người đã ở vào trạng thái bùng nổ. Ai nhìn xem bị phá hư thành trì, Khâu Cao Sí ngửa mặt lên trời thét giải, phẫn nộ đến cực điểm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn mới rời khỏi như thế một hồi thời gian, Vạn Tương thành liền biến thành quỷ bộ dáng này. Mà tạo thành đây hết thảy, đúng là một con chuột nếu không có chuột hủy vạn tương thành phòng rừng chạy phòng hộ đại trận những cái kia ăn cướp người tuyệt đối không dám đi theo ăn cướp vạn thọ cung mà theo khâu cao xí hống một tiếng này cả tòa vạn tương thành trở nên giống như chết tiến tĩnh thấu xương tuyết phong tuổi tới không trung truyền đến gây mũi mùi màu tươi siêu một lát sau Hàn Đức hậu phá phong mà đến Khâu cao xí trách cứ phải phó cung chủ ngươi vì sao không sớm một chút truyền âm cho bản cung Hàn Đức hậu nói cung chủ thuộc hạ đã ngay đầu tiên truyền âm vậy vì sao vạn tương thành hay phá hư đến nghiêm trọng như vậy câu cao xí hỏi Hàn Đức Hậu nói: An cướp quá nhiều người, cơ hồ là tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. An cướp một nhà cửa hàng nữa khắp đồng hồ đều không cần. Mà lại, trước đó bị ngài đánh lui sáu cái võ đế cùng rất nhiều võ thánh cũng tại, người của chúng ta căn bản không ngăn cản được. Thật là đáng chết. Khâu Cao Xí phẫn nộ quát. Hàn Đức Hậu hỏi: Cung chủ, ngài sự tình xong xuôi sao? Thời gian ngắn như vậy, bản cung chỗ nào có thể đem sự tình xong xuôi? Khâu Cao Xí lạnh nhạt nói: Sau đó hóa thành một đạo lưu quang đi trở về. Hàn Nước Hậu ánh mắt chắp lên: Đi theo. Trở lại bạn tọt cùng. Khâu Cao Xí cung kính đối với Ngô Dương Vô nói: Nô lão, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta vạn thọ cung những đại trận này liền bị bọn hắn phá hủy. Trải qua chuyện này, những cái kia bình thường xem thường Ngô Hưng Võ, cảm thấy Ngô Hưng Võ chính là một cái ăn cơm khô cũng bỏ đi khinh thị trong lòng. Tựa như cung chủ khâu cao xí nói như vậy, lần này thật sự là may mắn mà có Ngô Hưng Võ. Nếu không phải hắn sớm phát hiện Thạch Thiên cùng chuột lông vàng, bọn hắn vạn thọ cung lại có đại trận muốn bị phá hư, vạn thọ cung phòng ngự cũng trở nên càng thêm yếu kém. Đến lúc đó, vạn thọ cung đối với ngoại giới đã mất đi lực chấn nhiếp và tương thành cùng bạn thọ cùng chân chính là một cái tới lui tự nhiên địa phương nô đương võ tâm tình nặng nghề nói cung chủ khách khí ta sớm đã đem bạn thọ cùng trở thành nhà của mình bảo vệ mình nhà là của ta việc nằm trong phận sự cung chủ không cần nói lời cảm tạ cẩu cao xí nhẹ gật đầu lại nói ngô lão mấy ngày kế tiếp khả năng còn phải làm việc ngươi nô đương võ nói cung chủ đi làm sự tình của riêng mình là được rồi chỉ cần có ta ở đây ta tuyệt sẽ không lại cho bọn hắn phá hư đại trận cơ hội tốt có ngô lão câu nói này bạn cũng an tâm cẩu cao xí đạo một bên hàng đức hỏi Cung chủ, bên ngoài những người kia khẳng định còn sẽ tới phạm, không biết chúng ta sau đó nên làm cái gì. Câu cao xí nói để vạn tương thành người toàn bộ lui về đến, thủ vương vạn thọ cung ra ngoài làm xong nhiệm vụ lần này cũng đều trở về. Là. Hàn Đức hậu gật đầu, trước mặt mọi người hạ lệnh. Một lát sau, vạn tương trong thành còn sống bạn thọ cung võ giả lui về bạn thọ cung. Lục thần trong mắt đi lòng vòng, thuận tay bắt một người, lục xoát đôi phương hồn, sau đó biến thành bộ dáng của đối phương. Đằng sau, hắn lẫn trong đám người cùng bạn thọ cung những người khác cùng một chỗ trở về bạn thọ cung. Tại bạn thọ cung tập hợp quang trường tập hợp. Nhất thống kê, tại vạn tương thành phụ trách quản lý cửa hàng võ giả thiếu một hơn phân nữa, trong đó đại bộ phận hay là võ thánh cùng võ tôn. Trận 1.244 chặn được vạn thọ cung nhân nô trương, 1.244 chặn được vạn thọ cung nhân nô toàn bộ đều đi về nghỉ một cái đi. Nhìn xem những người còn lại, Khâu cao xí đau lòng không thôi, phất phất tay, trực tiếp để đám người trở về. Là, thủ thương đám người hưu khí vô lực lĩnh mệnh, tiếp lấy riêng phần mình rời đi. Bởi vì lục xuất hồn, lục thần biết bị hắn thay thế người này gọi lâm hưu, cũng biết lâm hưu mạng lưới quan hệ cùng trâu ở không lâu lắm hán xe nhẹ đường quen về tới lâm hưu cho ở vạn thọ cung thật đúng là có tiền một cái cao giai võ tông đều có tốt như vậy nơi ở lục thần nhìn phía trước kiến trúc thầm nghĩ đó là một tòa chiếm diện tích hơn 600 trăm bình phương cao 10 mét bên trong có đình viện nhỏ cùng vườn hoa độc đống các linh vật sinh sống hoặc làm việc đây cũng chính là tại vạn thọ cung thay cái khác thế lực rất nhiều võ hoàng cùng võ tôn đều chưa chắc có tốt như vậy ở lại gãy ngộ lục thần nhấc chân đi vào tiếp lấy một người mặc bại lộ nữ tử trẻ tuổi lắc mông chi tiến lên đón dịu dàng nói chủ nhân trở về rồi thông qua hùng lực lục thần biết cái này lâm hưu có mười cái còn sống lữ nô Đã đùa chơi chết cùng giết chết mấy trăm người. Những này nữ nô hoặc là bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ lúc cấp về, hoặc là chính là phía trên đại nhân chơi còn lại thưởng. Bởi vì nữ nô nhiều, 37 tuổi Lâm Hưu đã có 11 con trai, 17 cái nữ nhi, lớn nhất nữ nhi Lâm Tiểu đã 19 tuổi. Bởi vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất phụ thân hành vi, Lâm Tiểu bị Lâm Hưu còn muốn dâm đãng cùng tàn nhẫn, 19 tuổi liền có 13 cái nam nô. Nàng tu luyện là công pháp song tu, nàng mỗi một cái nam nô đều sống không quá một tháng, mà lại trước khi chết đều trở nên gầy xương như thủi mà đang không ngừng thải dương bổ âm bên trong, 19 tuổi nàng võ đạo đã thuận lợi đột phá đến lục trọng võ tông cảnh đỉnh phong. Về phần nữ tử trước mắt, nàng gọi Tiêu Đình, là Lâm Hưu gần nhất sử hạnh, phụ trách giúp Lâm Hưu quản lý cái khác nữ nô cùng gia đình. Lục Thần nhìn lướt qua nữ tử, ra lệnh: "Đi chuẩn bị cho ta nước tắm, ta muốn tắm rửa." Tốt, ngài tiểu nô cái này đi làm." Tiêu Đình đại hỉ, lắc ngông chi bước nhanh đi, sau đó an bài cái khác nữ nô chuẩn bị nước tắm. Tiêu Đình sau khi đi, Lục Thần về đến phòng, hồn lực lặng lẽ bu ra. Tiếp lấy, phương viên hơn 70 dặm hết thể rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn trước đó hắn chỉ là nhìn chằm chằm vạn thọ cùng những cường giả đỉnh cao kia đều không có cẩn thận xem xét vừa xem xét này hỏa khí một chút liền liền dậy hắn phát hiện vạn thọ cùng những người này so hắc sát bang bang chúng còn muốn đáng giận cả tòa vạn thọ cùng chính là vạn ác tập kết vạn thọ cùng đám người nốt vô số nam nữ nữ tử thờ nam tử dâm nhã nam tử thờ nữ tử dâm nhã hiển nhiên một cái dâm ổ ngoài ra vạn thọ cùng dưới đất thành lập một tòa to lớn địa cung thông qua hồn lực thẩm thấu lục thần phát hiện trong địa cung có rất nhiều trận pháp cả tòa địa cung chính là một tòa lao ngục cầm tù lấy số lớn võ giả. Chủ nhân, ngài nước tắm đã chuẩn bị xong, có thể đi rửa mặt. Ngay tại Lục Thần chuẩn bị tiến một bước xem xét lúc, Tiêu Đình thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lục Thần triệt hồi hựu hồ lực, nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Ngay sau đó, Tiêu Đình đẩy cửa vào, cười tủm tỉm đi hướng Lục Thần, muốn dùng nàng cái kiêng nạo nhân bộ ngực để ép Lục Thần. Lục Thần liếc mắt xem thấu mục đích của nàng, cố nén buồn nôn đứng lên, nói đã là như vậy, vậy thì đi thôi. Nói, Lục Thần từ Tiêu Đình bên cạnh đi qua, đi ra cửa đi. Nhìn xem Lục Thần bóng lưng rời đi, Tiêu Đình trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bởi vì bình thường Lâm Hưu trở về chuyện thứ nhất chính là đại chiến. Hôm nay ngược lại tốt, đối với nàng lãnh đạm rất nhiều, lục đều không động vào nàng một chút. Qua nửa ngày, nàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đi theo. Bất quá, ngay tại nàng chuẩn bị theo vào phòng tắm giúp Lục Thần tắm rửa, thuận tiện hai người tại phòng tắm đại chiến một trận lúc, Lục Thần đóng cửa lại. Tiêu Đình dáng tươi cười cứng ở trên mặt, trong lòng nghi hoặc cẩn sâu. Sau một lúc lâu, Lục Thần tắm rửa xong đi ra, Tiêu Đình còn ở bên ngoài chờ lấy. Lục Thần hỏi, ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Tiêu Đình một mặt vị cốt nói, chủ nhân, là nô gia chỗ nào làm không đúng sao, ngài muốn lãnh lạt như vậy người ta? Lục Thần nói ngươi làm được rất tốt, nhưng bây giờ vạn thọ cung nguy cơ từ phía, ớt, ta không có tâm tư, sau đó phải hảo hảo tu hành. Nói xong, Lục Thần quay người liền đi. "Còn có, sau đó không có ta phân phó, các ngươi đừng tới quấy rầy ta." Vừa đi mấy bước, Lục Thần lại ngừng lại, nói bổ sung: "Là Tiêu Đình linh mệnh." Đang sau, Lục Thần bước nhanh rời đi, về đến phòng tiếp tục dùng hồn lực xem xét vạn thọ cung tình huống. Như vậy qua một khắc đồng hồ, Lục Thần hoàn toàn nắm giữ vạn thọ cung tình huống, bắt đầu suy nghĩ như thế nào diệt trừ Ngô Võ. "Là, chính là diệt trừ Ngô Võ." Hắn trà trộn vào vạn thọ cung chỉ có một cái mục đích, đó chính là diệt trừ nô Hưng Võ. Hắn biết rõ nô Hưng Võ không chết, hắn muốn phá hư vạn thọ cung rất nhiều đại trận không cần nghĩ, còn có thể đem người của mình thua tiền. Thế nhưng là càng nghĩ, lục thần cũng không nghĩ tới diệt trừ nô Hưng Võ biện pháp. Nô Hưng Võ hiện tại canh giữ ở tượng trưng cho vạn thọ cung cao nhất quyền lực trong cung điện, hồn lực thì là đang không ngừng quét mắt phương viên hơn 30 mươi dặm địa phương. Chỉ cần vừa có người tới gần, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Cái này Lâm Huy lại là vạn thọ cung một cái phế liệu, biết đến tin tức rất ít, cung cấp không được một chút trợ giúp chẳng lẽ lại thật chỉ có thể rút lui về sau mang theo tất cả mọi người tới bình định vạn thọ cung lục thần có chút chưa từ bỏ ý định nói chủ nhân lão nô phát hiện có một đám ma tu chính thông qua tam gia yêu thú biết bày thành cưu vận chuyển một nhóm hôn mê võ giả cũng liền lúc này tình vận yêu tức thông qua ngự thú tử ấn liên hệ lục thần lục thần do hỏi bọn này ma tu đều là thực lực gì Tình vận yêu tức hồi đáp một cái trung giai võ thánh hai cái đê giai võ thánh còn có hơn 100 cái võ tôn cùng võ hoàng lục thần lại nói bị bọn hắn bắt võ giả có bao nhiêu tinh vận yêu tức nói đoán chừng có trên vạn người lục thần ra lệnh treo lên mọi người đem bọn hắn tất cả đều bắt sau đó lại để ra nghi vấn bọn hắn nhìn những người còn lại ở nơi nào tinh vẫn yêu tước kinh ngạc nói chủ nhân ý của ngài là bọn hắn không chỉ bắt những người này lục thần nói khẳng định cũng chỉ bọn hắn giả mạo táng ma huyền ma tu khắp nơi bắt người một chảo chính là một cái thế lực người đều bắt đi đây chỉ là một quân tiên phong khẳng định còn có người là lao nô cái này liên hệ những người khác tinh vẫn yêu tước kích động nói chờ một chút tinh vẫn yêu tước vừa muốn đi lục thần lại gọi lại tinh vẫn yêu tước tinh vẫn yêu tước nghi ngờ nói chủ nhân ngài còn có cái gì muốn an bài sao Lục Thần nói các ngươi nhìn tình huống bắt người, nếu như ngay trong bọn họ có người đem bị cấp tin tức báo cáo, các ngươi liền đem người đó bắt. Nhưng nếu không có, các ngươi thả hai cái võ tôn cảnh mà tu trở về, để bọn hắn đem tình huống nói cho vạn thọ cung cao tầng. Là, nghe chút lời này, Tình vận yêu tức lập tức minh bạch Lục Thần ý đồ, thầm nghĩ Lục Thần thông minh đồng thời dẫn tới chỉ lệnh. Sau một khắc, Tình vận yêu tức kêu lên những người khác cùng yêu thú độc thủ. Rầm rầm rầm. Không đến một khắc đồng hồ, long đẳng bọn người liền đem vận chuyển nhân nô hơn 100 cái vạn thọ cùng thành viên ngay cả người mang thành tích cùng một chỗ bắt được tiếp lấy, bọn hắn đem tất cả mọi người rời đi. dựa theo lục thần yêu cầu thẩm vấn đứng lên, mà vạn thọ cũng không có một cái xương cứng, không bao lâu liền đem cái gì đều bàn giao. trương 1245 cứu vớt các thế lực trương 1245 cứu vớt các thế lực cùng một thời gian tiếp thu được nhân nô bị cướp một nửa đế lập tức đem tin tức báo cáo cho khâu cao xí. thật là đáng chết, không dứt. khâu cao xí nghe vậy gầm thét, han đức hậu sắc mặt khó coi nói, cung chủ, bọn hắn một mực ngồi xổm ở vạn tướng ngoài thành, chúng ta như thế một mực trông coi cũng không phải biện pháp nhà. đúng vậy à, lại tiếp tục như thế. Không chỉ có thủy Vân Tông nhóm người này nô sẽ bị cấp đi, sau đó Thiên Nam môn, Lạc Hà tông, Bách Nguyệt thành nhân nô cũng sẽ bị những tên đáng chết kia cấp đi. Đến lúc đó, chúng ta là người chết lại cho ma tộc giao không được hàng, cả người cả của hai mất, thậm chí còn khả năng bị Bạch trấn cấu kết ma tộc. Một cái tam trọng võ đế cảnh thực lực nữ tử trung niên cũng nói, biểu lộ có chút sốt ruột. Khâu Cao xí nói đoàn tụ thánh đừng náo động, nhân nô xử lý, để bọn hắn đừng đem người trả lại, trực tiếp nộp lên cho ma tộc là được. Vậy bên ngoài đám người kia đâu, chẳng lẽ lại một mực để bọn hắn ở bên ngoài nuôi sồn? Tam trọng võ đế cảnh nữ tử lại nói, tất nhiên là không có khả năng. Câu cao xí lạnh nhạt nói, ta lập tức truyền âm cho ma tộc, để bọn hắn phái 5 cái ma đế tới giúp chúng ta diệt trừ bọn hắn. Câu cao xí lời này vừa nói ra, đám người lại hỉ. Chỉ cần ma tộc ma đế xuất thủ, bọn hắn tin tưởng long đẳng bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là nghĩ lại, hắn đức hậu lại nói cung chủ, để ma tộc xuất động 5 cái ma đế, đại giới cũng không nhỏ đi. Đại giới không nhỏ cũng chỉ có thể làm như vậy. Câu cao xí thở dài nói, ta vốn là muốn cho trung bộ yêu vực xuất thủ, kết quả ngươi cũng thấy đấy, người vừa đi ra ngoài hang ổ liền bị bại nghe chút xin mời trung bộ yêu vực xuất thủ, hàn đức hậu nói, cung chủ, ngài hay là thỉnh ma tộc ra tay đi, trung bộ yêu vực ăn tươi nuốt sống, mời bọn họ xuất thủ so thỉnh ma tộc bí hơn, sẽ không. khâu cao xí lắc đầu nói, chỉ cần có thể ra ngoài, lần này bạn cung một khối linh tinh không ra cũng có thể làm cho trung bộ yêu vực đến giải quyết rơi bên ngoài cái này sáu cái võ đế. hàn đức hậu hiếu kỳ nói, cung chủ, ngươi tính làm thế nào? khâu cao xí nói, chỉ cần nói cho trung bộ yêu vực nơi này có một cái chuột tộc dị chuẩn cùng thần thạch, trung bộ yêu vực cắt tới. cái này nghe chút lời này, trước mắt mọi người sáng lên. đúng vậy a bọn hắn làm sao quên con chuột kia cùng hòn đá? bọn chúng vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Nếu có thể biến thành của mình, về sau đối phó bất kỳ thế lực nào đều là một thanh lợi khí. Cũng bởi vì như vậy, trước đó cung chủ khâu cao xí để bọn hắn cùng một chỗ bắt chuột. mà bọn hắn biết thạch tiên cùng chuột lông vàng giá trị, trung bộ yêu Vực khẳng định cũng biết. một khi đem tin tức nói cho trung bộ yêu Vực, trung bộ yêu Vực khẳng định trong đêm phái cường giả đến bắt chuột cùng tảng đá. tỉnh táo lại, hàn đức hậu nói, cung chủ, ngài biện pháp này tốt, ngài đi mời trung bộ yêu bực cường giả đi. khâu cao xí nói ta lo lắng lần nữa bị đánh cướp. hàn đức hậu nói chúng ta bây giờ người rút về tới, chỉ cần không đi ra, bọn hắn cũng bắt chúng ta không có biện pháp. xác định có thể giữ vững. Khâu Cao Xí vẫn như cũ có chút bận tâm. xác định. Hàn Đức Hậu ngữ khí kiên định đạo. nghe vậy, khâu Cao Xí nói đã là như vậy, vậy ta liền đi. chúng ta chờ đợi ở đây cùng chủ trở về đám người đồng nói. siêu. sau một khắc, khâu Cao Xí rời đi đại điện, gửi truyền tống trận rời đi vạn thọ cung. võ tông khu cư trú. Khâu Cao Xí bọn hắn nói lời tất cả đều bị Lục Thần nghe được, Lục Thần ý thức được nơi này không thể ở nữa, đến bị bỏ kế hoạch lúc đầu. đằng sau. Lục Thần hồn lực tận mở, rời đi các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Hắn căn cứ lâm hưu ký ức đi ra ngoài, cũng tận lực lách qua tuần sát thủ vệ, không ngừng hướng phía vạn thọ cung đi ra ngoài. Hai phút đồng hồ qua đi, Lục Thần đi ra vạn thọ cung đại trận bao trùm phạm vi, hóa thành một đạo lưu băng chạy về phía hướng cửa thành. Từ bạn tướng thành đi ra, Lục sắc lập khắc tìm được Long đàn bọn người, một cái ý niệm đem chặn được tất cả mọi người đưa vào hỗn độn châu thế giới. Hắn đem vạn thọ cung người tạm thời an trí tại khoảng cách tiêu giao giới năm cái giới bên ngoài một tòa sân mệnh, để bọn hắn ăn ở tự mình giải quyết. Thủy Vân Tông võ giả cũng còn ở vào trạng thái hôn mê. Lục Thần đem bọn hắn tạm thời an trí tại tứ tướng giới phía dưới một tòa sơn mạch bên trong. Về phần thanh kiêu, toàn bộ lưu tại trung ương sơn mạch. Đại ca, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Lục Thần đem tất cả mọi người cùng thanh kiêu đưa vào hỗn độn châu thế giới, Tiêu Thiên Tề hỏi. Lục Phan hỏi, những người còn lại ở đâu đều hỏi rõ ràng. Hỏi rõ ràng. Tiêu Thiên Tề trả lời. Vạn họ cũng còn có bao nhiêu nhân thủ ở nơi đó? Lục Thần lại nói, còn có một cái võ thánh, hơn một trăm cái võ hoàng cùng võ tôn. Tiêu Thiên Tề đạo, đã là dạng này ta cùng phần thiên tê đi đón những người kia, các ngươi những người còn lại về vạn tướng thành. lục thần bàn giao nói đến vạn tướng thành, các ngươi phân ba đường trước khi chia tay hướng thiên tam môn. lạc hà tổng cùng bách nguyệt thành, đến đó làm cái gì? tiêu thiên tề nghi ngờ nói. lục thần nói ta vừa rồi tiến vạn thọ cung thăm dò được vạn thọ cung cũng nhịn xuống tay với bọn họ. đại ca yên tâm, chúng ta nhất định đem sự tình làm tốt nghe chút lời này. tiêu thiên tề đạo tiếp lấy tất cả mọi người hành động. tại mọi người sau khi đi, lục thần cầm ra một cái thanh kiêu, mệnh lệnh thanh kiêu dẫn đường đi tìm còn lại những cái tia bị vạn thọ cung bắt thủy vân tông võ giả nửa canh giờ qua đi, lục thần đi vào một cái ẩn ngấp hẻm núi, tìm được bị vạn thọ cung trộm tới 270. trăm bảy mươi. không không không thủy vân tông võ giả, thủy vân tông ở trên trời đại tội lục loại này cao đẳng đại lục thuộc về nhị lưu thế lực, tông chủ là một cái nhất trọng võ thánh cảnh thực lực nữ tử. mà lại, tông môn này nữ nhiều nam thiếu, toàn tông trên dưới hơn hai tám vạn người, trong đó 200. trăm, không không không đều là nữ tử. lục thần liên hợp phần thiên tê, băng tuyết nhi mấy người trấn áp thu bạo vạn thọ cung người, một cái ý niệm đem tất cả mọi người đưa đi vào, cứu người hoa mỹ, lục thần đem phần thiên tê cùng thanh tiêu đưa vào hỗn độn châu thế giới. Sau đó vận dụng côn bằng rực hướng bạn tướng thành phương hướng đuổi. Trở lại bạn tướng thành, Lục Sắc lập tức cưỡi chân bảo các truyền tống trận đi vào sát vách tương nam giới trường thiên bực, tiến vào Thiên Đạo môn địa giới. Khi Lục Thần đuổi tới Thiên Đạo môn lúc, Thiên Đạo môn đã bị bạn thọ công mừng, nhưng người toàn bộ bị Trịnh Xuân Phong dẫn người đuổi theo cứu. Thiên Đạo môn thực lực tổng hợp so thủy Vân Tông mạnh rất nhiều, toàn tông có hơn 500.000 người, võ thánh có 3 vị, tông chủ võ đạo là tam trọng võ thánh cảnh. Lục Thần đem chúng độc hôn mẹ Thiên Đạo môn võ giả gián xếp ở Thiên Bồ giới. Về phần bạn tọ cùng những người kia, hắn cùng trước đó bắt bạn tọ cùng võ giả ném vào cùng một chỗ các loại làm xong trận này lại thanh toán chủ nhân chúng ta kế tiếp là đi lạc hà tông hay là bách nguyệt thành đợi đến lục thần đem tất cả mọi người đưa vào đi trịnh xuân phong cùng tính hỏi lục thần nói đi trước lạc hà tông đi kim hoàng cổ tích vừa rồi nói cho ta biết nói bách nguyệt thành bây giờ còn không có bị vạn thọ cung ra tay ưn trịnh xuân phong gật đầu tiếp theo bị lục thần đưa vào hỗn độn châu thế giới sau đó lục thần tiến về lạc hà tông lạc hà tông cũng là một nữ tử chiếm đa số thông môn toàn tông trên dưới có hơn ba ngàn người tông chủ là một cái nhị trọng võ thánh cảnh nữ tử khi lục thần đuổi tới lạc hà tông lúc Long Đằng đã dẫn người cứu tất cả mọi người, vạn thọ cùng những người kia thì là bị hắn đánh gần chết. Lục Thần đem Lạc Hà tông người toàn bộ an bài tại phong trên giới. Không lâu sau đó, Lục Thần lại đi đến Bách Nguyệt Thành. Bách Nguyệt Thành là một cái thành nhỏ, toàn thành chỉ có hơn 700.000 người. Lục Thần tiến vào Bách Nguyệt Thành, lúc này Kim Hoang Cổ Tích vừa dẫn người đem vạn thọ cùng hơn 200 người thu thập lưu loát, chờ đợi Lục Thần xử trí. Vì cứu toàn thành võ giả, cũng vì gia tăng hốn độn châu thế giới nhân khẩu, Lục Thần đem Bách Nguyệt Thành tất cả mọi người thu. Hắn đem những người này đặt ở đề thiên giới, cũng giống đối đãi hoa thần tông cùng thiên kiếm tông một dạng cho bọn hắn cung cấp một đoạn thời gian đồ ăn, đợi đến lục thần an bài tốt bách nguyệt thành võ giả, bên ngoài sắc trời đã sáng lên. lục thần hóa thành một đạo lưu quang rời đi bách nguyệt thành, tìm một cái an tĩnh sơ động, sau đó một cái ý niệm về tới hỗn độn châu thế giới. chương 1246 tác hợp lục thần cùng băng tuyết nhi chương 1246 tác hợp lục thần cùng băng tuyết nhi tiến vào hỗn độn châu thế giới, lục thần làm chuyện thứ nhất chính là cho những này đã tỉnh lại thế lực đưa đi một năm đồ ăn. Thủy bất tông, Lạc hà tông, thiên đau môn cùng bách nguyệt thành, bốn cái địa phương tổng số người cộng lại không sai biệt lắm có hai triệu người cũng liền lục thần đã sớm chuẩn bị để đệ tử tạp dịch trồng đồ ăn cùng nuôi nhiều như vậy động vật nếu không căn bản nuôi không nổi mà tại huấn độn châu thế giới nhân khẩu tăng nhiều đồng thời lục thần rõ ràng cảm nhận được hắn từ huấn độn châu thế giới lấy được năng lượng tại bảo tăng tại lục thần xem ra dựa theo xu thế này không cần nhiều thiếu niên hắn tại huấn độn châu thế giới chiến lược lại đem lên cao một cái cấp độ cảm giác từ tứ đại trong đám người vọt tới bành trướng năng lượng lục thần quyết định về sau có cơ hội liền hướng thế giới này tặng người có thể vừa nghĩ tới bạn thọ cùng những người kia lục thần vừa giận từ tâm lên một cái ý niệm tìm được bạn thọ cùng tất cả mọi người Trải qua một đêm dày vò, tính cả Long Đẳng bọn hắn từ tương thành bắt, Lục Thần bắt vạn thọ cung hơn 2000 võ giả. Tại những võ giả này bên trong, võ thánh cảnh có 34 người, nhưng đa số đê giai võ thánh, nhất trọng võ thánh liền có 13 người. Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra những người này là ăn ma tộc đàn rửa gan được đi, đi qua hơn phân nửa võ đạo cấm ở cựu trọng võ tôn cảnh. "Lục Tu, cùng chúng ta vạn thọ cung đối nghịch, ngươi không có kết cục tốt." Nhìn thấy Lục Thần xuất hiện, một cái kem chút bị Tiêu Thiên tề đánh chết thất trọng võ thánh cảnh thực lực nam tử trung niên nghiêm nghị quát lên đạo. Hắn gọi Lâm Đại Sơn, tại vạn tọ cung địa vị khá cao rất được cao tầng tín nhiệm, phụ trách chung coi vạn tướng trong thành linh dược cửa hàng. Hắn năm nay đã 579 tuổi, nếu không có ăn ma tộc hoàn đồng đan, hắn không có khả năng bộ này tuổi trẻ bộ dáng. Lục Thân cười lạnh nói, các ngươi bạn tộc cùng xem mạng người như có rác, mới là không có kết cục tốt. Lâm Đại Sơn lạnh nhạt nói, thế giới này mạnh được yếu thua, những người kia đều là kẻ yếu, liền nên có bị người ăn rất ngộ. Cái kia tốt, các ngươi bây giờ tại ta chỗ này cũng là kẻ yếu, đem các ngươi trên người nhẫn chứa vật cùng truyền âm ngọc đều giao ra đi. Lục Thân sầm mặt lại, ra lệnh, "Ta không giao, ta cũng không giao." Vạn vợ cung mọi người đều là không nguyện ý giao ý đồ phản kháng nhưng mà phản kháng là muốn trả giá thật lớn ông chỉ gặp lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút hơn 2.000 người tất cả đều bị lục thần treo ngược lên trả tấn đang sau lục thần cướp đi trên người bọn họ nhận chữa vật cùng chuyến đắt ngọc tiếp lấy bước ra một bước trở lại trung ương sơn mạch lúc này tất cả hạch tâm nhân viên đều tại trung ương sơn mạch đỉnh núi bọn hắn chống 15 cái giàn nướng ngay tại nướng thanh khiêu các ngươi tốt nha đem ta chi nướng thế mà còn không gọi ta cùng một chỗ lục thần giả bộ không vui đi tới Võ đạo vừa đột phá lục giai trung kỳ đỉnh phong ngân nguyệt thương lang một bên bận rộn, vừa nói, "Chủ nhân, lần này bắt nhiều như vậy thank you, ngài cũng không kèm, cái này mới lăm con." "Đúng nha, mọi người cũng còn không có ăn, đều đang đợi lấy ngài đâu võ đạo đột phá thất giai trung kỳ đỉnh phong xích huyết lôi báo cũng nói." "Ha ha, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật." Lục Thần cười khoát tay. "Chúng ta mới sẽ không coi là thật đâu, lão nhân người nào không biết chủ nhân ngài học khí là một cái không đem tiền khi tiền chủ." Ngân Nguyệt Thương Lang lại nói, trên tay nhưng vẫn không dừng lại, trước trước sau sau đội vàng. Lục Thần không có phủ nhận, cười hỏi: lần này hết thảy bắt bao nhiêu con thanh kiêu? đại ca, hết thảy bắt 523 chỉ, nơi này nướng 15 con, còn thừa lại 508 chỉ. tiêu thiên tề hồi đáp, lục thần xoa cầm nói thanh kiêu tốc độ phi hành tại yêu thú cấp 3 bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, trông vậy vào không được nó làm cái gì. bất quá thanh kiêu bộ tộc có hai đại công nhận ưu thế, rất được thần võ thế giới mọi nhân loại võ giả ưa thích, chất thịt màu mỡ cùng năng lực sinh sản mạnh. trịnh xuân phong nói tiếp, hắn cùng lý thiên tùng ba người mặc dù không phải hệ tâm nhân viên, nhưng lần này xuất lực không ít, còn bị thương, thế là bị tiêu thiên tề lưu lại làm võ đế cường giả, hắn đã sớm nghe nói vạn thọ cung nuôi một đống thanh kiêu, mà cái này thanh kiêu không chỉ có sinh sôi mạnh, còn tốt ăn. đúng vậy. lục thần cười nói, thanh kiêu bộ tộc thịt tươi non nhiều chất lỏng, hương vị tuyệt hảo, là một loại khó được loại thịt đồ ăn. mà lại thanh kiêu nổi danh năng lực sinh sản mạnh, hàng năm đều có thể sinh sôi một lần, một lần sinh mười mấy quả trứng. tại một chút cao đẳng đại lục, thanh kiêu đều là lấy thịt rừng hình thức xuất hiện, một cái trưởng thành thanh kiêu cũng liền bán cái năm sáu vạn linh tinh. đại ca, ngươi không phải là muốn nghe lục thần lời nói, tiêu thiên tể nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng lờ lờ có chút chờ mong. Lục thân một chút nhìn ra Tiêu Thiên Tề suy nghĩ nhiều, nói ngươi đoán được không sai, ta muốn đem thanh cưu bộ tộc mời đứng lên khi nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Thiên Tề kích động nói, đây thật là quá tốt rồi, về sau chúng ta đều có thể ăn được mỹ vị đồ ăn. Lục thân lạnh nhạt nói, bọn chúng bộ tộc đi qua một mực tại là vạn thọ cung vận chuyển nhân nô, cũng nên để bọn chúng trả giá thật lớn. Nói, Lục thân một cái ý niệm đem tất cả thanh cưu đưa đến Đông Lai Giới, đồng thời nghiêm cấm thanh cưu bộ tộc rời đi Đông Lai Giới. Có thể nói đi thì nói lại, Đông La Dưới một cái dưới bù đắp được bên ngoài Đại Lục mấy cái dưới, bọn chúng chính là muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Giao phó xong, lục thần đem từ vạn thọ cung võ giả trên thân lấy được thuốc khử mùi đều đem ra. Nói dù sao hiện tại thịt nướng cũng không có đã nướng chín, mọi người trước kiểm kê một chút lần này chiến lợi phẩm. Đại ca, ta cái này còn có. Chủ nhân, lão nô nơi này cũng còn có. Chủ nhân, ta cái này cũng có. Nói, đám người đem từ vạn tướng thành các đại cửa hàng giành được đồ vật cũng đều đem ra. Trong lúc nhất thời, binh khí, linh dược, đan dược, đổ thạch rất nhiều tài nguyên, lập tức bày ra đến chỗ nào đều là. Lục thần nhìn xem những vật này cười nói, kiểm kê một chút, phân ra thuộc loại đến cũng sẽ nhớ một cái tổng số đi ra là đám người lập tức hành động cha ôm một cái khi mọi người vội vàng phân loại tài ngay lúc võ đạo đột phá ngũ giai sơ kỳ tiểu thanh đi hướng lục thần nàng mở ra một đôi nhục nụ đôi tay nhỏ nháy mắt to màu và nóng một mặt chờ đợi ngang đầu nhìn xem lục thần tốt cha ôm lục thần cười đem tiểu thanh bế lên tiêu thiên tề thấy thế vừa cười vừa nói đại ca tiểu thanh nhỏ xương cùng tiểu thiên mặc dù gọi ngươi là cha nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là nghĩa nữ cùng nghĩa tử ta cảm thấy ngươi còn hẳn là có cái con gái ruột thịt có đạo lý chủ nhân lão nô cảm thấy băng cô nương liền rất tốt ngài có thể cùng băng cô nương sinh một cái để tiểu thanh có cái đệ đệ hoặc là muội muội ngân nguyệt thương lang lập tức lên tiếng phụ họa. nghe được đệ đệ muội muội tiểu thanh cũng là vội vàng nói cha thanh nhi muốn đệ đệ cùng muội muội ngươi cùng mẫu thân sinh một cái đi sinh một cái sinh một cái sinh một cái tiểu thanh lời này vừa nói ra ánh mắt giao hội ở giữa đám người nho nhau ồn ào không bao lâu mọi người cùng âm thanh để lục thần cùng băng tuyết nhi sinh một cái băng tuyết nhi đỏ bừng mặt phân lấy tài nguyên đồng thời bụng trộm nhìn lục thần lục thần một mặt lúng túng nói mọi người đừng làm loạn bây giờ không phải là đàm luận loại chuyện như vậy thời điểm tiêu thiên tề không muốn cứ như vậy vương tha lục thần truy vấn đại ca vậy ngươi cảm thấy lúc nào phù hợp đàm luận chuyện này làm sao thế nào cũng phải đột phá võ đế mới có thể cân nhắc đi lục thần đạo tốt võ đế liền võ đế việc này vậy cứ thế quyết định ta tin tưởng bằng cô nương chờ được tiêu thiên tề đánh nhịp đạo những người khác cũng cảm thấy không có vấn đề người khác khả năng cả một đời đều không đột phá nổi võ đế nhưng lục thần tuyệt không loại khả năng này lấy lục thần tu vi không ra ba năm nhất định chứng được võ đế mà băng tuyết nhi là muốn phản tổ trở thành tiên thú băng hoàng yêu thú tuổi phò đã lâu 30 năm đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào trương 1247 nghìn truyền thụ đám người khống chế võ kỹ trời nô trương 1247 nghìn truyền thụ đám người khống chế võ kỹ trời nô ta có thể lợi thấy mọi người đều giúp mình đem bầu không khí tô đậm tới đây băng tuyết nhi túi đầu nhỏ giọng tỏ thái độ ha ha vậy liền cứ như vậy tiêu thiên tề cười nói những người khác cũng là đánh trong đấy lòng là băng tuyết nhi cảm thấy cao hứng lục thần diễu môi nói tốt không nói trước chuyện này tranh thủ thời gian phân đi phân liền phân nói, đám người tăng nhanh tốc độ. Sau nửa canh giờ, đám người đem bạn thọ cùng hơn 2000 người tài nguyên toàn bộ chỉnh lý phân loại tốt, cùng một chỗ hồi báo cho lục thần. Kim thuộc tính linh tinh 1.7 tỷ 31 triệu, một thuộc tính linh tinh 754 triệu, thủy thuộc tính linh tinh 1 tỷ 3700 vạn, hỏa thuộc tính linh tinh 1.3 tỷ 90 triệu, thổ thuộc tính linh tinh 1.1 tỷ 45 triệu. Còn có kim viêm tinh, băng linh tinh, gió linh tinh mười mấy loại thưa thất linh tinh, cộng lại hết thể hơn 40 triệu. Chính là không tính tam đại thương lâu rất nhiều thẻ khách quý, chỉ là linh tinh một hạng này. Cái này luôn 2000 người liền có 61 ức. Nếu như lại tính cả cái kia 34 cái võ thánh cầm trong tay Tam Đại Thương lâu thẻ khách quý, những người này linh tinh dễ dàng mấy trăm ức. Mọi người cấp được linh dược không nhiều, giá trị hơn 3 cái ức, binh khí hơn 30 ức, công pháp và võ kỹ thì là đầu to. Vạn tướng thành đoạt cửa hàng liền đoạt không ít, lại thêm hơn 2000 người tu hành cùng bọn hắn những năm này bắt nhân nô lúc ức, công pháp và võ kỹ tổng giá trị vượt qua trăm tỉ. Bởi vì không phải luyện khí sư cùng trận đạo sư, những người này trong tay quán thạch không nhiều, cộng lại hết thẻ chỉ có hơn 1 cái ức. Về phần đồ còn dư lại, giá trị không cao toàn bộ cộng lại cũng liền một hai ngàn bạn. Đại ca, bạn họ cung người là thật mập nha, một chút võ tôn, võ hoàng cùng tuyệt đại bộ phận cắn thuốc gặm lên võ thánh trên thân liền có nhiều như vậy tài nguyên. Nhìn xem kiểm kê đi ra tài nguyên, tiêu thiên tề cảm khái không thôi. Lục thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói bọn hắn mập là bởi vì bọn hắn ăn rất nhiều người cùng thế lực một thế hệ, thậm chí mấy đời người tài nguyên, bằng không bọn hắn chút thực lực ấy cũng mập không được. đúng vậy a, bọn hắn mập phía sau đều là núi thây biển máu. tiêu thiên tề đạo, lục thần cười lạnh nói, nhưng bọn hắn lại mập thì có ích lợi gì? hiện tại còn không phải đều cho chúng ta những người này làm áo cưới, điều này cũng đúng. Thiêu Thiên Tề nghe vậy đống cảm giác tâm tình thật tốt. Chỉ dung một buổi tối, bọn hắn liền bật vạn thọ cung gần 200 trăm tỷ, còn đoạt bọn hắn bốn túc hàng đủ vạn thọ cung đau. Trịnh Xuân Phong lạnh nhạt nói, chủ nhân, hiện tại những này còn xa xa không đủ, ta còn hẳn là cho vạn thọ cung trầm trọng hơn đặc ích. Lục Thần toa mò hỏi, ngươi cùng vạn thọ cung có thủ? Hồi bẩm chủ nhân, ta một người cháu bị vạn thọ cung người trộm tới bán. Trịnh Xuân Phong ánh mắt cửu hận hồi đáp. Lục Thần nhẹ gật đầu, nói ngươi yên tâm, ngươi thủ này ta giúp ngươi báo xác định vững chắc sẽ không để cho vạn thọ cùng người tốt hơn. đa tại chủ nhân. trịnh xuân phong cung kính nói. tuất, trước không tán gẫu nữa, mọi người cùng nhau đến ăn thịt nướng đi. cũng liền lúc này mang theo bảy người cùng một chỗ nướng thanh kiêu ngân Nguyệt thương làng tại cách đó không xa vui vẻ hô. được rồi, đã sớm nói bụng. trúc thiên hữu đại hỉ, đi ở phía trước. lý vân phi bĩu môi nói, ngươi không phải nói bụng, là nghe được thanh kiêu thịt ngon ăn mềm, không nhịn được muốn ăn. ai nha, ngươi người này thật mất hứng, khám phá không nói toàn. hất hất, ta đã nói, mà lại muốn so người ăn trước. đang khi nói chuyện hai người chạy tới một cái giá nướng trước, cầm lấy truy thủ, dẫn đầu cắt lấy một miếng thịt liền hướng trong miệng đưa. Trịnh Xuân Phong bốn người cùng một đám yêu thú rất muốn ăn, nhưng cũng không dám tại Lục Thần cùng băng tuyết nhi trước đó ăn, sợ gây Lục Thần không cao hứng. bọn hắn có thể không sánh bằng Trúc Thiên Hí hai người, bọn hắn là từ Thiên Võ Đại Lục cùng đi ra, thuộc về Lục Thần đoàn thể nguyên lão cấp nhân vật. Hai người võ đạo mặc dù kém xa bọn hắn, nhưng Lục Thần là một cái trọng tình người, hai người tại Lục Thần trong lòng phân lượng so với bọn họ lớn. Tất cả mọi người tiến lên sau. Lý Thiên Tùng cắt lấy mẩu mỡ nhất một miếng thịt đưa cho Lục Thần, cung kính nói: Chủ nhân trước đến thử cảm giác như thế nào. Lục Thần cười tiếp nhận, nói các ngươi cũng không cần như vậy câu nghệ, tất cả ngồi xuống ăn đi. Là, đám người đồng nói, sau đó ngồi xuống. Đằng sau, đám người đạo thủ cùng một chỗ nhâm nhi thưởng thức. Ân thật là thơm, ta mấy năm nay thật sự là sống vô dụng rồi, thế mà không biết còn có thứ đồ tốt này. Một bên, Trúc Thiên Hữu cắn xuống một cái đi, lập tức miệng đầy lưu hương, nhịn không được tán thưởng đứng lên. Lục Thần cười nói: Uyên thích liền ăn nhiều một chút. Trúc Thiên Hưu nói lục thiếu, nếu là mỡ do ăn. Loại mỹ vị này ta một người chỉ ít có thể ăn 10 cân xuống dưới. Vậy lên ăn, ăn không đủ lại đớn. Nếu là không có, chúng ta lại đi vạn thọ cúng bát. Bọn hắn nơi đó khẳng định còn có thanh kiêu. Lục Thần đạo. Ha ha, Lục thiếu, vậy ta coi như không khách khí. Chu Thiên Hưu cười nói. Sau đó không hề cố kỹ bắt đầu ăn. Những người khác cũng rất hưởng thụ bữa này mỹ vị, nhưng chung quy là không dám quá mức tùy ý một bữa cơm xuống tới. Cái này 15 con thanh kiêu đại bộ phận đều bị một đám lao nhân ăn. Trịnh Xuân Phong bốn người cùng một đám yêu thú ăn đi thiếu. Nhét đầy cái bao tử, Lục Thần hướng mọi người nói, Nam thuộc tính linh tinh. Mỗi người các ngươi cầm 50 triệu trở về, sau đó đều tu luyện một chút quyển này võ kỹ. Nói, lục thần tiện tay hất lên, sau đó mọi người tại đây trong đầu liền xuất hiện một quyển tên là trời nô võ kỹ. Đây là một loại thiên cấp hạ phẩm khống chế võ kỹ, là trước kia thử ra lưu lại. Trời nô tu hành độ khó tương đối cao, chỉ khi nào tu thành, đối với người tu hành mà nói trôi tốt cũng là bình thường người vô pháp tưởng tượng. Các ngự thú võ kỹ trên sự khống chế hạn rất thấp, mà lại nhất siêu qua trên sự khống chế hạn cùng bị khống chế người hồn lực vượt qua tự thân liền dễ dàng bị phản vệ. Trời nô lại đem những này thay hại yếu hóa đến nhỏ nhất. Ảnh hưởng trời nô không chế người cùng yêu thú chỉ có một cái nhân tố, đó chính là hồn lực tu vi. Chỉ cần hồn lực đủ mạnh, người tu hành có thể không chế một trăm người cùng yêu thú. Thật cường đại võ kỹ. Nhìn xem trong thức hải trời nô phương pháp tu hành, Long đẳng chừng to mắt kinh hô. Lục Thần nói các ngươi sau đó chuyện khác đều trước thả một chút, liền tu luyện trời nô ấn. Băng Tuyết Nhi hiếu kỳ nói, ca ca, vì cái gì ngươi để cho chúng ta tất cả mọi người tu luyện trời nô ấn? Lục Thần cười nói, bởi vì liền ta hiện tại hồn lực tu vi, ta ngự thú ấn không chế người hạn mức cao nhất sắp đến. Ta hy vọng các ngươi có thể tu thành hôm nay nô ấn không chế bọn thọ cùng bộ phận võ tôn cùng võ thánh về sau phải dùng lúc đạt được đợi dùng một chút xem ra sau này muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian tăng lên hồn lực long đằng đạo lục thần nói đi thôi đều tốt tu luyện một chút tu thành về sau tìm ta ta an bài cho các ngươi nhân nô là đáng người gật đầu sau đó đều tự tìm địa phương tu hành thiên nô ấn về phần linh tinh không có một người cầm bởi vì bọn hắn cũng không thiếu linh tinh mà trước mặt mọi người người bội vàng tu luyện trời nô ấn lúc lục thần đem lâm thần dư địa tuyết phong cùng ngũ đại võ thánh nhẫn chứa vật đều đem ra cẩn thận kiểm kê. Một phen kiểm kê qua đi, thân là bạn thọ cung trái phó cung chủ Lâm Thần Dư không đắt lắm tân thẻ tài nguyên tổng giá trị liền có hơn 9 ngàn nước. Điên Tuyết Phong cùng ngũ đại võ thánh tài nguyên cũng rất nhiều, không đắt lắm tân thẻ, tổng giá trị cộng lại có hơn 4 ngàn nước. Mà lại, trong này có mấy trăm chủng khác biệt số lượng khoáng thạch. Tại Lâm Thần Dư trang khoáng thạch trong nhận chứa đồ, Lục Thần tìm được 19 phần tụ linh trận, 5 phần tránh hồn trận, 2 phần thanh tâm trận, 4 phần lục giai truyền tống trận cùng 1 phần thất giai truyền tống trận khắc dấu vật liệu. Những tài liệu này đều là Lục Thần ngay sau đó cần nhất tài nguyên, mà Lâm Thần Dư vị này bạn tọ cung trái phó cung chủ đều có thu thập chưa 1248 lần nữa thu hoạch được đại lượng tài nguyên chương 1248 lần nữa thu hoạch được đại lượng tài nguyên có bạn thọ cùng những người này tài nguyên, liền xem như giờ phút này mà tộc phát động đại lục chi chiến, trong thời gian ngắn ta cũng không sợ. Nhìn xem bạn thọ cùng tất cả mọi người vơ vét đến hơn vạn đức tài nguyên, Lục Thần rất là vui vẻ, áp lực cũng nhỏ một chút. Nói, Lục Thần vận dụng giới lực đem tất cả hy hi hữu thuộc tính linh tinh cùng các loại khoáng thạch đều trồng ở tiêu giao trong giới từng cái địa phương. Những này hy hi hữu tài nguyên thế nhưng là hắn hiện tại tương đối thiếu, hắn nhất định phải nhiều loại điểm, là sau này rất nhiều cần làm chuẩn bị. Chủ xong những này, Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại đang cựu giới các nơi gieo xuống mấy trăm chỗ năm thuộc tính linh tinh, mỗi chỗ đầu nhập 500. Không không không ngay sau đó, Lục Thần thu cái khác tài nguyên, tìm tới Lâm Viễn Thanh cùng Tiểu Cửu, đem vạn thọ cung linh dược toàn bộ giao cho bọn hắn. "Ka ka, đây là ta gần nhất luyện chế một chút đan dược tiếp nhận linh dược." Tiểu Cửu lại lấy ra hơn một vạn viên đan dược đưa cho Lục Thần. Lúc này Tiểu Cửu võ Đạo đã đột phá nhị trọng võ vương cảnh, võ mạch phẩm cấp cũng tại Lục Thần máu tươi trợ giúp bên dưới vững bước tăng lên lấy. Lục Thần tiếp nhận đan dược, hiếu kỳ dò hỏi, "Cửu Nhi, Ta cho các ngươi chọn những học đồ kia có thể vẫn được, có chút tiên phú cũng không tệ lắm, có chút rất bình thường." Tiểu Cửu đạo. Lục Thân cười nói, "Không có việc gì, ta cũng không chống cậy vào mỗi người bọn họ đều có thể thành tài, Mười cái ở trong cũng có hai ba cái có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư, có một cái có thể trở thành tứ phẩm trở lên luyện đan sư cũng liền đủ." Tiểu Cửu cười nói, "Ca ca, ngươi nếu là yêu cầu thấp như vậy liền không có vấn đề, bọn hắn nhất định có thể đạt tới ca ca yêu cầu." Đã là như vậy, ngươi mau lên, ta còn có một số trọng yếu hơn việc cần hoàn thành." Út. Tiểu Cửu giật đầu. Ông đang khi nói chuyện Lục Thần rời đi tiểu cửu tu hành địa phương. Chút lát sau, Lục Thần tìm được Lâm Thần Dư bảy người. Lúc này, bảy người chính ngồi vây chung một chỗ ăn cả nướng, đầy mắt ghép bỏ, nhưng lại không thể không ăn một bộ xoắn xuyệt bộ dáng. Lục Tu, ngươi có việc? Nhìn thấy Lục Thần xuất hiện, Lâm Thần Dư cường đe xuống oán hận trong lòng đứng dậy hỏi. Lục Thần hỏi, các ngươi thẻ khách quý bên trong có bao nhiêu tiền? Bảy người đều là nhíu mày, Điền Tuyết Phong sắc mặt khó coi hỏi, ngươi còn muốn chúng ta thẻ khách quý bên trong tiền? Đương nhiên, các ngươi hết thảy đều là ta, bao quát mạng của các ngươi. Lục Thần lạnh nhạt nói, ý duy hiếp hết sức rõ ràng. Ta sáu tấm thẻ khách quý bên trong hết thẻ có hơn 7 ngàn ước. Lâm Thần Dư trả lời. Ta sáu tấm thẻ khách quý bên trong có hơn 1,80 không ước. Gặp Lâm Thần Dư bàn giao, điền tuyết phong 6 người tuần tự bàn giao, ít nhất một người thẻ khách quý bên trong tiền đều có 317 ức. Lục Thần nghĩ tới 6 người trong thẻ sẽ có rất nhiều tiền, nhưng không nghĩ tới cái này 7 cái gia hỏa tiền có thể nhiều đến tình trạng kinh người như thế. Hắn nhìn về phía 7 người lạnh nhạt nói, các ngươi vạn thọ cũng là thật hung ác nha, thế mà vơ vét đến nhiều như vậy linh tinh. Lâm Thần Dư lạnh nhạt nói chúng ta nếu không vơ vét đến nhiều như vậy tài nguyên, ngươi bây giờ thì như thế nào có thể được đến nhiều như vậy tài nguyên? có chút đạo lý. nói, lục thần tiện tay đem một quyển dịch dung thuật ném tới bảy người trước mặt, ra lệnh, lập tức tu luyện quyển này dịch dung thuật, tại trong vòng nửa ngày tu thành, không được sai sót. lâm thần dư biết lục thần để bọn hắn tu luyện dịch dung thuật là muốn bọn hắn đi đem linh tinh lấy ra, trong mắt lóe lên một vòng sát ý bất quá, hắn mặc dù đối với lục thần nổi sát tâm, ngoài miệng cũng không dám chống lại, nói không có vấn đề, chúng ta nhất định tu thành quyển này dịch dung thuật. ông lâm thần dư lời còn chưa dứt, lục thần lại rời đi đem dịch dung thuật chuyển cho vạn thọ cung mặt khác có thẻ khách quý người. Đằng sau, Lục Thần về tới ngoại giới. Sau đó 2 ngày, Lục Thần mang theo vạn thọ cùng 51 cái có thẻ khách quý người tại các đại thành trì đảo quanh, không ngừng lấy tiền. Lâm Thần Dư mấy người rất muốn đối ngoại truyền lại tin tức, hoặc là gây nên Tam Đại Thương lâu chú ý, nhưng Lục Thần căn bản không cho bọn hắn cơ hội này. Lục Thần để Lâm Thần Dư hòa Điền núi Tuyết môi tòa thương lâu mỗi lần chỉ lấy 80 đến 10 tỷ, võ thánh cảnh người mỗi tòa thương lâu mỗi lần chỉ lấy hơn 3 tỉ, vỏ tôn mỗi lần chỉ lấy 3 đến 4 đứa. Mà lại, năm thuật tính linh tinh lục thần chỉ cần hạ phẩm linh tinh Hy hữu thuộc tính linh tinh thì không hạn chế linh tinh phẩm chất. Nếu như linh tinh không đủ, còn cho phép tam đại thương lâu dùng ngang nhau giá trị khoáng thạch trao đổi. Lục Thần làm như vậy, tam đại thương lâu nhân căn vốn không sẽ hoài nghi bọn hắn là bị buộc lấy tiền, bọn hắn chỉ có thể làm theo. Hai ngày thời gian, Lâm Thần Dư cầm đầu 51 cái bạn thọ cùng võ giả thẻ khách quý bên trong tiền toàn bộ bị Lục Thần lấy ra ngoài. Diệt chữ mua xong khoáng thạch tiền, Lục Thần còn thừa lại hơn 6.100 ước linh tinh. Cùng trước đó một dạng, Lục Thần đem mua được khoáng thạch cùng hi hữu linh tinh trồng ở tiêu giao giới, lại đang cựu giới bên ngoài các đại dãy đuôi trồng 50 tỷ linh tinh. Tiên còn lại, Lục Thần sau khi cân nhắc đem bọn nó cùng trước đó trước mọi người trong nhận chứa đồ tiền cùng một chỗ trồng ở tiêu giao vực từng cái địa phương. Hỗn độn châu thế giới có thể tăng lên các loại khoáng thạch phẩm chất, hắn hy vọng những này linh tinh có thể tại trong thổ địa tăng lên phẩm chất. Đợi đến ngày nào phải dùng, hắn lại lấy ra, làm đến tài nguyên lợi dụng tối lại hóa. An bài tốt những tài nguyên này, Lục Thần lại đem Lâm Thần Dư 51 người ném vào cùng một chỗ, để bọn hắn tại hỗn độn châu thế giới đợi. Về phần hắn chính mình, trực tiếp gây chuyển tống trận về tới bạn tướng thành. Không tốt. Vừa về tới bạn tướng thành, Lục Thần thầm nghĩ không tốt. Thông qua hồ lục Hắn phát hiện vạn tướng thành võ giả bình thường chạy hết, lưu lại đều là vạn thọ cung nhân cùng yêu thú. Bởi vì nghe được tin tức, hắn biết những yêu thú này đến từ trung bộ yêu vực, là Khâu Cao xí mời đến bắt Thạch Thiên cùng chuột lông vàng. Hiện tại chuột lông vàng cùng Thạch Thiên chạy tới khoảng cách vạn tướng thành hơn một vạn dặm sơn cốc chỗ tránh, an toàn rất, hắn phiền phức liền lớn. Theo hắn một cước đi ra truyền tổng trận, núp trong bóng tối mấy chục đạo ánh mắt trong nháy mắt tụ tập tại trên người hắn, trong ánh mắt mang theo xem kỹ lư bị. Trong đó, có hai đạo ánh mắt hay là đến từ yêu đế. Giờ khắc này, Lục Thần duy nhất may mắn chính là hắn kịp dùng biến thành một người nam tử trung niên, căn bản không ai biết hắn. nhìn xem vạn tướng thành rách nát cảnh tượng, lục thần giả bộ mặt lộ ý sợ hãi, tăng thêm tốc độ hướng phía hướng cửa thành đi. tại trong lúc này, lục thần phát hiện không ít vạn thọ cung người tại theo đuổi hắn, nhìn hắn ánh mắt tựa như đang nhìn con mồi. mà tại lục thần sắp đến cửa thành lúc, một cái thất trọng võ hoàng cảnh vạn thọ cung võ giả không đợi, trực tiếp đối với lục thần ra tay. lục thần hoảng sợ chạy trốn, hô lớn: vạn thọ cung đại nhân, tiểu nhân cũng không mạo phạm, ngươi vì sao muốn giết ta? giết ngươi! thất trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên cười to nói. Giết ngươi thật là đáng tiếc, ta muốn đem ngươi bắt đi bán một tốt giá tiền. Nguyên lai like là bắt ta làm nhân ô, ta còn tưởng rằng là thân phận bị khám phá đâu. Nghe được nam tử trung niên lời nói, Lục Thần bụng trộm thở dài một hơi. Vì không bại lộ thân phận, Lục Thần quyết định thuận thế mà làm. Đằng sau, Lục Thần cầu xin tha thứ, đại nhân, cầu ngươi thả ta, ta nguyện ý đem trên thân tất cả mọi thứ đều giao cho đại nhân. Đồ vật ta muốn, ngươi người ta cũng muốn." Nam tử trung niên cười gần nói, sau đó đuổi kịp Lục Thần hắn đối với Lục Thần chính là một quyền. Không Lục Thần tuyệt vọng hét lên. "Phanh!" Một giây sau, Lục Thần bị nam tử trung niên một quyền từ không trung đánh rơi, đập xuống tới trên mặt đất, hôn mê tới. Mà tại phế tích Trần Yên che đậy tầm mắt trong náy mắt, Lục Thần gỡ xuống nhận chữ vật, lại lấy ra một cái cực kỳ tương tự nhận chữ vật đeo lên. Cái này nhận chữ vật là hắn giành được, bên trong đồ tốt đều lấy ra, chỉ để lại một chút thứ không đáng tiền. Chương 1249 trà trộn vào vạn thọ cung địa cung chương 1249 trà trộn vào vạn thọ cung địa cung một lát sau, một trận tiếng bước chân tới gần. Là nam tử trung niên, hắn đi vào Lục Thần bên cạnh, thô bạo gỡ xuống Lục Thần nhẫn chữ vật, cha sét đứng lên. Mẹ nó, nghèo như vậy có trách mấy chục tuổi người võ đạo còn dừng lại tại cựu trọng võ tông cảnh đình phong phát hiện lục thần trong nhẫn chứa đồ không có đồ bật nam tử trung niên ghép bỏ mắng lên lý bình ngươi không sai biệt lắm được gia hỏa này không có tiền nhưng hắn bản thân giá trị ít tiền bán hắn đi ngươi trí ít cũng có thể được cái hai ba vạn ban thượng cái này không hãy cùng lấy không một dạng nghe được nam tử trung niên tiếng mắng một cái cũng dự định bắt lục thần bắt trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên cười đi tới nói đến có chút đạo lý lý bình đạo nói hắn nướng lục thần trong miệng nhét xuống một viên phong độc đan nói ngươi giúp ta đứng cái cương vị ta đem cái này hàng đưa trở về. Tốt. bắt trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên gật đầu đáp ứng. sau đó lý bình mang theo lục thần trở về vạn thọ cung, đem lục thần người này nô nức lên. lục thần thân phụ hỗn độn thân thể, phong độc đan với hắn mà nói chính là thuần túy năng lượng, nhưng hắn cũng không trước tiên luyện hóa gió động. hắn canh chừng độc lưu tại thể nội, đồng thời đem chính mình thần mạch tận tạng, lại từ dịch dung linh hồn của người này cầm ra đến đặt ở thất hải. về phần mình linh hồn thể, quả quyết trốn vào hỗn độn châu thế giới, coi trường tra xét hoàn cảnh chung quanh cùng giám thị võ giả. Chỉ cần một phát giác được không thích hợp, hắn liền quản không được phải trang bại lộ thân phận, trực tiếp vận dụng côn bằng rực gió em dịu linh chạy trốn. Hắn tin tưởng, lấy tốc độ của hắn, vạn thọ cung cùng trung bộ yêu vực những người này tuyệt đối bắt không được hắn. May mắn là, tiếp thu nhân nô cao dài võ tôn cũng không nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, trực tiếp liền từ Lý Bình thủ lý nhận lục thần. Mà xem như bắt được nhân nô ba thượng, Lý Bình đạt được 30. Không không không linh tinh. Từ Lý Bình thủ lý tiếp nhận lục thần, Lục trọng võ tôn cảnh nam tử mang theo lục thần đi vào trong, đi hướng vạn thọ cùng tổng điện bên cạnh các lâm nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Ta thật đúng là giá rẻ nha, liền đáng giá cái 600. Không không không tiến về các lần vật sinh sống hoặc làm việc, trên đường, lục thần âm thầm tự rêu đứng lên. Thông qua lục trọng võ tôn cảnh nam tử cùng Lý Bình đối thoại, hắn hiểu rõ đến võ tông nhân nô ban thưởng là giá bán năm. Nói cách khác, hắn bị 600. Không không không thu, về sau mặc kệ phía trên bao nhiêu tiền bán, đều cùng Lý Bình không có quan hệ. Mà nghe hai người nói chuyện ý tứ, tựa hồ võ đạo càng cao nhân nô, bọn hắn vạn thọ cùng người cầm tới ban thưởng cũng liền càng cao. Chốc lát sau. Lục Thần bị Lục Trọng võ tôn cảnh nam tử xét tới các lân vật sinh sống hoặc làm việc, sau đó tiến vào một gian căn phòng mở tối. Trong phòng có một nửa đế cảnh nam tử trung niên cùng bốn cái trung dài võ tôn. Gian phòng bên trái thì là một cái xiềng xích chế tạo thang thẳng. Hoàng đại nhân, người phía dưới tại vạn tướng thành nhặt được một cái hàng, ta đem tới, còn xin hoàng đại nhân cho đi. Đi vào gian phòng, Lục Trọng võ tôn cảnh nam tử cung kính nói ra. Nửa đế nam tử trung niên mở miệng nói, kiểm hàng. Là. Nửa đế bên cạnh một cái tứ trọng võ tôn cảnh nam tử lĩnh mệnh tiếp lấy tiến lên xem xét, cũng không có phát hiện có vấn đề gì đại nhân sát thực chúng động không có vấn đề một lát sau lục trọng võ tôn cảnh nam tử cung kính bẩm báo cho đi nghe vậy nửa đế lại đối phía bên phải một người nói là nam tử linh mệnh tiến lên tiếp lấy khởi động thang thẳng đưa lục thần cùng lục trọng võ tôn cảnh nam tử đi hướng vạn thọ cung dưới mặt đất địa cung đến địa cung sau lục thần bị lục trọng võ tôn cảnh nam tử mang vào địa cung bên đường thấy được đại lượng cầm tù nhân nô hắn phát hiện võ hoàng trở lên nhân nô đều là chúng độc trạng thái hôn mê võ hoàng trở xuống nhân nô có tỉnh dậy cũng có chúng đầu hôn mê đại khái tính toán một cái Nơi này chỉ ít nút hơn 300.000 người nô. Ban cầu ngươi thả ta, ta không muốn chết ta. Đại nhân, cầu ngươi thả ta, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Bên đường bên trong, tiếng kêu rên không ngừng, một chút sợ chết võ giả không ngừng cầu xin tha thứ, khiến cho toàn bộ địa cung đều hò hét ầm ĩ đùng. Giao cái quỷ gì, lại cho ta quỷ kêu một chút, ngươi có tin ta hay không đem các ngươi đầu lưới cắt, để cho các ngươi rốt cuộc nói không ra lời. Dẫn đường ngục tốt không chịu nổi kỳ nhiễu, một roi lắc tại trong lồng giam, nghiêm nghị quát lên đạo. Thoáng chốc, tất cả gọi võ giả đều ngừng lại, hoảng sợ lui về phía sau một chút, không dám nhìn tới ngụ tốt. Thường, thế thế, Ngục Tốt hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt. Hắn tiếp tục mang theo Lục Trọng Võ Tôn Cảnh nam tử đi vào trong, cũng đi vào một tòa viết cự trọng võ tông cảnh cùng năm chứa dạng nhà tù trước. Giờ phút này, trong nhà tù này đã đóng 24 người, trong đó ba người hay là nữ tính, nhìn xem tuổi tác không lớn. Lê Đại nhân, đến, trong tay ngươi hàng liền quan cự trọng võ tông cảnh số năm nhà tù Ngục Tốt dừng lại, mở ra nhà tù đạo. "Ân, làm phiền." Nói, Lục Trọng Võ Tôn Cảnh nam tử ném rác dưới một dạng đem Lục Thần tử cửa phòng giam miệng lẽ bảo. Ngay sau đó, Mục Tốt khóa lại nhà tù cùng lục trọng võ tôn cảnh nam tử cùng một chỗ quay người rời đi. mà tại hai người sau khi rời đi, lục thần trước tiên luyện hóa thể nội gió độc, cũng đem đặt ở tuyết hải linh hồn đưa trở về. đang sau, lục thần linh hồn thể tiến vào hỗn độn châu thế giới. bởi vì không có nhục thân, tiến vào hỗn độn châu thế giới lục thần quay đầu đâm vào thiên thư thế giới, trốn ở bên trong cảm ngộ thời gian đại đạo. bên ngoài khi lục thần nội vàng cảm ngộ thời gian đại đạo lúc, vạn thọ cung cùng trung bộ yêu bực phái tới cường giả yêu tộc cũng không có nhặt ruồi. bọn hắn ngồi chờ tại vạn tướng thành, có thể thủ ba ngày, đều không có đợi đến long đằng bọn hắn, lại hoặc là thạch tiên cùng chuột lông vàng. Cuối cùng, trung bộ yêu vực yêu đế mắng to khâu cao xí rụt mù sườn, tiết lộ phong thanh, sau đó mang theo vô số cường giả rời đi. Đáng chết, đến tận cùng là ai tiết lộ phong thanh? Trung bộ yêu vực người sau khi đi, khâu cao xí đứng tại trong đại điện đào thét. Một đám cao tầng đều là giữ yên lặng, một câu cũng không dám tiếp. Làm sao? Cầm. Dám làm không dám chịu, thấy mọi người không lên tiếng, khâu cao xí lại là giấu to. Đám người tiếp tục giữ yên lặng, dù sao khâu cao xí bị trung bộ yêu vực mắng, bọn hắn cũng nên để khâu cao xí đem lửa giận phát tiết ra ngoài. Thấy mọi người vẫn như cũ không lên tiếng. Khâu Cao Sí si đằng đắng sát khi nói, "Vạn Thọ cung là mọi người, không phải ta Khâu Cao Sí si một người, vạn thọ cung nếu là không có, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn." Bản cung hôm nay đem cảnh cáo để ở chỗ này, các ngươi tốt nhất đừng để bản cung phát hiện là ai để lộ tiếng gió, nếu không bản cung định muốn các ngươi để mắt. Nô Dương Võ nhắm mắt nói, "Cung chủ, ở đây đều là vạn thọ cung cao tầng, mà lại cơ hồ mọi người đều biết. Bởi vì mọi người trong tay đều dính đầy máu tươi, hữu ra vô số, vạn thọ cung độ, ở đây trừ vị cung khó thoát khỏi cái chết." Tha thứ ta ngu rốt. Ta cảm thấy ở đây chư vị sẽ không tiết lộ phong thành, bỏ lỡ diệt trừ cái kia sáu cái võ đế cơ hội thật tốt. Khâu cao xí nghe có lý, khít sâu một hơi, đè xuống lửa giận hỏi, nô lão, vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai tiết lộ phong thành? Có lẽ là con chuột kia cùng tảng đá kia tự mình phát hiện, lại có lẽ người là bọn hắn đoán được chúng ta sẽ đi tìm giúp đỡ. Nô hưng võ không quá xác định đạo. Ai? Nghe vậy, khâu cao xí thở dài một hơi, tê liệt ngã xuống tại trên thủ vị, cảm giác sâu sắc vô lực. Trước 1.250 Ngô Hưng Võ tính toán, trước 1.250 Ngô Hưng Võ tính toán nhìn xem khâu cao xí bộ dáng này. Ngô Hưng Võ một mặt lo lắng hỏi: Cung chủ, ngài không có sao chứ? Khâu cao xí tâm tình nặng nề nói nỗ lão: Kỳ thật ta cũng biết không phải ở đây chưa vị tiết lộ phong thành, ta phát lớn như thế lựa là tại vì bạn thọ cùng tương lai cảm thấy lo lắng à? Chúng ta làm nhân nô mua bán, kiếm tiền là nhanh, mà lại giàu đến chảy mỡ, cho tới bây giờ cũng không thiếu tu hành tài nguyên cùng nữ nhân. Nhưng mà chúng ta những người này là không có đường lui, chỉ có thể không ngừng mạnh lên. Một khi suy bại, diệt vong chỉ ở giữa sớm chiều. Điểm này, từ chúng ta lần này bị thế lực thần bí công kích cũng có thể thấy được đến, một chút hiếu yếu, liền bị tẩy sạch. Lúc này chúng ta không có bằng hữu, tất cả mọi người đem chúng ta xem như thỉ mỡ, muốn từ trên người chúng ta cắn xuống một miếng thịt. Ta vốn là muốn mượn Trung Bộ yêu vực chi thủ chém giết những người kia, chấn nhiếp thế nhân, một lần nữa bức chặt vạn thọ cung ở trên trời đại tội lục địa vị. Đáng tiếc à, trời không tội lòng người, chúng ta không chỉ có không thể giết chết những người kia, ngược lại chọc giận Trung Bộ yêu vực. Nghe câu cao xí lời nói, ở đây cao tầm tầm tỉnh cũng trở nên trở nên nặng nề, là bạn thọ cùng tương lai cảm thấy lo lắng. Nô Dương vo An An đuổi nói cung chủ, thuộc hạ cảm thấy ngài cũng không cần như vậy lo lắng, sự tình cũng không có ngài nghĩ bết bát như vậy. Phải phó cung chủ Hàn Đức hỏi, nô lão, không biết ngài lời này giải thích thế nào? Nô Dương vo nói, phải phó cung chủ, chúng ta bây giờ cùng trước đó so sánh là tổn thất trái phó cung chủ, huân kiếm thánh cùng bạn tướng thành một tòa phòng nửa chạy phòng hộ trận. Mặc dù bị thương gân cốt, nhưng nội tình còn tại, trừ thiên tội đại lục thế lực đỉnh tiêm, thế lực khác chúng ta vẫn như cũ không sợ. Bây giờ chúng ta âm thầm cùng ma tộc hợp tác, có thể từ ma tộc trong tay đạt được đại lượng thánh đan, thực lực tổng hợp tăng lên cấp tốc. Chỉ cần chúng ta từ giờ trở đi ổn định phát triển, không tới ba năm, chúng ta thực lực tổng hợp liền có thể vượt qua trước đó. Khầu cao xí lo lắng nói, Nô lão, thế nhưng là thiên tội đại lục những thế lực kia có thể cho chúng ta ổn định phát triển cơ hội sao? Nô Hưng Võ Cười Lạnh nói, Cung Chủ, nếu như không có ma tộc, bọn hắn có lẽ sẽ không cho chúng ta vạn thọ cùng cơ hội khôi phục, nhưng bây giờ là có ma tộc. Kể từ lúc này đại lục thế cục đến xem, ma tộc nhìn trời đại tội lục là nhìn chằm chằm, sớm muộn quang minh chính đại nhất lên đại lục chi chiến ta muốn thiên tội đại lục tuyệt đại bộ phận thế lực đỉnh tiêm vội vàng đối phó ma tộc cũng không kịp, sẽ không đại quân tiến đánh chúng ta. Có đạo lý. Hàn Đức Hậu suy tư nói ra. Nô Hưng Võ lại nói lại nói, coi như bọn hắn thật tới đối phó chúng ta, chúng ta bây giờ cũng không cần quá sợ bọn họ. Hàn Đức Hậu truy vấn, Nô Lão, lại đang làm gì vậy? Nô Hưng Võ nói, bởi vì chúng ta cùng ma tộc là quan hệ hợp tác, mà ma tộc đủ cường đại, trừ trung bộ yêu vực, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể cùng ma tộc chống lại. Tại thuộc hạ xem ra chỉ cần chúng ta đả thông vạn thọ cùng cùng ma tộc ở giữa truyền tống trận chúng ta không cần sợ trung bộ yêu vực bên ngoài bất kỳ một thế lực nào khâu cao xí si cao mày nói nô lão cái này không được đâu nô đương võ hỏi cung chủ có gì không tốt là không có cắt dấu vật liệu không phải khâu cao xí si nói vạn thọ cùng khoảng cách ma tộc chỗ mai táng ma tuyên không xa vật liệu cũng có thành lập truyền tống trận không khó nhưng nếu như làm như vậy chúng ta liền không có đường lui ma tộc dù sao cũng là dị tộc cùng bọn hắn liên hệ là bảo hộ luận ra một khi ma tộc muốn diện chúng ta chúng ta liền thầm rồi nô đương võ nói cung chủ cái này ngài không cần lo lắng. vì sao? cầu cao si khó hiểu nói. hắn thấy đây là một cái vấn đề rất tử tế. lô đương võ hỏi ngược lại. cung chủ, ngài cảm thấy ma tộc lớn mạnh lợi ích của người nào tổn hại lớn nhất? là ngũ đại yêu vực. Hàn đức hậu chủ động trả lời. không sai. lô đương võ nói. thiên tội đại lục trên bản chất do ngũ đại yêu vực không chế. bọn chúng là đại lục này lớn nhất kẻ thu lợi. ma tộc lớn mạnh, ngũ đại yêu vực so với chúng ta lo lắng hơn. bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ma tộc vô hạn lớn mạnh. ngay sau đó chúng ta muốn làm chính là tại ma tộc cùng ngũ đại yêu vực triệt để trở mặt trước đó âm thầm mượn nhờ ma tộc nhanh chóng cường đại đợi đến ngũ đại yêu vực liên hợp thiên tội đại lục thế lực khắp nơi chấn áp ma tộc lúc chúng ta cắt nửa đoạn cùng ma tộc liên hệ liên hợp ngũ đại yêu vực cùng đại lục thế lực khắp nơi diệt đi ma tộc đến lúc đó chúng ta vạn thọ cung không chỉ có cường đại cũng là phe thắng thế lực có thể cùng thế lực khắp nơi cùng một chỗ chia cắt cái này thành quả thắng lợi nô lão thật sự là cơ trí đoàn tụ thánh nhăn như quân kích động nói đúng vậy à có nô lão bực này trận đạo cường giả cùng cố vấn ta vạn thọ cũng nhất định có thể vượt qua lần này nguy cơ Những người khác cũng là lên tiếng lấy lòng, trong lòng thì là đối với Ngô Hưng Võ rất kiêng kỵ. Cùng một chỗ cộng sự hơn 200 năm, bọn hắn không nghĩ tới Ngô Hưng Võ bình lúc không lộ liễu nước, thực tế lại là một cái như vậy có tâm kế người. Bọn hắn biết, về sau tuyệt đối không thể xem thường Ngô Hưng Võ, càng không thể đắc tội hắn, nếu không không chừng liền bị hắn giết chết. Khâu Cao xí ngẫm lại cảm thấy Ngô Hưng Võ nói đến có lý, mà bọn hắn bạn thọ cung hiện tại cũng không có con đường thứ hai có thể đi. Thế là, hắn quyết định dựa theo Ngô Hưng Võ biện pháp làm việc. Bất quá, vừa nghĩ tới ra ngoài làm nhiệm vụ bốn tổ nhân viên đều mất tích, Khâu Cao Sí lại là đồ to. Nói nô lão, ngươi nói những này là căn cứ vào chúng ta có thể cho ma tộc cung hóa, nhưng thực tế là chúng ta bây giờ bốn tốt hàng đều không hiểu thấu không có. Nô dưng vo nói, cung chủ không cần lo lắng, thuộc hạ đã nghĩ đến giải quyết biện pháp. Còn xin nô lão chỉ giáo. Khâu cao xí hạ thấp từ thái đạo. Nô dưng vo hỏi, cung chủ, chúng ta bây giờ địa cung trong đại lao có phải hay không còn có hơn 300 không không hàng? Là? Khâu cao xí trả lời. Nô dưng vo nói, cung chủ, chúng ta liền đem những hàng này đưa cho ma tộc, cũng đem chúng ta bị thế lực thần bí công kích sự tình nói cho ma tộc mà lại. Bất kể có phải hay không là những người thần bí kia tát chúng ta cái kia bốn tốc hàng, đều đem hàng mất tích tính trên người bọn hắn. Khâu cao xí trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Nô lão, ngươi muốn mượn tay ma tộc diệt trừ những người kia? Đúng vậy. Nô đương võ cười lạnh nói, cung chủ, hiện tại chúng ta cùng ma tộc thế nhưng là một cái lợi ích thể cộng đồng. Ngươi nói những người kia giết người của chúng ta, cắt hàng của hắn, ma tộc còn có thể trốn được những người kia. Nói tiếp, Khâu cao xí đạo, những người khác cũng đem ánh mắt đặt ở Nô đương võ trên thân. Nô đương võ nói, cung chủ chỉ cần chúng ta đem những này sự tình cùng ma tộc nói chuyện, coi như chúng ta không để cho ma tộc giúp đỡ chúng ta đối phó đám người kia, bọn hắn cũng sẽ chủ động vẫy người. Cầu cao xí lo lắng nói, vạn nhất ma tộc biết chúng ta bị để mắt tới, trực tiếp không cùng chúng ta hợp tác làm sao bây giờ? Không thể nào. Nô đương võ nói, bọn hắn cần rất nhiều người giúp bọn hắn bắt người, cũng chỉ có chúng ta ở bên trong số ít thế lực dám cùng bọn hắn hợp tác. Cầu cao xí cảm khái nói, nếu thật là dạng này liền liều ám hoa minh. Nô đương võ an an ủi nói cung chủ yên tâm, việc này nhất định không sai được. Cầu cao xí nhẹ gật đầu, nhìn về phía đám người hỏi hiện tại ai nguyện ý đi đem trong địa cung cái tia hơn ba không không không hàng đưa cho ma tộc. cung chủ việc này đơn giản hay là để thủ hạ đi đi chư bị ngay tại trong cung trông coi trận pháp phòng ngừa trận pháp lần nữa bị phá hư Ngay vậy phía dưới một cái nhất trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực nam tử trung niên đứng dậy chủ động dẫn tới nhiệm vụ này trước 1251 vạn thọ cung xuất hàng trương 1251 vạn thọ cung xuất hàng người này vóc dáng thấp bé thân cao chỉ có một mét tứ xuất đầu như cái tiểu hải nhân mặc trên người một bộ màu xanh biết quần áo hắn gọi tề ma uyên là vạn thọ cung một trong tứ thánh nói mớ độc thánh, hắn võ đạo mặc dù tại trong tứ thánh hạn chót, nhưng tổng hợp chiến lực cùng đối với ngoại giới lực uy hiếp lại gần với đoàn tụ thánh nhan như quân. hắn gái kia một tay độc thuật khủng bố đến cực điểm, nửa đế thời điểm, hắn liền độc chết qua một tôn nhất trọng võ đế cảnh định phong thực lực võ đế. 73 năm trước, hắn chứng được võ đế, chứng được võ đế cùng ngày, khâu cao xí liền sắp phong tể Mạc uyên là vạn độc thánh. Cho đến ngày nay, hắn tại vạn thọ cũng có cực cao địa vị, trong mắt người ngoài thì là một cái nhân vật hết sức khủng bố. Gặp tề mặc uyên đứng ra đón lấy nhiệm vụ này, khâu cao xí rất là hài lòng, nói mặc uyên, trừ quy định mười lợi nhuận. Người này nhiệm vụ cho thêm ngươi thêm 5 lợi nhuận. Ma Quên đa tạ cung chủ. Thế Ma Quên cung kính nói, trong lòng rất là vui vẻ. Hơn 300.000 người, coi như mỗi người nô bán 500. Không không không, nhóm này hàng tổng mức tiêu thụ cũng đem vượt qua 150 tỷ. Gia tăng 5 điểm lợi nhuận, một chuyến hàng hóa này đưa tiền đến, hắn chí ít nhiều kiếm lợi 7.5 tỷ, đây chính là một bút rất lớn tiền. Cũng liền hiện tại ma tộc phái gia ma tu đại quy mô bắt người, bọn hắn cũng có thể làm bộ ma tộc ma tu thu mạch trùng tiểu thế lực. Nếu là đạt tại bình thường, hắn một năm liều sống liều chết cũng liền kiếm lợi cái nhỏ chục tỷ. Nhiệm vụ lần này thế nhưng là để hắn kiếm bộ rồi. Các cao tầng khác đều có chút âm mộ Tề Mặc Uyên, hối hận không có đi nhận nhiệm vụ này, dù sao nhiệm vụ này nguy hiểm cũng không cao. Tuy nói hiện tại bọn hắn bị để mắt tới, nhưng đối phương để mắt tới chính là Vạn Tướng Thành, cũng không có để mắt tới Vạn thọ cùng đưa hàng trạm trung chuyển. Tề Mặc Uyên chỉ cần đem nhóm này hàng đưa đến trạm trung chuyển, lại dẫn người thông qua dị vãng đường quen thuộc tuyến đưa hàng, không ra một tháng liền trở lại. Câu cao xí bản giao nói Mặc Uyên, ngươi lần này đi trên đường coi chừng, đến tán Mặc Uyên, ngươi cứ dựa theo Ngô lão nói xử lý. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tề Mặc Uyên cung kính nói: Tốt, Ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, chuẩn bị xong liền xuất phát, tranh thủ đi sớm về sớm. Câu cao xí thở dài nói. Là. Tề Ma Uyên gật đầu, quay người rời đi đại điện. Đi ra đại điện, Tề Ma Uyên lập tức trở về hắn vạn độc thánh vương phủ. Đó là một tòa chiếm diện tích gần 300 mẫu tôn quý phủ đệ, bên trong đình đài lâu tạm đầy đủ, khắp nơi đều là cao cấp trật pháp. Tề Ma Uyên tại phủ đệ nuôi đại lượng tính nô cùng gian nô, trong đó không ít tính nô cùng gian nô đều có phi thường thực lực không yếu. Trở lại phủ đệ, Tề Ma Uyên xuất gia truyền âm ngọc triệu tập thân tín của hắn, cái này đặc thù thời điểm, hắn chỉ tín nhiệm hắn người của mình. Chốc lát sau, âm thanh xé gió truyền đến, bảy cái võ thánh tuần tự xuất hiện tại Tề Ma Quân phụ đệ. Bảy người này có 3 cái cao giai võ thánh, 4 cái trung giai võ thánh, đều là Tề Ma Quân một tay bồi dưỡng lên, đối với hắn trung thành tuyệt đối. "Đại nhân, không biết ngài tìm chúng ta có chuyện gì?" Một cái bắt trọng võ thánh cảnh nam tử trung niên vào cửa miệng dò hỏi. Tề Ma Quân nói: "Ta mới từ cung chủ nơi đó nhận được một cái nhiệm vụ, muốn đưa một nhóm hàng ra ngoài, các ngươi đều đi với ta một chuyến." "Đại nhân, chúng ta không có vấn đề." Bắt trọng võ thánh cảnh nam tử không hề nghĩ ngợi liền đại biểu mọi người đáp ứng xuống. Tề Ma Uyên lại nói nhiệm vụ lần này cung chủ cho thêm 5 điểm ban thượng, các ngươi quy định ban thượng chiếu cầm, cái này thêm ra ban thượng, ta cầm 2 cái điểm, các ngươi 7 người phân 2 cái điểm, người phía dưới cùng một chỗ phân 1 điểm. Chúng ta đa tạ đại nhân 7 người đồng nói. Vậy các ngươi hiện tại liền trở về bọn người, mỗi người kêu lên 20 cái võ tôn, 40 võ hoàng, sau nửa canh giờ tại cái này tập hợp. Tề Ma Uyên đạo. Là, 7 người đáp, tiếp lấy quay người rời đi vạn độc thánh vương phủ. Không đến nửa canh giờ, bảy cái võ thánh liền đem người mang đến, sau đó tất cả mọi người đi theo Tề Ma Uyên cùng một chỗ tiến về địa cung tại cưỡi thang thẳng xuống đất cung lúc bốn cái võ tôn kỹ càng ghi lại tất cả làm nhiệm vụ người cùng thực lực để phía sau lĩnh bắt hưởng đến địa cung sau tề mạc uyên lập tức cùng phụ trách chấn thủ địa cung đại lao nửa đế câu thông tiếp lấy người phía dưới an bài xuất hàng bọn hắn đầu tiên là tại cả tòa địa cung từng cái vị trí trọng yếu đầu nhập gió độc đan độc một khắc trước trung đem tất cả mọi người độc trắng độc trắng nhân nô số lớn ngục tốt đem tất cả mọi người nô đưa đến trong địa cung bốn tòa lục giai trước truyền tống trận tề mặc uyên cũng tại cấp độ kia lấy đằng sau tề mặc uyên mang theo mười người nô cơi truyền tống trận rời đi xác định mục đích an toàn lại để cho địa cung bên này giao hàng. Ngay sau đó, tất cả hôn mê nhân nô tựa như heo mập một dạng bị ngục tốt ném vào bốn cái truyền tống trận, nhanh chóng đưa cách mặt đất cung. Lại nói lục thần, từ khi tiến vào thiên tư thế giới, hắn vẫn tại dốc lòng cảm ngộ thời gian đại đạo. Khi hắn linh hồn thể lần nữa trở lại Hỗn Độn Châu thế giới lúc, cảm ngộ lực lượng thời gian từ 317 sợi biến thành 459 sợi. Theo cảm ngộ lực lượng thời gian biến nhiều, hai đại thế giới cùng ngoại giới chênh lệch thời gian cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Lúc này, hai đại thế giới chênh lệch từ ngoại giới một ngày Hai đại thế giới 17 ngày biến thành ngoại giới một ngày, hai đại thế giới 20 ngày. Ma Lục Thần tại Tiên Thư thế giới tu hành vô tận với nguyện thời gian đại đạo, thế giới bên ngoài lại chỉ qua được ngày. Linh hồn thể vừa về tới hôn Độn Châu thế giới, Lục Thần liền nhìn thấy địa cung ngục tốt tại máy móc thức hướng mặt ngoài xuất hàng. Thấy thế, Lục Thần cũng không nóng nảy, tại hôn Độn Châu thế giới một lần một lần củng cố chính mình luyện khí cùng trận đạo chi thức. Tới gần trời tối, Lục Thần nhục thân bị ngục tốt để ra ngoài, ném vào một tòa chuyển tổng trận, đưa đến một cái mở tối sân động. Thông qua hồ lực Lục Thần phát hiện sơn động này tại một cái dưới đáy vực sâu, do ba cái dưới đế mang theo năm cái võ thánh cùng Đông Đảo võ tôn, võ Hoàng Trấn Thủ. Ngoài ra, Lục Thần còn ở lại chỗ này cái vực sâu trên vách đá hai bên phát hiện không ít thạch động, mà những này thạch động bên trong ở xanh kiêu. Đơn giản quét qua, Lục Thần liền nhìn thấy 1,357 chỉ xanh kiêu. Ta thích cái quay quai, xem ra lần này cần tiện nghi ta. Nhìn xem như thế một nhóm lớn nguyên liệu nấu ăn, Lục Thần không khỏi nở nụ cười. Gặp Lục Thần bật cười, thế tiểu kiều, Lâm Viễn Thanh cùng Đông Phương Thích sau tu thành trời nô ấn Trịnh Xuân Phong bốn người đi theo Đông Phương Thích đi vào Lục Thần bên cạnh. Đông Phương thích tò mò hỏi, lục thiếu, không biết ngài vì sao sự tỉnh vui vẻ như vậy. Lục thần nói bên ngoài vạn thọ cung người ngay tại hướng mặt ngoài ra một nhóm hơn 300.000 người hàng, trong đó có một cái võ đế, ba cái rơi đế, 12 cái võ thánh, rất nhiều võ tôn, võ hoàng cùng hơn 1,000 con xanh cứu, Ngươi nói ta có nên hay không vui vẻ. Trịnh Xuân Phong kích động nói, chủ nhân, nếu là như vậy, vậy chúng ta rất nhanh lại có thể đạt được một nhóm lớn tài phú và mỹ thực. Lục thần cười nói, đợi chút đi, các loại đám người này đem hàng đưa ra ngoài, sau đó chúng ta lại tìm một chỗ yên tĩnh thủ. Mặc dù hai đám người cùng một chỗ thu thập cũng không có vấn đề gì, nhưng vẫn là tách ra tốt, càng có thể làm được bạn vô nhất thất. Đúng vậy. Trịnh Xuân Phong tán đồng đạo. Sau một khắc, Lục Thần tìm một cái ngọn núi, tiếp tục tu luyện hắn trận đạo cùng khí đạo, vừa tu luyện này lại là bướu ngày. Mà lúc này, Tiêu Thiên Tệ, Tiêu Linh Tố, Trần Văn Lễ, Lâm Tố Nga, Đông Vương Thanh Vân cùng Đông Vương Nhược Tịch cũng tu thành trời nô ấn. Lục Thần nhìn xem ngoại giới còn có một đoạn thời gian bận dịu, thế là kết thúc tu hành, cho tu thành trời nô ấn đám người sắp xếp người nô. Tại sắp xếp người nô lúc, Lục Thần cho hồn lực mạnh Đông Vương Tịch Tiểu Cửu cùng Lâm Hoàn thành các an cá đẩy 10 cái võ thánh nhân ô. Trịnh Xuân Phong bốn người hồn lực cũng, cũng không tệ lắm, ba cái tứ phẩm. Trịnh Xuân Phong ngũ phẩm, Lục Thần tất cả cho bọn hắn năm cái võ thánh nhân ô. Về phần Tiêu Thiên Tề, Tiêu Linh Tố, Trần Văn Lễ, Lâm Tố Nga, Đông Vương Nhược Tịch Minh Muội, hắn cho mỗi người an bài ba cái võ thánh. Vạn họ cùng võ thánh không đủ, Lục Thần liền đem chính mình trước đó khống chế võ thánh cảnh Ma Tu Phong xuất ra, do bọn hắn khống chế. Kể từ đó, Lục Thần có thể sử dụng ngự thú tử ấn số lượng lại tăng lên. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu. Lục Thần mục đích cuối cùng là đem tất cả nửa đế phía dưới Ma Tu cùng vạn thọ cùng võ giả giao cho đám người. Về phần hắn chính mình, chỉ không chế yêu thánh cùng nửa đế trở lên thực lực nhân loại võ đế. Trước 1252 lại thu hoạch một đợt vạn thọ cung chương 1252 lại thu hoạch một đợt vạn thọ cung đợi đến tất cả mọi người không chế võ thánh, Tề Mạc Uyên đã dẫn người chỉ dẫn thanh cứu đem tất cả mọi người nô phân lượt mang đến kế tiếp trận điểm. Mà lại, bọn hắn đã rời đi vực sâu, đi ra phía ngoài hơn một ngàn dặm. Lúc sắc lập tức triệu tập tất cả nhân loại võ thánh, võ tôn cùng tất cả yêu thú, trong đó liền đã bao hàm tiểu Cửu cùng Lâm Vân Thành cái này 1,357 chỉ thanh tiêu đều là trên thân không có mang theo tị hùng ngọc bọn hắn đối phó đơn giản rất. đang sau tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. khi tề ma biên cẩn thận hộ tống nhân nô đi đến 2.000 dặm bên ngoài lúc lục thần vận chuyển âm dương điện luyện hóa thể nội gió độc. luyện hóa trong nấy mắt lục thần đem tất cả mọi người thả ra. trong chốc lát đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình đối với bạn thọ cung mọi người và thanh tiêu xuất thủ. không tốt tề ma biên gặp tình hình này gom hết thi triển sát chiêu độc hoàng lĩnh bực ý đồ vì chính mình tranh thủ một cái chạy đi cơ hội. nhưng mà long đẳng trịnh xuân phong. Kim Hăng, cổ tích cùng Trường Phong Niên đã sớm ăn lục thần đặc chế huyết linh an, bách độc bất xâm. Rầm rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn. Vạn Thọ cung vị này làm nhiều việc các mấy trăm năm, để vô số người nghe tin đã sợ mất mật vạn độc thánh bị xuống đất ăn vội rồi. Bốn người đem hắn đánh cho gần chết, sau đó trước tiên đem hắn trên người truyền âm ngọc cùng nhẫn chữ vật đoạt lại đứng lên. Dẹp xong truyền âm ngọc cùng nhẫn chữ vật, bốn người lập tức đi giúp những người khác đối phó vạn thọ cung võ thánh, võ tôn, võ hoàng cùng bắt một đám thanh kiêu. Không đến nửa khắc đồng hồ, chiến đấu triệt để kết thúc vạn thọ cung tất cả mọi người cùng thanh kêu một cái không dư thừa toàn bộ bị lục thần bọn hắn bắt lấy. lục thần đem bọn hắn cùng mình người cùng một chỗ đưa vào hỗn độn châu thế giới, cũng đem vương viên trăm dặm yêu thú bắt vào hỗn độn châu thế giới. hắn đem những này khả năng nhìn thấy hắn có được thần khí yêu thú đặt ở bách yêu giới, tiếp lấy thu tất cả người chúng nộp nô. ngay sau đó, lục thần mang theo đám người giết trở lại vực sâu. như vậy qua 2 phút đồng hồ, vạn thọ cung chạm trung chuyển bị lục thần mừng, bốn tòa truyền tống trận cũng bị lục thần nổ tận gốc đến bắt đi. từ vực sâu đi ra, lục sạc lập tức đem tinh vận yêu tức tiêu lên, để tinh vận yêu tức mang theo hắn rời đi dãy núi này là bọn hắn ngay tại một tòa sơn mạch bên trong. Mỗi lần bị mục tốt đưa đến nơi này, lục thần liền phát hiện hắn tại dây núi, chỉ là không biết ở trên trời đại tội lục cái gì dây núi. Mà khi tình vẫn yêu tức mang theo đám người rời đi dây núi lúc, lục thần thì tại hỗn độn châu thế giới xử lý những này chiến lợi phẩm. Chính hắn không chế tề mặc uyên, chấn thủ ở chính giữa chuyển trạm ba cái rơi đế buổi trưa thất tử, trúc duy kỷ cùng lâm đông trạch. mười hai cái bạn thọ cùng võ thánh hắn lưu lại, đợi đến những người khác tu thành trời nô ấn về sau lại để cho bọn hắn đi không chế. Đang sau, hắn thu tất cả mọi người nhẫn chữa vật cùng chuyến đoạt ngọc đem võ tôn võ hoàng cùng trước đó bắt ném ở cùng một chỗ võ thánh trở lên thực lực người lục thần đem bọn hắn cùng lâm thần dư cầm đầu vạn thọ cùng cường giả ném ở cùng một chỗ thuận tiện quản lý xử lý xong vạn thọ cùng người lục thần lưu lại 20 con công thanh kiêu để ngân nguyệt thương lang dẫn người lại nướng ăn một lần về phần còn lại hắn toàn bộ đưa đi đông lai giới cùng một thời gian hứa lang xuyên tại hơn ba không không không người chúng độc nô bên trong chọn người ba khắp đồng hồ qua đi hứa lang xuyên từ hơn 300.000 người nô bên trong lấy ra hơn bốn người trong đó nam nữ già trẻ đều có Những người này đều là tượng Hoàng Tông hoạch Tâm Nhân Viên cùng gia quyến, nếu không phải Lục Thần bị bắt, bọn hắn liền bị đưa cho Ma tộc. Chọn xong người, Hứa Lăng Xuyên đối với Lục Thần dập đầu nói lời cảm tạ. Hứa Lăng Xuyên đại biểu tượng Hoàng Tông cảm tạ Lục Đoàn Trường đại ân đại đức. Lục Thần cười đem Hứa Lăng Xuyên đỡ lên, nói Hứa Tông chủ không cần khách khí như thế, đây đều là ta phải làm. Hứa Lăng Xuyên đầy mắt cảm kích, nói Lục Đoàn Trường, từ hôm nay trở đi, chúng ta tượng Hoàng Tông thể chết cũng đi theo Lục Đoàn Trường. Thật sự là một cái lao hồ Nghe được Hứa Lang Xuyên lời nói, mọi người tại đây đều có chút im lặng, thẩm nghĩ Hứa Lang Xuyên gia hỏa này là một cái lao hồ gia hỏa này chính mình cùng tượng hoàng tông hoạch tâm nhân viên được cứu còn không tính thế mà còn muốn nhân cơ hội ôm vào lục thần bắp bùi này nên nói không nói hứa lăng xuyên thật sự là một cái hợp cách tông chủ nhìn xem nhân cao mã đại xóa lý xóa khí kỳ thực rất thông minh thấy mọi người nhìn xem chính mình mà lục thần lại không trả lời hứa lăng xuyên chê cười nói cũng không biết lục đoàn trường có thể hay không để ý chúng ta tượng hoàng tông loại môn phái nhỏ này lục thần cười nói hứa Tông chủ nói gì vậy hứa Tông chủ tìm nơi nướng tượng ta tất nhiên là hoan em đã là như vậy vậy liền đa tạ lục đoàn trường hứa lăng xuyên kích động nói. Hắn chỉ là kiên trì thử một chút, muốn bị tượng Hoàng Tông đọ sức một cái tương lai, không nghĩ tới đúng là để hắn đọ sức thành công. Lục Thần nhẹ gật đầu, nói hứa Tông chủ, ta còn có một việc muốn mời người hỗ trợ. Hứa Lang Xuyên cung kính nói, Đoàn trưởng mời nói, Lang Xuyên nhất định làm đến. Lục Thần nói ta muốn xin mời Hứa Tông chủ giúp ta quản lý cái này cứu trở về hơn 300.000 người nô. Hứa Lang Xuyên kinh hỉ nói, Đoàn Đoàn trưởng, Lang Xuyên năng lực nông cạn, sợ là không cách nào gánh trách nhiệm này. Lục Thần nói Hứa Tông chủ, ngươi không cần nhiều lời khác, chỉ cần nói cho ta biết có nguyện ý hay không là được rồi. Hứa Lăng Xuyên cung kính nói, "Lăng Xuyên nguyện ý." Lục Thần nói tốt, "Nếu nguyện ý, ta ngay tại trên người của ngươi giăng xuống nô ấn, sau đó đem các ngươi đều đưa đi một nơi khác." "Xin mời đoàn trưởng chủ ấn." Hứa Lăng Xuyên nghe vậy không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Lập tức, Lục Thần tại Hứa Lăng Xuyên trên thân giăng xuống nô ấn. Một loại song nô ấn, Lục Thần đem hơn 300.000 người nô bên trong bảy cái võ thánh lưu lại, mà khác cùng Hứa Lăng Xuyên bọn hắn cùng một chỗ đưa tiễn. Lục Thần đem bọn hắn đưa đến Phượng Tiên Giới, để Hứa Lăng Xuyên mang theo bọn hắn tại Phượng Tiên Giới trung ngoại vi một tòa sơn mạch thành lập tông môn mà lại, lục thần từ huân độn đỉnh thế giới cho bọn hắn lấy ra nửa năm đồ ăn cùng hạt giống, trợ giúp bọn hắn tại việc này xuống dưới. làm xong những này, lục thần trở lại trung ương sơn mạch đỉnh núi, giúp bảy cái bạn thân bị trọng thương võ thánh cảnh võ giả giải độc. bảy người năm nam hai nữ, hai người nhị trọng võ thánh cảnh, ba người nhất trọng võ thánh cảnh đỉnh phong, hai người nhất trọng võ thánh cảnh. từ mặt nhìn, bảy người cũng đều là thân phận người bất phàm. mà lại, bọn hắn trong bảy người bốn người tuổi tác đều rất lớn, đoán chừng đã hơn mấy trăm tuổi, thọ nguyên không nhiều. giải xong độc, nhị trọng võ thánh cảnh lão phụ nhân cẩn thận đánh giá long đằng bọn người hỏi không biết các ngươi là người phương nào, Long Đằng nói, chúng ta đều là Tiêu Diêu dung binh đoàn người, là đoàn trưởng chúng ta cứu được các ngươi, bằng không các ngươi hiện tại liền bị vạn thọ cung người xem như nhân nô bán cho ma tộc. Ngươi là lục tu. Long Đằng lời này vừa nói ra, bảy người nhìn về phía đứng tại tất cả mọi người trước mặt lục thần, lão phụ nhân hỏi, đúng vậy, ta chính là lục tu, Tiêu Diêu dung binh đoàn đời thứ hai đoàn trưởng. Lục thần hồi đáp, nghe vậy, bảy người cung kính nói, chúng ta đa tạ lục đoàn trưởng xuất thủ cứu giúp, ngài đại ân đại đức, chúng ta vô cùng cảm kích. Lục thân cười nói, chư vị không cần cảm ơn, ma tộc cùng vạn thọ cung loại thế lực này là đại lục công địch, ta là đối phó bọn hắn thuận tay cứu các ngươi. Mặc kệ lục đoàn trường làm thế nào, ân tình của ngài chúng ta nhớ kỹ nói chuyện chính là một cái khác nhị trọng võ thánh cảnh nam tử. Hắn đã là tóc tiếc trắng, người đến tuổi già. Lục thân hỏi, không biết chư vị sưng hô như thế nào, đi qua đều là làm cái gì? Lão phụ nhân nói lão phụ nhân gọi Lý Tuyết Mai, là Huyền Phong Giới Vong Xuyên vực Lý gia gia chủ. Lão giả nói, lão phu Quách Tùng Linh, là Huyền Phong Giới Thiên An Bực Quách gia gia chủ. Lục đoàn trường, ta là Nguyễn Thiên Tuyết là Huyền Phong Giới Thiên Hoa Vực Tuyết Bày Tông Tông Chủ, ta là Huyền Phong Giới Lĩnh Trung Vực Gia Chủ Trình Gia Chính Hách. Bảy người lần lượt trả lời, toàn bộ đến từ Huyền Phong Giới từng cái vực, mà lại không phải một Tông Chi Chủ, chính là mọi người tộc người cầm lái. Trư 1.253 Lục Thần cùng chuột lông vàng lẫn nhau lừa dối trương 1.253 Lục Thần cùng chuột lông vàng lẫn nhau lừa dối Lục Thần suy tư hỏi, vậy các ngươi Tông môn nhân viên cùng gia tộc bên trong người cũng bị bắt? Nhất trọng võ thánh cảnh Nguyễn Thiên Tuyết hồi đáp, bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ bị bắt, lục đoàn trưởng chẳng lẽ không nhìn thấy bọn hắn sao? Lục thần nói ta cứu được một số người, nhưng không biết cái nào là người của các ngươi. các ngươi đi với ta một chuyến, nhìn có hay không người của các ngươi. Dứt lời, lục thần mang theo bảy người tiến về phượng tiên giới, để bọn hắn tại nhân nô bên trong nhận lãnh. sau đó bảy người bận lộn. Sau đó không lâu, bảy người chọn xong, có toàn bộ tại cái này, có thì chỉ có bộ phận tại cái này, nghĩ đến là bị bán mất. Mà trải qua bảy người như thế vậy một cái, hơn 300.000 người chỉ còn lại có 170. không không không nhiều người nô. Lục thần mang theo bảy người cùng bọn hắn người rời đi cũng tại phượng tiên giới ngoại vây cho bọn hắn lựa chọn một khối địa phương ở lại an bài tốt lục thần về tới trung ương sơn mạch đỉnh núi lục thần vừa về đến tiêu thiên tề liền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đại ca cứu rất nhiều người không giúp được chúng ta ngươi vì cái gì còn như thế đại phí chu trương an bài bọn hắn lục thần cười giải thích nói ta là thế giới này chi chủ thế giới này hết thảy đều cùng ta cùng một nhị tở ngươi chỉ cần tại cái này liền sẽ cho ta cống hiến năng lượng nếu như kính ngưỡng hoặc là cảm kích ta ta lấy được năng lượng đem càng nhiều ta giúp bọn hắn là tại cứu bọn họ ban cho bọn hắn một trận đại tạo hóa đồng thời cũng đang giúp mình tăng cao tu vi, thì ra là như vậy. Tiêu Thiên tệ như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu. Ở đây những người khác cũng coi là Minh Bạch Lục Thần làm những chuyện này ý nghĩa. Lục Thần cười nói, tốt, không nói bọn hắn, các ngươi thừa dịp trước khi ăn cơm sẽ giúp ta sửa sang một chút những chiến lợi phẩm này. Nói, Lục Thần xuất ra vạn thọ cùng tất cả mọi người nhẫn chữ vật, để đám người kiểm kê. Trong đó ba cái rơi đế cùng tề mạc bên trên nhẫn chữ vật đều có phong cấm, Lục Thần đưa cho bọn hắn, để bọn hắn giải trừ phong cấm. Như vậy qua hai phút đồng hồ, đám người đem tất cả tài nguyên kiểm kê rõ ràng trải qua trận này, trừ mấy chục tấm tam đại thương lâu thẻ khách quý, lục thần lại đạt được tổng giá trị hơn 4.000 nghìn nước tài nguyên. lục thần bắt trước làm theo, đem tài nguyên loại này chủng, ai thu đi thu, đồng thời chuyển thụ tề mạc quên cầm đầu có thẻ khách quý người thuận dịch dung. làm xong tất cả mọi chuyện, lục thần cùng mọi người cùng nhau ăn thịt lưỡng, sau đó trở lại ngoại giới, mang theo mọi người tại trong dãy núi phi nước đại. hơn một canh giờ qua đi, tại trong tuyết dã phi nước đại lục thần rốt cục đi ra dãy núi, đi vào một tòa tiên là giang hoài thành trì. mà khi biết thành này là giang hoài thành lúc, lục thần xuất ra bả bẽ phát hiện vạn thọ cung chạm trung chuyển thiết lập tại thiên phong dây núi. đây là một tòa nhân loại hoạt động dây núi lớn, ở vào ly dương giới đông bộ, cương vực vượt ngang ly dương giới đông bộ năm cái vực. mà từ trên bản vẽ đến xem, trạm trung chuyển vị trí khoảng cách vạn tướng thành là có chút xa, thẳng tắp khoảng cách đạt 4 cái vực. nếu không phải cơ duyên xảo hợp xâm nhập vào vạn thọ cung địa cung đại lao, hắn thật đúng là tìm không thấy vạn thọ cung trong này chuyển trạm. biết rõ ràng vị trí của mình sau, lục thần đơn giản quy hoạch một chút, sau đó trong đêm mang theo tề mã uyên bọn người lấy tiền. hai ngày sau tới gần giữa trưa, lục thần đem tề mã uyên bọn người vơ bét tiền toàn bộ lấy ra ngoài. Hết thể lấy hơn 5000 nức đi ra. Cầm tới tiền, biết bạn thọ cung sẽ ở vạn tướng thành bắt người lục thần cư truyền tống trận đến vạn tướng thành sắt bách thành trì, đông Phong thành. Đông Phong thành so vạn tướng thành nhỏ rất nhiều, cũng không có phồn hoa như vậy, bình thường ở lại võ giả cũng liền hơn 1 triệu người. Nó cùng vạn tướng thành cách hơn một cái vực khoảng cách, nhưng là khoảng cách vạn tướng thành gần nhất một tòa có truyền tống trận thành trì. Đi ra thành trì, Lục Thần vận dụng côn bằng rực gió êm dịu linh đi đường, bằng tốc độ nhanh nhất chạy, vừa chạy chính là hơn một canh giờ. Soát, cuốn phong gào ghét, Lục Thần trở về tại khoảng cách thạch thiên cùng chuột lông vàng trốn tránh địa phương còn có hơn một ngàn giáp lúc lục thần bắt đầu giảm xuống tốc độ phi hành chớp mắt đằng sau lục thần triệt hồi côn bằng dược gió em dịu linh ngừng lại thi triển linh lực hóa dược đi tìm cái này một chuột một thạch ngắn mũi phi hành qua đi một thân phong tuyết lục thần tiến vào sân cốc tìm được hai người cha ngươi có thể tính tới tìm ta ta còn tưởng rằng ngươi không cần tiểu thiên đâu nhìn thấy lục thần thạch thiên nhào vào lục thần trong ngực lục thần đem thạch thiên bế lên cương chịu nói tiểu thiên nói gì vậy cha làm sao có thể không cần tiểu thiên đâu cha tiểu thiên nói bụng thạch thiên nhỏ giọng nói ra. Lục Sắc lập tức xuất ra nhiều nhất hỏa linh tinh, giao cho Thạch Thiên nói, "Ăn đi." Một bên chuột lông vàng thấy thế nói ra, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, chỉ là cho nó ăn loại này không có dinh dưỡng độ vật không thể được. Lục Thần đã sớm thông qua Thạch Thiên con mắt biết tới những ngày này chuột lông vàng cùng Thạch Thiên chung đụng tất cả tình tiết. Hắn biết chuột lông vàng cho Thạch Thiên ăn thật nhiều hắn trộm được con thạch, để Thạch Thiên đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Lúc này, Thạch Thiên không chỉ có võ đạo đột phá tam trọng võ tông cảnh, các loại thuộc tính cùng chiến lực đều phát sinh một cái cực đại thay biến. Vất quá, mặc dù biết tất cả mọi chuyện, nhưng Lục Thần vẫn giả bộ không biết, nếu mày hỏi Ngươi lời này có ý tứ gì? Chuột lông vàng nói Tiểu Thiên là Thạch Linh Chi Thần, nó nhất định phải ăn đại lượng thuộc tính khác nhau, chân quý khoáng thạch mới có thể chân chính cường đại. Ngươi chỉ cấp nó ăn hỏa linh tinh chỉ có thể tăng cường nó kháng hỏa thuộc tính, hỏa thuộc tính lực lượng cùng tăng lên nó gõ đạo, đối với nó chiến lược cơ bản không có trở rút. Lục Thần cười nói, chuột lông vàng, không nghĩ tới ngươi đối với thạch tộc vẫn rất hiểu rõ thôi. Chuột lông vàng hai tay giao cắm trước ngực, một mặt đắc ý nói, chúng ta chuột tộc loại bản sự không có, trộm đồ bản sự nhất lưu, nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên cũng đã biết được nhiều. Lục Thần nhẹ gật đầu, sau đó một mặt khổ não nói, ta cũng biết tiểu thiên cần ăn rất nhiều chân quý khoáng thạch mới có thể trở thành trí cường giả, làm gì được ta tìm không thấy nhiều như vậy khoáng thạch. chuột lông vàng trong mắt đi lòng vòng, nói ta có thể nha. ngươi có thể có làm được cái gì? lục thần bĩu môi nói. chuột lông vàng nói ngươi đem nó bán cho ta, ta mang nữa nó đi tìm các loại khoáng thạch, cam đoan nó có thể rất nhanh trở thành cường giả. lục thần mắt trợn trắng nói vậy sao ngươi không nói đem chính mình bán cho ta, sau đó ngươi đi trộm khoáng thạch cho tiểu thiên ăn. ác vậy khẳng định là không được chuột lông vàng lúng tung nói, ta cái này cũng không được, tiểu thiên là con của ta, ta đem nhi tử bán cho ngươi vậy ta cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? lục thần đạo, không phải ruột thì thôi. chuột lông vàng nói nói cái giá đi, mặc kệ ngươi mở cái gì giá, ta đều có thể tiếp nhận. lục thần cười lắc đầu, không nói chuyện. chuột lông vàng hỏi, ngươi không nói lời nào là có ý gì? lục thần nói chúng ta trước không nói tiểu thiên mua bán, ta trước cho ngươi ăn một viên đan dược, xem như cảm tạ ngươi những ngày này chiếu cố tiểu thiên. nói, lục thần đem một viên đặc chế huyết linh đan ném cho chuột lông vàng. chuột lông vàng tiếp nhận đan dược, dùng cái mũi ngửi ngửi, nói đây không phải huyết linh đan, đừng quản cái gì đan, ăn đi. lục thần đạo hắn thì ăn, chuột lông vàng không do dự, quả quyết bước vào. Chương 1254 để Thạch Thiên cùng chuột lông vàng đi chương 1254 để Thạch Thiên cùng chuột lông vàng đi đặc thu huyết linh đan nhập thể, thần năng lập tức có hiệu quả, chuột lông vàng lập tức cảm giác huyết mạch trong cơ thể tại nóng lên, đang mạnh lên. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Thần hỏi, nhân loại, đan dược của ngươi vì cái gì có thể tăng lên huyết mạch chi lực của ta? Lục Thần không có trả lời, cười nói, đi theo ta, phụ ta làm chủ, ta giúp ngươi phản tổ, để cho ngươi trở thành mạnh nhất chủ tộc. Chuột lông vàng ánh mắt chớp lên, nói chuyện này là thật ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên coi là thật. lục thần đạo, chuột lông vàng híp mắt nói ra, nhân loại, ngươi hẳn là từ lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm, liền đã đánh ta chủ ý đi. không thể nói là có chủ ý với ngươi, là ban cho ngươi một trận tạo hóa, bởi vì ngươi cũng không bởi vậy mất đi cái gì, nhưng lại đạt được khôi phục tiên tổ vinh quang, trở thành chí cường giả cơ hội. lục thần một bên ngồi xuống, ung dung nói ra, hắn không sợ chuột lông vàng không đáp ứng, bởi vì chuột lông vàng chỉ cần ăn hắn đắc lượng, liền không khả năng từ bỏ phản tổ cơ hội. chuột lông vàng lạnh nhạt nói, ta đã mất đi tự do bởi vì ngươi không có khả năng để cho ta chỉ là trên miệng đáp ứng phụng ngươi làm chủ, đây là nhất định. Lục Thần khẳng định nói. Chuột lông vàng cự tuyệt nói, ta không muốn phụng ngươi làm chủ, nhưng có thể hợp tác với ngươi, ta giúp ngươi tìm quang thạch, thậm chí cái khác tài nguyên cũng được. Ngươi cho ta vừa rồi an loại kia thần kỳ đang ăn không có khả năng. Lục sắc lập tức cự tuyệt. đã là như vậy, quên đi, chúng ta về sau hữu duyên gặp lại nói. Chuột lông vàng quay người liền muốn rời khỏi. nhưng mà, Chuột lông vàng đã ăn đặc chế huyết linh đan, lại biết là Lục Thần tại đối phó vạn thọ cung, đồng thời có tiểu tiên. Lục Thần lại thế nào khả năng bỏ mặc chuột lông vàng rời đi nơi này? Lục Thần mở miệng nói: Ngươi đi không được. Nhân loại ngươi ông chuột lông vàng sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn đột địa chạy trốn, nhưng hắn vừa định đào hang, Lục Thần ngự thú tử ấn liền đâm vào đầu của nó. Ngay sau đó, Lục Thần bá đạo tại chuột lông vàng cái kia tam phẩm thú hồn bên trên leo xuống nô ấn, không cho chuột lông vàng mảy may rẽ rùa cơ hội. Giây lát đằng sau, Lục Thần tại chuột lông vàng trong thú hồn leo xuống nô ấn, chuột lông vàng thì là đau đến trong sơn động há mồm thở dốc. Thong thả lại sức, chuột lông vàng ánh mắt oán hận nhìn xem Lục Thần nói: Ngươi nhân loại đáng chết này thế mà cưỡng ép không chế ta, Khống chế ngươi, một là không muốn ngươi tiết lộ bí mật của ta, hai là rất xem trọng ngươi, không muốn bỏ lỡ ngươi người này mới. Về phần ba nha không muốn ngươi bỏ lỡ cái này phản tổ trở thành đại yêu cơ hội. Lục Thần nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta sẽ không tổn thương ngươi, càng sẽ không bạc lãnh ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi, chuột lông vàng phẫn nộ nói, một bên tiểu thiên mãi thanh mãi khí nói ra, ca ca, cha nói là sự thật, cha đối với mọi người rất tốt. Cha mặc dù sẽ tại mọi người trên đầu lưu lại ấn ký kìa, nhưng này cái ấn ký sẽ chỉ dùng để truyền âm, lúc hát căn bản không cần đến. Chuột lông vàng tao mày nói, "Nhân loại, ngươi cái này nô ấn còn có thể truyền âm?" "Có thể." Lục thân trả lời. Chuột lông vàng vừa nhìn về phía Thạch Tiên, do hỏi, "Tiểu Tiên, tên nhân loại này cũng ở trên thân thể ngươi tròng loại này nô ấn?" Thạch Tiên cười trả lời, "Chồng nha, không chỉ có ta trồng, rất nhiều trưởng đối trên thân đều có, trong đó liền bao quát Tuyết tỷ tỷ, chính là cái kia băng ly." Chuột lông vàng hỏi, "Là?" Thạch Tiên gật đầu. "Đơn à, các ngươi đều bị hắn lựa, thành hắn nô lệ, về sau hắn tùy thời có thể giết các ngươi chuột lông vàng mắng." Thạch Tiên cười nói, "Cha không biết" Chuột lông vàng nói nhân loại đều là giảo hoạt, hiện tại sẽ không, không có nghĩa là về sau sẽ không, các ngươi liền đợi đến hối hận đi. Thạch Thiên thượng tiền ôm chuột lông vàng đùi nói ca ca, ngươi liền theo chúng ta đi thôi, về sau chúng ta liền có thể cùng nhau chơi bựa. Ta không muốn cùng hắn đi, hắn quá giảo hoạt, ta cũng không muốn bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền chuột lông vàng lạnh nhạt nói. Lục thân điếu môi nói, chuột, ngươi bây giờ đã bị ta khống chế, cũng đừng lại có tâm tư khác, an tâm phụng ta làm chủ. Về sau ngươi liền giúp ta mang theo tiểu thiên, giúp tiểu thiên cường đại lên, để báo đáp lại, ta cho tốt cũng không thiếu được. Chuột lông vàng ngoài ý muốn nói nhân loại ý của ngươi là về sau ta không cần đi theo ngươi có thể mang theo tiểu thiên hành động độc lập có thể lục thần nói ngươi có thể mang tiểu thiên đi bất kỳ địa phương nào nhưng muốn bảo vệ tiểu thiên an toàn không thể để cho nó gặp nguy hiểm Chuột lông vàng ánh mắt chớp lên trong lòng hơi có thể tiếp nhận một chút nói vậy ngươi định cho ta bao nhiêu loại đàn dược kia mỗi tháng cho hai người trăm viên hai trăm mai nghe được lục thần mỗi tháng cho nó hai trăm mai đặc chế huyết linh đan chuột lông vàng trên mặt không có thay đổi gì tâm lại hung hăng chấn động một cái nó là kim quan chuồn tổ mẫu là tẩm bảo hử tiên tổ đã co ngưu hành chuồn cũng co hoàng kim thánh chuồn Huyết mạch có thể nói là phi thường xuất tạm, nếu như nó có thể phản tổ, tương lai nhất định trở thành chuột tộc người thứ nhất, chấn hương viên nam chuột tộc nhất mạnh, làm dạng dỡ tổ tông. Nói thật, nó giờ khắc này rất tâm động. Lục Thần cũng đã nhìn ra, từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 5000 mai đặc chế huyết linh đang đưa cho chuột lông vàng, nói cầm đi, 2 năm năng lượng, thêm ra 200 mai xem như tặng cho ngươi. Tốt, ta liền cố mà làm tiếp nhận, nếu như ngươi về so đối với ta không tốt, ta liền tự sát, tuyệt sẽ không vì ngươi sử dụng chuột lông vàng đạo. Nói, nó từ Lục Thần trong tay tiếp nhận năng lượng, cẩn thận thu vào. Lục Thần cười cười, lại từ trong nhẫn chứa vật xuất ra hai mươi. Không không không đặt chế huyết linh đan, chứa ở tề ma nguyên trong nhẫn chứa đủ, giao cho Thạch Thiên. Đằng sau, Lục Thần ngồi sụp xuống, xuống, ôm Tiểu Thiên bàn giao nói Tiểu Thiên, nó nói đúng, ngươi đi theo nó mới có thể càng nhanh trưởng thành. Ngươi về sau phải cẩn thận, đánh không lại liền chạy, không cần vì tảng đã đem chính mình làm bị thương, bằng không cha sẽ rất đau lòng. Thạch Thiên nói, cha yên tâm, Tiểu Thiên sẽ cẩn thận. Các loại Tiểu Thiên hạ lần trở về, Tiểu Thiên nhất chắc chắn trở nên rất mạnh. Ân. Lục Thần nhẹ gật đầu. Tiếp lấy. Lục Thần nhìn về phía Chuột Lông Vàng nói: "Ngươi mang theo Tiểu Thiên đi thôi, có vấn đề gì lập tức dùng tự ấn liên hệ ta." Tốt, Chuột Lông Vàng đáp ứng xuống. Nghĩ đến Tiểu Thiên vài ngày trước nói lời, Chuột Lông Vàng lại từ trong nhẫn chứa vận xuất ra một đống khoáng thạch vật liệu. Khi thấy Chuột Lông Vàng xuất ra vật liệu lúc, Lục Thần không khỏi hai mắt tỏa sáng, bởi vì cái này đều là khắc dấu trận pháp vật liệu. Trong đó, chỉ là khắc dấu lục giai truyền thống trận vật liệu liền có khuất, ít ít nhất có thể gom góp khắc dấu hai tòa lục giai truyền thống trận vật liệu. Chuột Lông Vàng nói: "Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, Tiểu Tiên nói ngươi ưa thích trận đạo tài liệu, những ngày liền đưa cho ngươi." những này ngươi cũng là từ đâu trộm được, lục thần hiếu kỳ nói. làm gì? cũng muốn đi trộm, chuột lông vàng rêu rêu nói. không phải, tiểu tâm tư bị khám phá, lục thần đội vàng quát tay. cắt. chuột lông vàng khinh bỉ nhìn lục thần một chút, tiếp lấy đối với thạch tiên nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chút chỗ trời tốt chơi vừa. chào gặp lại. Ngay vậy, thạch tiên không thôi cùng lục thần cáo biệt. sau đó lục thần đưa mắt nhìn chuột lông vàng mang theo thạch tiên biến mất tại trong tuyết lớn. nghĩ đến bạn tướng thành tình huống, lục thần dùng ngự thú mâu ơn nhắc nhở hai người. bạn tướng thành có người ngồi sụn, không thể đi bạn tướng thành chuột lông vàng đắp lại. đằng sau, mâu ấn trở nên yên lặng. tại hai người hoàn toàn biến mất tại hồn lực cảm giác phạm vi bên trong về sau, lục thần thu hồi ánh mắt, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong tuyết lớn. chương 1255 lục thần giảng bài chương 1255 lục thần giảng bài chốc lát sau, lục thần tại một cái ẩn nấp trong sơn động tìm được chính ngồi vây chung một chỗ sửa ấm viên bất khuất sáu người. đoàn trưởng, tại thiếu đoàn trưởng trợ giúp bên dưới, ta sở đến một tia ngươi dạy những thứ đó. ta cũng là. nhìn thấy lục thần đỉnh lấy phong tuyết tìm đến, viên bất khuất cùng kim cương ma viên vui vẻ đứng lên, cùng lục thần chia sẻ chính mình vui sướng ngay sau đó, hai người điều động thể nội yêu lực, lập tức trên thân hai người khí tức trở nên càng có phong mang cùng nặng nghề. rất hiển nhiên, hai người tại từ bạn tướng thành trốn tới trong khoảng thời gian này có dốc lòng tu luyện, mà lại thu hoạch cũng không nhỏ. không sai, về sau tiếp tục cố gắng. lục thần tán dương, đoàn trường yên tâm, chúng ta biết, hai người cung kính nói. lục thần lại nói hai người các ngươi hiện tại mò tới một tia kim linh cùng thổ linh, thần sư minh so với các ngươi tốt một chút, còn mò tới một chút thế. dù sao hiện tại cũng không có việc gì, ta lại cho các ngươi hoàn chỉnh dạng giải cùng biểu thị một lần kim thế, thổ thế, kim linh. Thổ Linh cùng giữa bọn chúng dung hợp, các ngươi đều tốt cảm thụ một chút. Nói, Lục Thần chậm chạp điều động thể nội thổ thuộc tính linh lực. Thoáng chốc, Lục Thần không khí chung quanh đều trở nên nặng nề rất nhiều. Mà lại loại này nặng nề cảm giác theo thời gian trôi qua không ngừng mạnh lên, để thân là Thiên Tội Đại Lục Đỉnh Tiêm Thiên Tiêu sáu người cảm nhận được áp lực không nhỏ. Thật nặng. Một tiểu loan áp lực lớn nhất, Cao mày nói. Lục Thần nói hảo hảo cảm thụ trong đó thổ thuộc tính linh lực. Tốt. Một tiểu loan gật đầu, nhắm mắt lại cảm thụ. Bất quá, bởi vì nàng là gió, một thuộc tính yêu thú cho dù lại thế nào cảm thụ, cảm thụ cũng sẽ không sâu đến đi đâu. Thời khắc này nàng tựa như trước đó viên bất quất ba người, nếu không phải thần hạ hỗ trợ, bọn hắn cũng vô pháp cảm nhận được kim linh cùng thổ linh. Mà trong lúc nói chuyện, lục thần một chút xíu tăng cường hắn đối với thổ linh cảm nộ, thẳng đến một tiểu loan có chút phải thừa nhận không nổi. Đang sau, lục thần lại đang thổ linh trên cơ sở gia tăng hắn đối với thổ thế cảm nộ. Trong nháy mắt, sáu người cảm nhận được áp lực tăng lên không chỉ một lần. Không được, cái này ta cảm nộ không được. Một tiểu loan kêu khổ, giáng chống đơn lấy không để cho mình ngay trước mặt mọi người ngã xuống. Đang khi nói chuyện nàng lui về phía sau, thối lui đến một cái không bị lục thần thổ linh cùng thổ thế bao trù địa phương, tiêm kỵ nhìn xem lục thần. lúc này lục thần ở trong mắt nàng thật là đáng sợ, đối với linh cùng thế cảm nộ so với nàng trước đó thấy qua bất cứ một cái nhân loại đều mạnh. nhớ tới hai người lần đầu gặp mặt tình hình, nàng còn muốn xuất thủ giáo huấn một chút lục thần, một tiêu loan liền một trận hoảng sợ. lục thần yêu nghiệt như thế, may mắn người là thánh hoàng mang bệ, là người một nhà, bằng không nàng lần kia liền có thể chết. thần hạo, kim cương ma viên cùng viên bất cốt đấm chìm trong đó, nhưng lại lộ ra sở nộ biểu lộ, xích diễm thần sư cùng thanh bằng cũng tại kia như vậy lại qua một lát, lục thần mở miệng nói, mới vừa rồi là biểu hiện ra thổ linh, thổ thế cùng bọn chúng cùng trọng thế dung hợp. sau đó, ta lại cho các ngươi biểu hiện ra kim linh, kim thế cùng nhanh thế dung hợp, các ngươi cẩn thận trải nghiệm trong đó khác biệt. lời còn chưa dứt, đặt ở năm người trên người lực lượng biến mất. bất quá, không đợi năm người thở nổi, năm người lại cảm nhận được một loại cực kỳ phong mang, tùy thời có thể đem bọn hắn chém giết lực lượng. nhằm vào loại lực lượng này, một tiểu loan lần nữa đi tới, cẩn thận cảm ngộ. như vậy qua không sai biệt lắm hai phút đồng hồ, anh an hùng trong sơn động vang lên lần nữa lục thần thanh âm, kim linh. Kim thế cùng nhanh thế kết thúc, ta lại cho các ngươi phơi bày một ít thổ linh dung hợp kim linh, nhìn xem bọn chúng cùng một chỗ đi lực. Nói, lục thần trên thân đầu tiên là lại xuất hiện đơn nhất thổ linh, sau đó xuất hiện kim linh, hai loại lực lượng chậm chạp dung hợp. Ở trong quá trình này, hai loại hoàn toàn khác biệt linh lực không có chút nào không hài hòa dung hợp ở cùng nhau, giống như nước sữa hòa nhau bình thường. Mà tại hai loại linh lực dung hợp sau, dung hợp linh lực vi lực so hai loại đơn nhất thuộc tính linh lực cường đại không chỉ một lần. Viên Bắc Cốt Hiếu kỳ nói, "Đoàn trưởng, vì sao thổ thuộc tính linh lực tăng thêm kim thuộc tính linh lực về sau vi lực sẽ tăng lên nhiều như vậy?" bởi vì ngũ hành linh lực tương sinh tương khắc, thổ năng sinh kim, hai bọn chúng loại sức mạnh chung vào một chỗ sẽ xuất hiện một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nếu như các ngươi tu luyện được khi, đất tài chính hợp chi lực chi ít có thể đạt tới đơn nhất thổ linh lực cùng kim linh lực đồng thời công kích gấp hai bi lực. Giống như là sợ sáu người không tin, lục thần một chỉ đối với vách đá vạch ra. Tư trong nấy mắt, vách đá tựa như giấy một dạng, xuất hiện một cái mười mấy mét sâu lông ngón tay. Tê thấy cảnh này, sáu người hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau lừa ra mồ hôi lạnh. May mắn lục thần chỉ là vách đá nếu là chỉ hướng bọn hắn, bọn hắn chính là cứng hơn nữa xương cốt cũng bị cái này kinh khủng dung hợp lực lượng đâm xuyên. Tiên vị đồng thời, trong sáu người tâm lại một trận lửa nóng. Lục Thần đối với linh lực cùng thế cảm nội đang phong tạo cực, so với bọn hắn thấy qua bất cứ một cái nhân loại đều muốn thâm hậu. Bọn hắn bây giờ may mắn có thể đi theo Lục Thần tu hành, bọn hắn nhất định phải cố gắng trở thành giống Lục Thần một dạng tồn tại cường đại. Nghĩ như vậy, mục tiểu loan cung kính hỏi, đoàn trưởng, rõ là hê lưu thu tính, nó có thể cùng cái khác linh lực dung hợp sao? Đương nhiên có thể. Lục Thần nói tuyệt đại bộ phận phong thuộc tính võ giả đối với phong thuộc tính lý giải là nhanh, không phải dùng để phụ trợ đánh nhau, chính là dùng để bảo mệnh y thực không phải vậy. Phong thuộc tính linh lực có nhu hòa, vị dị cùng tấn manh tam trọng thuộc tính, thi triển ra đại sát chiêu so thuộc tính ngũ hành còn muốn đáng sợ. Về phấn dung hợp, phong thuộc tính kiêm dung tính rất cao, có thể cùng thuộc tính ngũ hành bên trong bất luận một loại nào thuộc tính dung hợp. Nói, Lục Thần ngay trước sáu người mặt đem phong thuộc tính linh lực cùng thuộc tính ngũ hành linh lực từng cái dung hợp, hình thành lực lượng mạnh hơn. Một màn này thấy 6 người hô hấp dồn dập, mục tiểu Loan cùng Thanh Bằng càng là được kích lợi không nhỏ, trong lòng xuất hiện một tia minh ngộ. Sích Diêm Thần sư khổ não nói, "Đoàn trưởng, bọn hắn đều là nhiều thuộc tính võ giả, giống ta loại này đơn nhất hỏa thuộc tính võ giả lại nên như thế nào tu hành?" Lục Thần nói, "Ngươi cũng đừng lo trí, tại Cảm Ngộ Hỏa Linh cùng Hỏa Thế đồng thời nhiều cùng một Tiểu Loan cùng thanh bằng giao lưu, cảm ngộ bọn hắn am hiểu hơn gió thổi, học được dựa thế. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, Phong Linh cùng Hỏa Linh dung hợp, thi triển ra dung hợp linh lực vi lực nào chỉ là tăng lên gấp đôi." Sích Diêm Thần sư nghi ngờ nói, "Đoàn trưởng, ta không có phong thuộc tính võ mạnh, không vận dụng được phong thuộc tính yếu lực, dựa thế hữu dụng." Lục Thần nói, "Ngươi thật đúng là một cái du mù đầu." Ngươi không có phong thuộc tính yêu lực, nhưng giữa thiên địa có gió à? Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được gió thổi, ngươi có thể mượn nhờ giữa thiên địa gió cổ vũ ngươi hòa thế, từ đó đạt tới phong hỏa tương dung mục đích. Lục Thần như cái trưởng giả bình thường giáo dục đạo, tiếp lấy ngay trước 6 người mặt sử dụng đơn nhất linh lực thuộc tính hỏa, sau đó vận dụng gió thổi. Một giây sau, trong sơn động Hàn Phong theo Lục Thần ý chí mà động, từ nhỏ gió biến lớn hơn gió, cuối cùng biến thành cột phong. Mà ở trong quá trình này, Lục Thần toàn bộ hành trình không có sử dụng phong thuộc tính linh lực. Theo Lục Thần một cái hỏa trường đánh ra, gió thổi tăng nhanh hỏa trường tốc độ, cũng làm cho lực lượng hỏa diễm tăng cường rất nhiều. Ông ông. Sau một khắc, một tiếng oanh minh tại sơn động băng lên, lập tức một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện tại trên vết đá, phía trên còn bút lên hỏa diễm. Cái này nhìn xem Lục Thần một trưởng này uy lực, lại liên tưởng lên Lục Thần nói lời, sáu người trực tiếp trợn mắt hốt hồn. Nếu không có Lục Thần nói, đồng thời tự mình biểu thị, bọn hắn cũng không biết linh cùng thế còn có thể chơi như vậy, lần này là thật dài kiến thức. Tại sáu người dưới ánh mắt khiếp sợ, Lục Thần thu tay lại, nhìn về phía xích Diễm thần sư hỏi, nhưng còn có vấn đề. Sích Diễm thần sư cung kính lắc đầu, "Đoàn trưởng, tạm thời không có." Nếu không có Vậy ta sẽ tiếp tục dạy các ngươi thổ thế cùng kim thế dung hợp. Lời còn chưa dứt, lục thần lại biểu hiện ra đứng lên. Sáu người như cái đứa bé một dạng chăm chú nghe, có không hiểu liền hỏi, lục thần đối với sáu người cũng đều là dốc tối tương thụ. Sau đó nửa ngày, lục thần một mực tại truyền thụ sáu người linh cùng thế chi thức, cũng dẫn đạo sáu người đi cảm nộ các loại linh cùng thế. Có như vậy trong ngay mắt, lục thần cảm thấy mình giống như về tới truyền thụ bảy cái tiểu gia hỏa tu hành bạn kêu Mỹ Hảo Tuế Nguyệt. Chương 12562 đại thế giới phát sinh biến hóa to lớn. Chương 12562 đại thế giới phát sinh biến hóa to lớn đợi đến lục thần kể xong tất cả linh cùng thế chi thức, thần hạ 6 người tất cả đều tiến vào cảm nội trạng thái, như là pho tựa bình thường. Lục thần hài lòng nhìn xem 6 người, sau đó rời đi sân động, tìm một cái địa phương ẩn nấp trốn vào huấn độn châu thế giới. Tiến vào huấn độn châu thế giới sau, lục thần đi vào tiểu cửu châu ở lúc này, tiểu cửu ngay tại lưỡi đan, mà thử ra thì giống trước đó một dạng nằm tại tiểu cửu trên giường nhỏ, lẳng lặng đang ngủ say. Tiểu cửu cươi hỏi, Kaka. Ngươi hôm nay làm sao có thời gian tới chỗ của ta? Lục Thần không có trả lời, hỏi ngược lại, Tiểu Nhi, ngươi bây giờ có thể luyện chế ra trung phẩm đan sao? Tiểu Cự lắc đầu, không có khả năng. Tới đi, Toa Hạ, ta lại cùng ngươi nói giảng luyện chế trung phẩm đan một chút về bí. Lục Thần đạo. Tốt. Tiểu Cự đại hỉ, tại Lục Thần đối diện ngồi xếp bằng xuống. Tiếp lấy, Lục Thần đem hắn đối với đan đạo, dường Lý cùng luyện chế có được đan bượng trung phẩm đan cảm nộ không giữ lại chút nào nói cho Tiểu Cự. Tiểu Cự vốn là vì đan mà sinh, nộ tính vượt quá tưởng tượng cao, không bao lâu liền tiến vào khó được trạng thái đối lộ. Theo câu nói sau cùng rơi xuống, Lục Thần ánh mắt lưu huả ngồi ở mép giường, vạch phá cổ tay, đem một thân phổ thông máu tươi cho thử ra. Cho thử ra cho ăn xong máu, Lục Thần nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, ăn đặc chế huyết linh đan, vận chuyển âm dương điện khôi phục khí huyết. Mấy canh giờ qua đi, Lục Thần trạng thái trở lại đỉnh phòng, sau đó hắn bước ra một bước, rời đi tiểu cửu trô ở từ tiểu cửu trô ở rời đi, Lục Thần đi tới trung ương sơn mạch đỉnh núi phía sau núi, tại linh vận dưới bổ đệ tụ đang ngồi. Hắn trong khoảng thời gian này vốn là đối với linh cùng thế cảm ngộ rất nhiều, bây giờ lại lấy được kim huyết, là thời điểm bình tĩnh lại cảm ngộ một phen và hạ không bao lâu, Lục Thần tiến nhập trạng thái đốn lộ. Nhìn thấy Lục Thần tiến vào trạng thái đốn lộ, tại cảm ngộ linh cùng thế, long đẳng mấy người cũng là từ Lục Thần trên thân cảm ngộ linh cùng thế. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Thần trên người linh cùng thế càng gần sát bọn hắn, nhưng so sánh kim huyết bên trong ẩn chứa đại đạo hảo cảm độ nhiều. Đang sau, càng ngày càng nhiều hạch tâm nhân viên đi vào linh vận bộ để bên dưới, tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ, đi theo Lục Thần cảm ngộ. Tu Hành Không Tuyế nguyệt, chỉ chớp mắt, Lục Thần ngay tại linh vận dưới bộ để tụ ngồi hơn 4 tháng. Hơn 4 tháng xuống tới, Lục Thần đối với các loại thế, linh cảm ngộ phát sinh thay biến lúc này hắn mặc dù ngồi tại linh vận bồ đề bên dưới, nhưng lại giống như là dung nhập vào giữa thiên địa, khí tức trên thân trở nên phiêu miểu đứng lên. mà đây là ngoại nhân giác quan, nội tại biến hóa cũng cực lớn. lục thần âm dương song đạn đản hải nguyên bản linh dịch đã tràn đầy, giờ phút này đồng dạng linh dịch, giờ phút này lại chỉ chiếm căn cứ một phần mười đản hải. tại quá khứ trong khoảng thời gian này, lục thần cảm ngộ đến kim huyết bên trong linh khí cùng linh dịch đại đạo, đem linh dịch không ngừng cô đạo. cho đến ngày nay, hắn mặc dù chỉ là cảm ngộ đến kim huyết bên trong linh khí cùng linh dịch đại đạo gia long, mỗi giọt linh dịch bên trong năng lượng ẩn chứa cũng đã đạt đến trước đó gấp mười lần nói một cách khác chính là võ đạo không được phá, lục thần âm dương song đàn có khả năng chứa đựng năng lượng cũng là trước đó gấp 10 lần. Đôi này võ giả chỗ tốt là cực lớn, có thể thật to giảm nhỏ bởi vì võ đạo thấp, đại chiến linh lực không cách nào kéo dài thay hại. Mà nương theo lấy lục thần đối với thế cùng linh cảm nộ phát sinh thủy biến, hai đại thế giới cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên, hai đại thế giới tại lục thần thế ảnh hưởng dưới, thế núi càng phát ra dốc đứng thẳng tắp, trở nên càng thêm uy nga chắn băng. Địa phương khác liền không nói, chính là chỗ này với thế giới trung tâm trung ương sơn mệnh, ngắn ngủi mấy tháng, lên cao hơn năm mét. Bốn là có hơn phân nửa ở vào đám mây trung ương sơn mạch trên thân núi lên tới gần 20 km, cơ hồ toàn bộ ẩn vào trong mây mù. Thứ yếu, hai đại thế giới giang hà càng rộng lớn, đại giang đại hà số lượng trong khoảng thời gian này chỉ ít tăng lên một nửa. Giang hà biến hóa cho một chút sống dưới nước sinh vật sáng tạo ra phát triển không gian, một chút phổ thông sống dưới nước sinh vật đang nhanh chóng cường đại. Mà tại linh ảnh ngưỡng dưới, hai đại thế giới linh khí cũng phát sinh cải biến. Trước lúc này, hai đại thế giới nồng độ linh khí ước chừng là thiên tội đại lục phổ thông địa phương 1 phần 3, hiện tại tăng lên tới 1 phần 2. Mà lại Lục Thần phát hiện hai đại thế giới linh sơn nhiều hơn khuất, những cái kia trồng khoáng thạch cùng linh tinh càng rõ ràng. Ngoài ra, Lục Thần còn phát hiện Hỗn Độn Châu thế giới linh khí so Hỗn Độn đỉnh thế giới linh khí nồng đậm mấy phần. Lục Thần suy đoán hai đại thế giới nồng độ linh khí khác biệt cùng hắn trùng các loại khoáng thạch, linh tinh cùng tại Hỗn Độn Châu thế giới nuôi nhiều người như vậy có quan hệ. Hô sáng sớm ngày hôm đó, Lục Thần kết thúc tu hành, phun ra một nguồn trọng khí. Sau đó, Lục Thần mở hai mắt ra, phát hiện tất cả giống chính, trong đó liền bao quát yếu tố đều là có tu mệnh không nhỏ. Lục Thần không có quấy rầy đám người, bước ra một bước, về tới ngoại giới hỗn độn châu thế giới hơn 4 tháng, ngoại giới cũng liền qua 6-7 ngày. khi lục thần trở lại ngoại giới lúc, viên bất cốt sáu người cũng là vừa kết thúc cảm nộ không lâu, chính vây tại một chỗ ăn thịt nướng. lục thần bước ra một bước, trở lại sân động. đoàn trưởng, người trở về rồi. đoàn trưởng, đói bụng không, mau tới ăn một chút gì. gặp lục thần trở về, sáu người lập tức đứng lên, cho lục thần nhường ra vị trí. lục thần cũng xác thực đói bụng, nội đạo thời điểm không có cảm giác gì, giờ phút này thần thể hợp nhất, cảm giác người đều muốn đói rơm bụng. hắn ngồi xuống, cầm lấy thịt nướng liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn. Một hơi ăn 10 cái sâu đứng, Lục Thần ngừng lại, do hỏi, "Mấy ngày nay các ngươi tu hành thế nào?" Tích Diêm Thần sư nói Đoàn trưởng, "Tại sự giúp đỡ của ngài bên dưới, ta mò tới một tia gió rồi, hỏa thế, đối với Hỏa Linh cũng nhiều một chút lý giải, cảm giác chiến lực tăng lên không ít." Mục Tiểu Loan nói Đoàn trưởng, "Ta đối với một thuộc tính gió em dịu thuộc tính linh lực cùng thế lý giải cũng có tăng lên rất nhiều." Đoàn trưởng, "Ta cũng là." Sáu người rất vui vẻ, nhao nhao trả lời. Lục Thần nói tranh thủ thời gian ăn, "Ăn xong đều cho ta phơi bày một ít, ta xem các ngươi cảm ngộ đều đến cấp độ gì." "Không cần ăn xong, ta hiện tại liền đến." Sích diễm Thần Sư không kịp chờ đợi buông xuống trong tay sầu đớn, đứng, đứng lên trước mặt mọi người biểu hiện ra hắn những ngày này cản nộ. Gia hỏa này kim cương ma bận có chút im lặng, thanh bằng cười nói: trước đó chúng ta đều có chỗ cản nộ, liền hắn không có, ta cảm giác hắn có vài ngày như vậy đều nhanh muốn nứt nứt. Hiện tại đoàn trưởng từng cái chuyên thụ, không chỉ có để hắn đối với lửa linh cùng hỏa thế có cản nộ, còn học được dựa thế, đứng vậy đạt được hưởng một chút. Hừ, ta còn tưởng rằng các ngươi không biết đâu, ta mấy ngày nay thật sự là một ngày bằng ngũ năm, hiện tại thế nhưng là tốt. Sích Diêm Thần Sư hừ nhẹ một tiếng, đang khi nói chuyện thở phào nhẹ nhõm mà theo Sích Diễm Thần Sư biểu hiện ra, sáu người từ trên người hắn cảm nhận được gió thổi, hỏa thế cùng cường đại rất nhiều linh lực thuộc tính hỏa cảm ngộ. Lục Thần tán dương, không sai, có chút bộ dáng. Về sau ngươi lại nhiều cùng Thần Sư Minh bọn hắn giao lưu, cũng cảm ngộ một chút trọng thế, như thế chiến lực của ngươi còn có thể tăng lên không ít. Được rồi, đoàn trưởng. Sích Diễm Thần Sư cười đáp ứng, tiếp lấy tùy tiện đi về tới, đặt mông vào hạ, tiếp tục ăn lấy chính mình thịt nướng. giờ khắc này, tâm tình vui vẻ hắn cảm giác trong miệng thịt nướng đều thơm mấy phần. Trương 1257 viên bất cốt sáu người thu hoạch tương đối khá, trương 1257 viên bất cốt sáu người thu hoạch tương đối khá. Sau đó, Mục Tiểu Loan, Thanh Bằng, Kim Cương Ma Viên, viên bất cốt cùng Thần Hạo tuần tự cũng phô bày những ngày này càng ngộ đến đồ vật. Trong yêu thú, Thanh Bằng ngộ tính là tốt nhất, hắn đối với Thế Hỏa Linh cảm ngộ đều tại viên bất cốt bốn người phía trên. Mà nhất làm cho Lục Thần hài lòng chính là Thần Hạo. Thần Hạo không chỉ có cảm ngộ hắn truyền thụ cho các loại linh cùng thế, còn đem cảm ngộ đến đồ vật dung nhập vào Sơn Hà Ấn ở trong. Mặc dù bây giờ tất cả cảm ngộ cũng chỉ là mò tới một chút gia lông, nhưng cũng tốt vô cùng, có một chút hắn ở kiếp trước thời niên thiếu phong phạm. Bên ngoài sân động, đương theo lấy thần hạo sơn hà ấn đẩy ra, một tòa đất, kim linh lực lưu chuyển, đồng thời dung nhập nhiều loại thế núi lớn hư ảnh rơi xuống. ầm ầm, trong chốc lát, đại địa rung động, nơi xa dốc núi phương viên 30 mét khu vực cự thạch vẩy ra, xuất hiện một vài mười mét sâu hố to. thật mạnh, nhìn xem sơn hà ấn lưu lại hố to, viên bất khuất năm người kinh hải không thôi, trong mắt lóe lên một tia kiến kỵ. Mặc dù thần hạo võ đạo so với bọn hắn đều thấp, chiến lực vẫn còn so sánh không lên ngay trong bọn họ bất kỳ một người nào, nhưng cái này Sơn Hà ấn lại là mạnh. Bọn hắn biết, tam trọng võ tôn cảnh võ giả nhân loại rất ít đều gánh không được thần hạo Sơn Hà ấn, một ấn xuống đến, không chết cũng phải tàn. Đợi một thời gian, thần hạo nhất định trở thành thiên tội đại lục cường giả đỉnh cao một trong, trong nhân loại ít có người có thể là đối thủ của hắn. Thanh bằng tò mò hỏi, thiếu đoàn trưởng, ngươi vừa rồi thi triển hẳn là tiêu giao võ đế nhất mạch đều có Sơn Hà ấn đi." Đúng vậy, thần hạo cũng không giấu giếm. Thật không hổ là phong hào võ đế tự sáng tạo võ kỹ. Vi lực thật mạnh. Thanh Bằng Gen bốn người khác nhận đồng nhẹ gật đầu. Thần Hạo nói đáng tiếc ta không phải năm thuộc tính võ giả, nếu là năm thuộc tính võ giả, sơn hà ẩn uy lực còn cường đại hơn mấy lần. Xích Diễm Thần Sư an ủi, không có việc gì à, thiếu đoàn trưởng nội tính cao, về sau ngộ đủ nước, mục, lửa ba thế, đồng dạng sẽ rất mạnh. Đúng vậy à, về sau phải thật tốt cảng ngộ thế hòa linh, Phương Không bôi nhỏ sư tôn cùng võ đế nhất mạnh tùy danh. Thần Hạo đạo, Lục Thần cười nói, Thần Sư Minh, ngươi không cần có áp lực quá lớn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể phát triển võ đế nhất mạnh. Thần Hạo nói hướng đoàn trưởng học tập nói ra lời này lúc thần hạo đầy mắt kính sợ lục thần sững sợ sau đó phản ứng lại trước đó hắn lừa dối tống hạo nhiên nói mình sư theo lão nhị đến đông lai nghĩ đến tống hạo nhiên cùng mọi người nói thần hạo coi hắn là thành cùng bạch sư đệ mà thần hạo kiểu nói này viên bất khuất năm người đều như có điều suy nghĩ nhìn xem lục thần lục thần nói học hỏi lẫn nhau thần hạo đắng chát cười một tiếng học hỏi lẫn nhau học hỏi lẫn nhau trái chứng a lục thần nhu lược võ đạo thiên phú đoàn kết đoàn đội các loại năng lực đều vung hắn hơn mười đầu đường phố chỗ nào phải hướng hắn học tập mà hắn thì sao liền lục thần những ngày này truyền thụ cho hắn linh cùng thế Còn có trước đó truyền thụ cho Sơn Hạ Ấn, hắn cố gắng tu luyện cả một đời đều không nhất định có thể đạt tới lục thần hiện tại độ cao, nghĩ đến lục thần thân phận bây giờ, Thần Hạo nói Đoàn Trưởng, về sau ngươi liền cứ gọi ta Thần Hạo, hoặc là tiểu Hạo là được rồi, cũng đừng lại gọi ta sư huynh, ta thật sự là đảm đường không nổi. Lục thần nói Thần sư huynh, chúng ta luận chúng ta, không cần quá để ý những cái kia hư trước, khó mà làm được. Thần Hạo khoát tay cự tuyệt. Tốt, đừng xoan suất, cứ như vậy đi. Đoàn Trưởng thiếu Đoàn Trưởng, ngươi cũng đừng soan suất, dựa theo lối đỉnh thánh tử tới đi, hắn bậc này yêu nghiệt cũng không phải ham hư với ngươi. Một tiểu loan cười đánh gãy. Lôi đỉnh thánh tử, đoàn trưởng chính là các ngươi thánh hoàng cốc lôi đỉnh thánh tử. Thần hạo giật mình nói. Trong khoảng thời gian này ở trung xuống tới, năm người đối với thần hạo rất là tán thành, cũng không còn dấu giếm. Viên bất khuất nói, hắn không chỉ có là thánh hoàng cốc trước đó truyền đi xôn sao lôi đỉnh thánh tử, hay là thánh vương phủ phụ chủ. Tại đông bộ yêu vực, hắn là dưới một người, vô số người phía trên, địa vị cao đến thường nhân không cách nào tưởng tượng. Thanh bằng cũng cười nói ra, nếu không có như vậy thiếu đoàn trưởng ngươi cho rằng thánh hoàng vì sao hai lần đích thân tới tiêu diêu dung binh đoàn giúp đỡ tiêu diêu dung binh đoàn lần thứ hai càng là kém chút đem đông bộ yêu vực tất cả cường giả đều chuyển đến đoàn trưởng ngươi cái này giấu giếm cho chúng ta thật đáng thần hạo cả kinh nói lục thần cười giải thích nói ta không phải cố ý giấu giếm, mà là ngũ đại yêu vực nội bộ cũng cứng cùng. ta sợ người của chúng ta đem ta là lôi đỉnh thánh tử cùng thánh vương phụ phụ chủ tiết lộ thân phận ra ngoài dẫn tới tứ đại yêu vực đối phó đông bộ yêu vực nếu để cho tứ đại yêu vực biết đoàn trưởng bậc này yêu nghiệt là đông bộ yêu vực đông bộ yêu vực sát thực sẽ ngồi không yên đối phó đông bộ yêu vực Thân Hạo biểu lộ ngưng trọng nói, "Mục Tiểu Loan nói thiếu đoàn trưởng, ta cho ngươi biết đoàn trưởng tại Đông Bộ yêu vực thân phận, là tin được ngươi, còn xin ngươi tạm thời không nên đem phụ chủ thân phận nói cho Tiêu Diêu Dung binh đoàn cao tầng." Thân Hạo thần sắc tức tốc mục nói, "Mọi người yên tâm, ta nhất định giữ nghiêm bí mật, tuyệt không để bất luận kẻ nào biết đoàn trưởng thân phận." "Vậy là tốt rồi." Mục Tiểu Loan đạo. Lục Thần cười cười không nói lời nào. Đại ca viên Triệu Đình không có giúp Tiêu Diêu Dung binh đoàn lúc, thân phận của hắn còn có thể ẩn tàng, trải qua này hai lần về sau khẳng định dấu không được tứ lại yêu vực những nhân vật đứng đầu kia đều là người thông minh khẳng định sớm đã biết hắn chính là thánh hoàng cốc lôi đỉnh thánh tử tiếp lấy thần hạo nghĩ đến một chuyện khác cả kinh nói đoàn trưởng trước ngươi đã phô bày thuộc tính ngũ hành gió em dịu thuộc tính ngươi lại là lôi đỉnh thánh tử hẳn là ngươi còn có lôi thuộc tính võ mạnh lục thần nói ta không chỉ có còn có lôi thuộc tính võ mạnh cái khác hy hữu võ mạnh cũng có ta là chín thuộc tính võ mạnh võ giả cái này nghe chút lời này không chỉ có thần hạo viên bất khuất năm người cũng há to miệng lục thần thật sự là không ngừng đổi mới bọn hắn nhận biết ta loại truyền thuyết này bên trong nhân loại thế mà bị bọn hắn gặp còn cùng bọn hắn chỗ thế lực quan hệ không tầm thường, thật sự là không dám tưởng tượng. bọn hắn biết, có lục thần tại, không ra trăm năm, tiêu diêu dung binh đoàn cùng đông bộ yêu vực rốt cuộc không cần sợ bất kỳ thế lực nào. trong đó liền bao quát trung bộ yêu vực. lục thần cười nói, các ngươi cũng đừng cái này, trở về ăn thêm chút nữa, ăn xong chúng ta liền xuất phát. thanh bằng hiếu kỳ nói, phụ chủ, chúng ta sau đó đi nơi nào? đi viêm long thành. lục thần nói bạn thọ cung là không thể lại cheo chọt, chúng ta lại đi viêm long thành đi dạo, nhìn xem bên kia tình huống như thế nào. cái kia tốt, tốt nhất là tại viêm long thành lại xông về phía trước một đợt. Kim Cương Ma Viên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Một tiểu Loan Diễu môi nói: Đại Hắc, ngươi không phải là thích cướp bóc đi? Ha ha, khẳng định lừa thích a, lại thích thích lại có tiền, chơi vui rất a. Kim Cương Ma Viên cười lớn nói. Một tiểu Loan nói ngày nào bị người bắt lấy đánh chết chơi rất hay, trực tiếp liền trở thành toàn bộ Đại Lục chê cười. Cái này Kim Cương Ma Viên xấu hổ đến gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Lục Thần, nói phụ chủ, ta đã ăn xong, nếu không hiện tại liền đi đi thôi. Các ngươi đâu? Lục Thần vừa nhìn về phía mấy người khác, không ăn, ta cũng không ăn, đều không ngoại lệ, năm người đều không ăn. Lục Thần nói: "Nếu tất cả mọi người không ăn, vậy ta mang theo các ngươi đi đường đi, đi Đông Phong thành cưới truyền thống trận." Kim Cương Ma Viên nghi ngờ nói: phụ chủ, vì cái gì chúng ta không cưới vạn tướng thành truyền thống trận?" Vạn tướng thành bị vạn thọ cung để mắt tới, đi cái kia lập tức liền đem các ngươi bắt đi bán. Dạng này A đang khi nói chuyện, Lục Thần thi triển côn bằng dược cùng vận dụng phong linh, mang theo 6 người tiến vào bên mông tuyết lớn, phi tốc xuyên qua. Chương 1258 các đại thế lực phát loạn thế tại chương 1258 các đại thế lực phát loạn thế tại hơn 1 canh giờ qua đi, 7 người đi vào Đông Phong thành. Đến lúc đó Lục Thân hỏi thăm tiến về viêm Long Thành phương pháp, tiếp lấy 7 người bắt đầu một lần lại một lần đổi thừa. Tới gần trời tối, Lục Thân 7 người gián tiếp ngồi tám tòa chuyển thống trận, rốt cục từ Đông Phong Thành đi tới Đông Bộ Đại Lục viêm Long Thành. Viêm Long Thành chiếm diện tích cực lớn, so bản thọ cung hang ổ chỗ bạn tướng thành còn muốn lớn hơn không ít, là một tòa siêu cấp thành lớn. Cả tòa viêm Long Thành trận pháp đầy đủ, do Long Đằng dung binh đoàn khống chế, trong thành thì là Long Đằng dung binh đoàn tổng bộ vị trí. Bởi vì Long Đằng dung binh đoàn đi qua thanh danh vẫn được, cũng đủ cường đại, thực lực tổng hợp có thể tại Đại Lục xếp tới hàng đầu. Tại quá khứ trong những năm này. Viêm Long Thành phát triển được rất tốt, quanh năm có hơn 4 triệu võ giả ở lại, vãng lai võ giả cũng rất nhiều. Theo ma tộc phái gia Ma Tu thu hoạch trung tiểu thế lực cùng thành trì, đàng Long dung binh đoàn lại đối ngoại tuyên dương đối phó Ma Tu, Viêm Long Thành càng là trở thành rất nhiều nhân loại võ giả chỗ tránh nạn. Đại lượng võ giả từ xung quanh giới vực tràn vào Viêm Long Thành. Vài ngày trước Viêm Long Thành tổng số người trực tiếp đột phá 7 triệu cửa hải lớn. Ba ngày trước, Long Đằng dung binh đoàn trực tiếp đối ngoại tuyên bố thành trì trên trước, cự tuyệt tiếp thu võ hoàng phía dưới thực lực võ giả. Đằng sau, Long Đằng dung binh đoàn đóng lại tiến vào Viêm Long Thành bốn môn. Đồng thời phái ra đại lượng giang binh chấn thủ tại Viêm Long thành các nơi. Kể từ đó, không ngừng chạy tới Đề Võ Đạo, võ người đều ngăn ở Viêm Long thành bên ngoài, chỉ có thể ở bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Vẹn vẹn qua 3 ngày thời gian, Viêm Long thành bên ngoài hơn 10 giặm đều tụ tập võ giả, võ giả tổng số người đã vượt qua mấy triệu người. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, mỗi thời mỗi khắc đều có võ giả từ khác nhau địa phương hướng phía bên này chạy đến. Xin dừng bước, ngươi không thể đi ra tòa này truyền tống đại sảnh. Mà từ khi bạn Bảo Lâu chuyển tống trận đi ra, Lục Thần liền bị một cái tam trọng võ tông cảnh thực lực bạn Bảo Lâu nhân viên ngăn lại đây là vì gì? lục thân khó hiểu nói tam trọng võ tông cảnh thanh niên nói bởi vì viêm long thành thành chủ cũng chính là đảng long dung binh đoàn đoàn trưởng hạ lệnh phong tỏa viêm long thành không cho phép võ hoàng phía dưới thực lực người tiến vào viêm long thành lục thân truy vấn lại đang làm gì vậy tam trọng võ tông cảnh thanh niên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói mệnh lệnh chính là mệnh lệnh nào có nhiều như vậy vì cái gì không sai nơi này không phải như ngươi loại này kẻ yếu có thể tới địa phương ngươi hay là ngươi truyền tống trận từ đâu tới về đi đâu đi lại một cái ngũ trọng võ tông cảnh thanh niên lạnh nhạt nói rất xem thường lục thần Lục Thần cố nén tức giận hỏi, "Vậy tại sao các ngươi có thể lưu lại?" "Bởi vì chúng ta là vạn bảo lâu người, đồng thời đã sớm tại Viêm Long Thành, thuộc về Viêm Long Thành thổ dân." Tam Trọng Võ Tông cảnh thanh niên đáp ý nói. Nghe vậy, Lục Thần nhìn về phía một bên một cái thất trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên hỏi, "Vị đại ca này, không biết ngươi có thể cùng ta kỹ càng nói một chút cái này Viêm Long Thành gần nhất phát sinh sự tình." Năm trăm khối linh tinh nam tử trung niên cũng xem thường Lục Thần, há miệng liền đối với Lục Thần công phu sư tử ngoạm. Lục Thần tự nhiên không có khả năng luôn chịu hắn, nhìn về phía đại sảnh những người khác nói ra, "Năm trăm liền năm trăm, trừ hắn." trong đại sảnh có ai nguyện ý cùng ta nói một chút viêm long thành gần nhất chuyện gì xảy ra? vị thiếu hiệp yêu ta có thể cống hiến sức lực một cái nhất trọng võ tôn cảnh thực lực lão giả đoạt chưa nói tiểu tử ngươi đợi đấy cho ta lấy thất trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên thấy thế mắt lộ ra sát cơ nhìn trầm trầm lục thần uy hiu nói lục thần xem thường hắn thấy gia hỏa này chính là một cái rất rưởi gia hỏa này không cho hắn thuận tiện nếu là không có việc gì muốn chết hắn cũng không để ý một bàn tay đưa gia hỏa này xuống địa ngục tại mọi người nhìn soi moi lục thần xuất ra năm linh tinh giao cho lão giả sau đó nghe lão giả đem viêm long thành chuyện phát sinh nói rõ chi tiết một lần. tại trong lúc này, trong đại sảnh đại bộ phận võ giả đều tham lam nhìn chằm chằm lục thần, động giết lục thần, cướp đoạt lục thần tài nguyên ý nghĩ. mà tại hiểu rõ cả sự kiện sau, vừa đi ra khỏi cổng truyền tống liền hoàn toàn phóng thích hồn lực xem xét tình huống lục thần như mày. hạ tử đằng long dung binh đoàn thao tác bên trong người được một tia âm lưu nuôi vị, bởi vì viêm long thành cũng không tồn tại trên chút vấn đề. liên viêm long thành thành chỉ quy mô, chỉ cần đồ ăn đủ, đừng nói bảy triệu, chính là mười triệu đều nuôi nổi. gặp lục thần cao mày, tất cả mọi người coi là lục thần sợ. Vạn Bảo Lâu một cái cự trọng võ tôn cảnh đỉnh phong lão giả đi tới, cười hiếp mắt nói ra, "Vị khách nhân này, ngươi nếu là thật sự muốn lưu ở Viêm Long Thành, kỳ thật cũng không phải không thể." "Nói thế nào?" Lục Thần hỏi. Lão giả nói, "Chỉ cần ngươi giao nạp 2 triệu linh tinh cho Vạn Bảo Lâu, ngươi liền có thể lấy Vạn Bảo Lâu người dẫn tiến thân phận tại Viêm Long Thành ở lại, đồng thời thu hoạch được 3 năm hợp pháp quyền cư ngụ." Lục Thần nói các ngươi dám phá hư Đẳng Long Dung binh đoàn đoàn trưởng quyết định quy củ. Viêm Long Thành là Đẳng Long Dung binh đoàn tư thành, chúng ta đương nhiên sẽ không phá hư Đẳng Long Dung binh đoàn đoàn trưởng quyết định quy củ lão giả là đầu vậy các ngươi vạn bảo lâu vì cái gì có thể lưu lại ta? Lục thân hỏi. Lao giả giải thích nói, Đằng Long dung binh đoàn đoàn trưởng mặc dù phong thành, không cho phép võ hoàng phía dưới võ giả tiến vào viêm long thành, nhưng lại cho trong thành các đại thế lực đỉnh tiêm tiếp nhận từ bên ngoài đến võ giả danh lệnh. Chúng ta vạn bảo lâu là Đằng Long dung binh đoàn bên ngoài tam đại thế lực một trong, mỗi ngày có 300 cái tiếp nhận từ bên ngoài đến võ giả danh lệnh. Hết hạn ngay sau đó, ta vạn bảo lâu hôm nay còn thừa lại 11 cái danh lệnh, ngươi nếu muốn, ta có thể bán một cái danh lệnh cho ngươi. Lục thân lạnh nhạt nói, hai triệu một cái danh lệnh mà lại chỉ có thể ở trong thành ở 3 năm, các ngươi không cảm thấy quá đắt?" Lão giả nói, "Người trẻ tuổi, hiện tại ma tu ở bên ngoài khắp nơi bắt người, tiền tài đều là vật ngoài thân, nên bỏ thì bỏ. Đây vẫn chỉ là hôm nay giá cả, ngày mai danh mạch giá cả sẽ còn trướng, ta khuyên ngươi hay là sớm làm mua một cái danh mạch tốt." Lục Thần khoát tay cự tuyệt, biến đi." "Đã là như vậy, vậy ngươi cứ truyền tống trận trở về đi gặp Lục Thần Cự tuyệt, Mặt của lão giả sắc lập tức lạnh xuống. "Trở về liền trở về." "Lục Thần không yếu thế chút nào. Ngươi muốn đi đâu?" Lão giả hỏi. Lục thân nói tùy tiện tìm cho ta một cái khoảng cách viêm Long Thành gần nhất thành trì. Lão giả nói gần nhất chính là Linh Kết Thành, vong góp mười người, mỗi người một nghìn năm trăm, thu thập không đủ một người mười làm không không không. Cái này lão giả lời này vừa nói ra, chuyên tống người bên trong đại sảnh đều là biến sắc. Linh Kết Thành, đây là một tòa bình thường thời gian hơn một triệu thường ở võ giả thành trì, ở vào được xuyên vực hướng Đông Nam Minh Dương Vực. Nó khoảng cách vừa bị ma tu tẩy sạch phạm tâm thành trì có không đến một cái vượt khoảng cách, những cái kia đang chết ma tu tùy thời đều có thể giết đi qua. Mà lại. Về thường thời điểm cưới loại này khoảng cách gần truyền tống đều là 800 một người, loại thời điểm này cũng chỉ là tăng tới 1000. Lão giả ngược lại tốt, mới mở miệng chính là 1500. Giờ khắc này, nhìn xem lão giả, trong mắt mọi người kiêng dè không thôi, trong lòng thì là khuyên bảo chính mình tuyệt không thể đắc tội Tam đại thương lâu. Tam đại thương lâu thế nhưng là bá chủ, nắm giữ đại lượng tài nguyên, đắc tội bọn hắn, bọn hắn thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 1259 đen ăn đen chương 1259 đen ăn đen lục thần cũng rõ ràng từng cái cấp bậc truyền tống trận giá cả, lại giọng hỏi Loại này lục giai truyền tống trận bình thường không đều là 800 một người. Lão giả lãnh đạo nói 800 đó là bình thường thời điểm, hiện tại là thời gian chiến tranh, giá cả tăng tới 1500 khối. Rất tốt, liền cho ta đi Linh Khê thành. Lời còn chưa dứt, Lục Thần cho 6 người truyền âm, Thần sư Minh cùng một tiểu Loan theo ta đi, còn lại 4 người lưu tại nơi này. Các ngươi đem trong thành dừng chân, ổn thực, thương phẩm ở bên trong tất cả có thể có thể điều tra đồ vật đều trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ ràng. Là, 6 người linh lực truyền âm trả lời. Hừ, gặp Lục Thần có khí phách như vậy, lão giả hừ lạnh một tiếng chỉ có thể coi như thôi. hắn quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh tất cả chờ lấy cây truyền tông trận võ giả hỏi. các ngươi có thể có người muốn cùng một chỗ tiến về linh khê thành. ta đi. ta cũng đi. linh khê thành nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ có không ít người lựa chọn đi mạo hiểm. bọn hắn biết loạn thế này sợ là trong thời gian ngắn không kết thúc được. sau đó bọn hắn còn có rất nhiều nơi cần dùng tiền. vì có thể làm cho mình cùng gia tộc người tại loạn thế này sống được càng lâu, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm lời một chút tiền mới được. lục thần xem xét chính là một đại gia tộc đi ra thiếu gia, không có kinh lịch đánh đập. Trên thân mang theo không ít trong nhà tiền. Giờ phút này, Lục Thần trong mắt bọn hắn chính là heo mập, bọn hắn đều muốn giết Lục Thần, đem Lục Thần trên người tài nguyên chiếm làm của riêng. Lục Thần nhìn thấu những người này tâm tư, trong lòng âm thầm cười lạnh. Thần Hạo giờ phút này truyền lời tới, Đoàn trưởng, quá nhiều người, chúng ta không có thể cùng ngươi gây cùng một chuyến truyền trống trận. Lục Thần nói không có vậy liền cùng một chỗ lưu lại đi, chú ý cẩn thận, không nên bị một chút người trong lòng có quỷ để mắt tới. Tốt. Thần Hạo hồi âm. Cũng nhìn lúc này, lão giả lạnh nhạt nói, tốt, ngươi bây giờ có thể đi. Đi thì đi. Lão giả vốn cho rằng Lục Thần sẽ bức bách tại người đồng hành áp lực hướng mình thỏa hiệp, từ trong tay mình mua một cái dây nhợ. Nhưng mà, Lục Thần cũng không có, hắn ném ra 1500 khối linh tinh liền tiến vào truyền tống trận, đầu đều không mang về một chút. Thấy cảnh này, lão giả thầm mắng, cảm thấy Lục Thần không phải ngốc, chính là lăng đầu thành, hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kỳ thật không chỉ có là hắn, trong đại sảnh những người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Vì có thể kiếm được Lục Thần tiền, lão giả lại chủ động uy hiếp nói, người trẻ tuổi, người đã chết liền cái gì cũng bị mất, cũng không nên bị tiết kiệm 2 triệu đem mệnh của mình nằm đi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, đi. Lục Thần lệnh nhặt nói, Lão Vương, đưa bọn hắn đi. Nghe chút lời này, Lão giả giận ở dữ, lập tức đối với một bên phụ trách khởi động chuyển thống trận Lão giả nói, Ngay vậy, nhất trọng võ thánh cảnh Lão giả nhìn Lục Thần một chút, lập tức khởi động chuyển thống trận, đem Lục Thần đưa đi Linh Khê Thành. Sau một khắc, Lục Thần cùng lòng mang ý đồ xấu chín người đi vào Linh Khê Thành bận bảo lâu, thần hạ sáu người thì là hành động đứng lên. Lục Thần chân trước đi ra chuyển thống đại sảnh, chín người lập tức vây quanh Lục Thần, đem Lục Thần xem như một cái đợi làm thịt dây mèo. Một cái nhất trọng tôn cảnh thực lực láo giả mở miệng nói, hàng làm mọi người cùng nhau coi trọng, vậy liền mọi người cùng nhau phân. Chúng ta nơi này hết thảy có chín người, bốn cái võ tôn, năm cái võ hoàng, ta đề nghị bốn cái võ tôn chiếm tiểu tử này tất cả tiền sáu thành, còn lại bốn thành các ngươi năm người phân. Có thể, một cái thất trọng võ hoàng cảnh nam tử trung nhân đạo. Hắn không phải người khác, chính là công phu sư tử ngọa muốn kiếm lục thần tin tức phí không thể thành công người kia, hiện tại cũng chạy tới. Hắn muốn chia một chén canh, càng muốn tra tấn lục thần, để lục thần biết chọc giận kết cục của hắn, ta cũng không thành vấn đề. Không có vấn đề năm người khác cũng là gật đầu đáp ứng, bởi vì tu hành giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có quyền nói chuyện. đối phương nhìn như tại cùng bọn hắn thương lượng, kỳ thật bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng, bằng không lợi lấy bọn hắn chính là chết. nhất trọng võ tôn cảnh láo giả lại nói đã là như vậy, vậy các ngươi ra tay đi, sớm một chút chia xong rồi đi nơi này. là, thất trọng võ hoàng cảnh nam tử lập tức thẳng hướng lục thần. nhưng mà ngay tại hắn động thủ một sát na, bốn cái võ tôn đồng thời xuất thủ, đối với mặt khác bốn cái võ hoàng cảnh võ giả hạ sát thủ, các ngươi rầm rầm rầm bốn cái võ hoàng sắp nứt cả tim gan, tiếp theo bị bốn cái võ tôn bị bốn cái chém giết, còn lại thất trọng võ hoàng cảnh nam tử đình chỉ giết lục thần, hoàng sợ nói ra, đừng giết ta, cục thịt mèo này ta không phân, không phân, nhất trọng võ tôn cảnh láo giả cười lạnh nói, hiện tại mới muốn không phân, đã chậm, bởi vì hiện tại ngươi tại trong mắt chúng ta cũng là thịt mỡ, ta nguyện ý đem trên người ta tiền đều cho các ngươi, ta chỉ muốn sống sót, nói, thất trọng võ hoàng cảnh nam tử run rẩy đem trên thân hơn 23 vạn linh tinh toàn bộ đem ra, giao cho bốn người, cùng một thời gian, trung binh võ giả nhìn xem cái này đen ăn đen một màn nhau nhau đạp bệnh một giây đều không muốn tại cái này chờ lâu nhất trọng võ tôn cảnh láo giả thu nam tử nhận chữ vật trở tay lại lại một kiếm thẳng hướng bảy võ hoàng cảnh nam tử trung niên lúc xuất thủ lãnh khốc đến cực điểm suy thất trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên đối mặt cường giả loại này căn bản vô lực ngăn cản, trực tiếp bị nhất trọng võ tôn cảnh láo giả nhất kiếm phong hẩu thất trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên gắt gào che máu tươi dâng chào cổ thấu cổ nói ngươi ngươi giết ta nhất trọng võ tôn cảnh láo giả đối xử lạnh nhạt nói ra mặc dù ngươi đem tiền giao ra nhưng mệnh của ngươi ta vẫn còn muốn thu dù sao người sống sẽ báo thù nhưng người chết sẽ không Nhất trọng võ tôn cảnh lão giả nói ra lời này lúc, mặt khác ba cái võ tôn cũng là cười lạnh không thôi, lộ ra một độ người thắng tư thái. Ta nguyện ruột bốn người các ngươi không được tốt chết tử thế. Thanh thất trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên giống to, sau đó khí tuyệt bỏ mình, ứng thanh nga xuống, không cam lòng chết tại lao giả dưới chân. Lục thân lắc đầu, cảm thấy gia hỏa này là chết chưa hết tội. Gia hỏa này muốn giết hắn, đoan hắn đồ vật, làm sao bọn người bắt bè, chim sẻ nuốt đằng sau, chính mình trước bị người giết. Tiểu tử, bọn hắn năm cái chết, sau đó liền nên đến tiên ngươi nhất trọng võ tôn cảnh lão giả vừa nhìn về phía lục thần lục thần hai tay giao cắm trước ngực, rêu rêu nói, bốn người phân nhiều không thú vị, nếu không các ngươi lại giết một lần, hai người phân. tiểu tử, ngươi đừng muốn châm ngòi quan hệ giữa chúng ta nhất trọng võ tôn cảnh láo giả quát lệnh nói, hắn không phải châm ngòi ly gián, mà là chúng ta thật có ý này. nhất trọng võ tôn cảnh láo giả lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, ngay sau đó, hai người đột nhiên nổi lên, bọn hắn một cái nhị trọng võ tôn cảnh, một cái tam trọng võ tôn cảnh, mà bị bọn hắn công kích hai người đều là nhất trọng võ tôn cảnh, ta liều mạng với các ngươi. hai cái nhất trọng võ tôn cảnh láo giả giống to, liều chết phản kháng. Nhưng mà, ngay tại giết thất trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên lão giả cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, đối thủ của hắn đột nhiên cải biến mục tiêu. Hắn không giết hắn, quay đầu cùng một cái khác nhất trọng võ tôn cảnh lão giả liên thủ thẳng hướng tam trọng võ tôn cảnh thực lực lão giả. Thoáng chốc, nguyên bản làm liệp sát giả tam trọng võ tôn cảnh lão giả hai mặt thủ địch. Chư 1260 phản sát, trừ ma, xây thành trì. Chư 1260 phản sát, trừ ma, xây thành trì. Các ngươi tính toán ta, tam trọng võ tôn cảnh lão giả gần hết. Ầm ầm. Trong chớp mắt, tam trọng võ tôn cảnh lão giả bao phủ tại hai người trong công kích mà thưa dịp thời gian này, nhất trọng võ tôn cảnh lão giả cấp tốc đưa xuống hai cái võ hoàng nhận chữ vật, lại một kiếm thẳng hướng Lục Thần. Thế nhưng là, ngay tại hắn coi là có thể không có áp lực chút nào bắt lấy Lục Thần lúc, Lục Thần quỷ bị bình thường từ trong tay hắn chạy trốn. Nhất trọng võ tôn cảnh lão giả sướng sốt một chút, không có kịp phản ứng. Siêu. Cũng liền lúc này, tam trọng võ tôn cảnh lão giả từ phế tích bỏ ra. Tại hai người tỉ mỉ tính toán bên dưới, hắn phần bụng bị một kiếm đâm xuyên, càng là thân chúng một quyền, bị đánh thành trọng thương. Hắn không có giao thủ tập tư, trước tiên nghĩ chính là trốn. Đáng tiế là hai người này căn bản không cho hắn cơ hội này, đem hắn ngăn lại, lần nữa liên thủ vây công hắn. Nhất trọng võ tôn cảnh láo giả thấy thế tiếp tục bắt lục thần, kết quả liên tiếp hai lần đều không thể bắt lấy lục thần, ngược lại lãng phí thời gian. đừng bắt tiểu tử kia, mau tới cùng ta cùng một chỗ liên thủ giết bọn hắn, nếu không ngươi hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. thương thế lại nặng không ít tam trọng võ tôn cảnh láo giả tránh thoát một đạo công kích, đối với nhất trọng võ tôn cảnh láo giả giống to. nhất trọng võ tôn cảnh láo giả suy nghĩ một chút, cuối cùng thu ba người khách nhận chữ vật, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới vạn bảo lâu. Hắn không có cùng tam trọng võ đế cảnh lão giả liên thủ, chỉ muốn cầm tiến thoát đi nơi đây, tìm một chỗ trốn trước. Bất quá, hắn cái này tính toán đánh cho không tốt lắm, không để ý đến lục thần. Lục thần chỗ nào có thể làm cho gia hỏa này rời đi? Trực tiếp nhấc chân một cước đem hắn từ vạn bảo lâu cửa ra vào rơi vào ba người chiến trường. Suy không có ngoài ý muốn, nhị trọng võ tôn cảnh lão giả bản năng nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm vào nhất trọng võ tôn cảnh thân thể của lão giả. Trong ngay mắt, nhất trọng võ tôn cảnh lão giả trong vết thương phun ra đại lượng máu tươi, hắn bị ép cùng tam trọng võ tôn cảnh lão giả liên thủ. Đợi đến kịp phản ứng lúc. Bốn người đều khiếp sợ nhìn về phía lục thần. Lục thần vốn là con mồi của bọn họ, kết quả thế mà một cước liền đem nhất trọng võ tôn cảnh láo giả đá ra vài trăm mét. Mà lại, hắn một cước này lực lượng rất mạnh, bị thương nặng nhất trọng võ tôn cảnh láo giả. Nếu không có như vậy, nhị trọng võ tôn cảnh láo giả không dễ dàng như vậy làm bị thương nhất trọng võ tôn cảnh láo giả. Không thể không nói, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Mà nghĩ đến lục thần giả heo ăn thịt hổ, bốn người đều là dùng mình một cái. Nhị trọng võ tôn cảnh lão giả một bên phòng bị nhất trọng võ tôn cảnh cùng tam trọng võ tôn cảnh lão giả trốn, một bên chất vấn, tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao lại có chiến lực cường đại như vậy? Lục Thần cười nói, hỏi cái này làm cái gì? Tiếp tục nha, giết bọn hắn hai cái, ta chính là hai người các ngươi. So sánh hai người bọn họ, ta bây giờ muốn trước hết giết ngươi. Giống to một tiếng, nhị trọng võ tôn cảnh lão giả rút kiếm thẳng hướng Lục Thần. Con võ gấp còn cắn người đâu? Ngươi muốn giết ta, vậy ta chỉ có thể trước tiên đem ngươi giết. Đang khi nói chuyện, Lục Thần điều động thể nội phong linh. Quỷ Mị bình thường xuất hiện tại nhị trọng võ tôn cảnh trước mặt lão giả, đấm ra một quyền. Tại lục thần ra quyền trong ném mắt, trọng thế, nhanh thế, phá diệt chi thế tề tụ, một cái đáng sợ quyền tình tùy theo xuất hiện. Không tốt, nhị trọng võ tôn cảnh hãi nhiên, bản năng ngăn cản. Với anh. Phúc. Một giây sau, một tiếng bang thật lớn truyền ra, tiếp lấy nhị trọng võ tôn cảnh lão giả đụng thân không có gánh vác, phù một tiếng biến thành huyết vụ. Cái này thấy cảnh này, ba người cùng bạn bảo lâu vụng trộm chú ý bên này võ giả đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn như quái vật nhìn xem lục thần. Lục thần thật là đáng sợ thế mà lấy cửu trọng võ tôn cảnh đỉnh phong võ đạo miểu sát nhị trọng võ tôn cảnh láo giả bọn hắn trước đó còn muốn giết lục thần cướp bóc lục thần cái này hoàn toàn chính là muốn chết ta đại ca hoảng sợ sau khi trước đó liên thủ nhất trọng võ tôn cảnh láo giả thương tâm giống to cùng một thời gian trọng thương nhất trọng võ tôn cảnh cùng tam trọng võ tôn cảnh láo giả linh lực hóa rực cũng không quay đầu lại bảo vệ giờ khắc này bọn hắn biết mình bị gài bẫy đây hết thảy đều là lục thần làm chủ bọn hắn chính là mấy cái đồ đần nhưng mà lục thần đối với loại này đối với mình lưu đồ bất chính người là sẽ không lưu tỉnh chỉ gặp lục thần bước ra một bước Vận dụng phong linh đuổi theo, nhẹ nhàng thu thập hai người. Phanh Anh. Theo hai tiếng nổ mạnh, hai người bị lục thần triệt để đánh cho mất đi chiến lực, tuyệt vọng rơi về tới trước đó giao thủ chiến trường. Gặp tình hình này, thương tâm nhất trọng võ tôn cảnh lão giả biết mình hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, lập tức mặt sám như cho. Lục thần nhìn về phía nhất trọng võ tôn cảnh lão giả nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi thông minh, tại liên thủ, không nghĩ tới lại là huynh đệ. Nói thật, nếu không phải là bị các ngươi để mắt tới người là ta, hôm nay vẫn thật là bị các ngươi hai tên này đả thủ. Nhất trọng võ tôn cảnh lão giả thần sắc cảm đạm mà hỏi. Ta đã khó thoát khỏi cái chết, không biết ngươi có thể cáo trì tính danh. Người chết không xứng biết tên của ta. Lục Thần Đạo. Dứt lời, Lục Thần đối với nhất trọng võ tôn Cảnh lão giả hạ sát thủ, đem nó chém giết. Đằng sau, Lục Thần mang theo hai cái võ tôn cùng sáu cỗ thi thể cùng rời đi, hóa thành một đạo lưu quang chạy về phía hướng cửa thành. A a cũng liền lúc này, linh khê thành bốn phía đồng thời chuyển đến thê thảm tiêu tên. Lục Thần lông mày nhíu lại, lập tức ý thức được mình bị Viêm Long thành vạn bảo lâu lão già kia tìm kế, bằng không nào có trùng hợp như vậy. Hắn vừa tới cái này linh khê thành không đến 2 phút đồng hồ, mà tu liền công thành mà lại xuất động ma tu số lượng còn không ít. Ha ha ha, tiểu tử, ma tu tới, hôm nay ngươi cũng phải cho chúng ta trốn cùng. Nghe tiếng tiêu thẳng thiết, tam trọng võ tôn cảnh lão giả lên tiếng cùng thiếu. Ôn nào quá, đi chết đi. Lục thần lạnh nhạt nói, tiếp lấy chém giết hai người, đem tám người thi thể ném vào hỗn độn châu thế giới. Tiếp lấy, lục thần đối với nhất chúng ma tu triển khai săn giết. Bởi vì linh khê thành là một cái thành nhỏ, nguyên bản sinh hoạt ở nơi này cường giả cùng thế lực lớn đều chạy tới đại thành trì. Lúc này linh khê thành trì còn lại có nhỏ mấy triệu võ giả, trừ tam đại thương lâu. Linh Khê thành trung võ đạo cao nhất cũng chính là cao dài võ tông. Ma tu rất hiển nhiên là sớm nghe qua tình huống, xuất động hơn 500 người, có thể thực lực mạnh nhất cũng liền tứ trọng võ tôn cảnh. Loại thực lực này người tại lục thần trong tay không có chút nào năng lực phản kháng, hai ba lần liền toàn bộ bị lục thần thu thập sạch sẽ. Giải quyết hết ma tu, lục thần lại đối tam đại thương lâu ra tay, khống chế tam đại thương lâu người, còn đem vạn bảo lâu truyền tống đại sảnh một tòa lục giai truyền tống trận đảo đi. Sau một khắc, lục thần đem linh Khê thành tất cả mọi người đưa vào huân độn đỉnh thế giới. Hán đem gần đây mấy triệu người đưa đến huân độn đỉnh thế giới bên ngoài, cũng chia làm năm đám mỗi đám tiểu nhị mười vạn người chia xong người đối với bạn bảo lâu có đoán khí lục thần không dùng bạn bảo lâu người từ chân bảo cấp cùng linh bảo cấp tuyển năm đám người đi ra hắn để cái này năm đám người tất cả mang theo tiểu nhị này mười vạn người thành lập thành trì đồng thời hắn khiến cái này thành trì người có thủ lao quay trung quanh thành trì phụ cận khai khẩn thổ địa thành lập nông trường tiến hành trồng trọt cùng nuôi dưỡng an bài tốt linh khê thành võ giả lục thần một cái ý niệm trở lại hỗn độn châu thế giới trung ương xuất mạnh tìm được nhất chúng ma tu lúc này võ tông ma tu toàn bộ bị hắn giết võ hoàng cùng võ tôn thì giữ lại từng cái thê thảm nằm trên mặt đất teo rên. trước 1261 vạn ác đẳng long dung binh đoàn trương 1261 vạn ác đẳng long dung binh đoàn ngươi là ai? tại sao muốn cùng chúng ta đối nghịch, mang theo mặt nạ tứ trọng võ tôn cảnh nam tử quát lạnh nói. lục thần không có trả lời, nhìn chăm chăm nam tử chất vấn. các ngươi không phải ma tộc nuôi ma tu, mà là đẳng long dung binh đoàn nuôi ma tu. cái này lục thần lời này vừa nói ra, tất cả còn sống ma tu đều hoảng loạn rồi. ta ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. trước một khắc còn rất tức giận nam tử ánh mắt lấp lóe, thể thốt phủ nhận. nhưng mà bọn hắn thì như thế nào có thể gạt được Lục Thần? Lục Thần ôn lực vẫn luôn là phóng thích trạng thái, chỗ đến, phương viên hơn 70 dạng phạm vi bên trong hết thể đều tại cảm giác bên trong. Hắn có câu hỏi này, nguyên nhân căn bản chính là lúc trước hắn nghe được tên trước mắt này kinh hoàng bên dưới cầm lấy truyền âm ngọc truyền âm. Hắn hô một tiếng tạ phó đường chủ, đồng thời đem hắn tại linh khê thành trên biểu hiện báo, hỏi thăm phía trên vị kia tạ phó đường chủ ý kiến. Mặc dù đối phương không có hồi âm, nhưng chỉ là tạ phó đường chủ bốn chữ này liền đầy đủ nói rõ phân tích ra rất nhiều chuyện. Những người trước mắt này có cực lớn sát suất đến từ đằng Long Dung binh đoàn, là đằng Long Dung binh đoàn phái ra thu hoạch sinh mệnh. Đằng Long Dung binh đoàn so buồn bán nhân khẩu bạn thọ cũng còn muốn đắng giận, bọn hắn không chỉ có mượn trừ ma tên mời chào cửu giả, thu hoạch trung tiểu thế lực, còn thu hoạch tầng dưới chót võ giả tiền. Thấy đối phương không thừa nhận, Lục Thần lạnh lùng nói, không thừa nhận coi như xong, chính ta tự mình tìm đáp án. Nói, Lục Thần đối với gia hỏa này thi triển siêu hồn thuật. Không cần đừng như vậy ta ta nguyện ý bàn giao. Thoáng chốc, tứ trọng võ tôn cảnh nam tử phát ra thế thảm tiêu diện, gian nan hướng Lục Thần cầu xin tha thứ. Thiếu hiệp, chúng ta nguyện ý bàn giao, cầu ngươi không cần tra tấn chúng ta. Những người khác dọa đến sắp mặt tái nhợt, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Lục Thần không có phản ứng đáng người, tăng tốc siêu hồn tốc độ. Sau một lát, Lục Thần đem tứ trọng võ tôn cảnh nam tử tìm kiếm thành nớm ngẩn, biết tứ trọng võ tôn cảnh nam tử biết đến hết thảy. Sự tình quả thật cùng hắn đoán một dạng, những người này đến từ Đằng Long Dung binh đoàn, là Thanh Long dưới đường mặt do binh. Bọn hắn phụng tạ phó đường chủ Đinh Tông chính chi mệnh đến thu hoạch linh kế thành, vốn cho rằng là cái mỹ xoa, kết quả tại cái này gặp Lục Thần. Mà trước đó cái gọi là Đằng Long Dung binh đoàn đối phó Ma Tu thực thật chính là Đằng Long dung binh đoàn nội bộ hai cái đoàn diễn tập. Mấy lần diễn tập xuống tới, Đằng Long dung binh đoàn một cái trọng thương đều không có, làm cho trung quanh một số võ giả đều lừa dối quẻ. Hiện tại Đằng Long dung binh đoàn làm chính là không ngừng thu hoạch từng cái trung tiểu thế lực, bán nhân nô đồng thời chế tạo khủng hoảng. Bọn hắn muốn thông qua một lần lại một lần thu hoạch sinh mệnh mời chào cường giả, lớn mạnh dòng binh đoàn, cũng móc sạch tất cả kẻ yếu tiện. Mà lại, vì phong ngừa giống vạn thọ cũng như thế bại lộ, những này gây án người nhiệm vụ sau khi hoàn thành đều không trở về toàn bộ. Bọn hắn trở về Thiên Phong sơn mệnh, nơi đó có một cái bọn hắn thành lập trạm trung chuyển cũng đem trộm tới nhân nô thông qua trạm trung chuyển bán đi. biết được đằng Long dung binh đoàn một loạt thao tác, Lục Thần sắc mặt trở nên dị thường khó coi, âm thầm thế nhất định phải diệt trừ cái này một tổ. đằng sau, hắn lại đối còn lại Ma Tu tiến hành một phen thẩm vấn. bọn hắn nói cùng tứ trọng võ tôn cảnh Nam tử nói không sai bị lắm, Lục Thần hỏi một hồi về sau liền không còn tiếp tục hỏi. cuối cùng, Lục Thần nhìn về phía đám người hỏi, các ngươi có biết các ngươi hiện tại làm sự tình là tại hủy nhân tộc, hủy đại lục? nhất chúng Ma Tu rất sợ sệt Lục Thần, không dám nói lời nào. nói, Lục Thần trong lòng nén giận, lại đối đám người gào Một cái bắt trọng võ hoàng cảnh nam tử trung niên nhỏ giọng nói ra, "Bây giờ bây giờ chính là đại loạn chi thế, nếu như chúng ta hiện tại không tranh thủ thời gian thu hoạch sinh mệnh, làm bản thân lớn mạnh đồng thời thu hoạch được đầy đủ tài phú, về sau chúng ta cũng sẽ được người khác thu hoạch." Đây đều là các người đường chủ cùng đoàn trưởng nói cho các ngươi biết." Lục thân chất vấn. Đám người không có nhận nói, xem như ngầm thừa nhận. Lục thân lạnh lùng nói, "Rất tốt, các ngươi thật sự là rất tốt nha, ngươi Lục gia hôm nay bắt lấy các ngươi, sẽ thật tốt chiếu cố các ngươi." "Đừng có giết ta, ta nguyện ý thân phụ." "Ta cũng nguyện ý." Nghe chút lời này, tất cả mọi người lúc này cầu xin tha thứ, ý đồ lấy thần phục phương thức sống sót. Lục Thần lạnh nhạt nói: trước tiên đem các ngươi nhẫn chứa vật đều giao lên. là, đám người không dám vi phạm, nhau nhau đem tài nguyên giao ra. cầm tới những ma tộc này tài nguyên, Lục Thần một cái ý niệm đem những người này toàn bộ đưa đến huân độn đỉnh thế giới bên ngoài. hắn cho những người này hạt giống cùng xúc vật, để bọn hắn ở chỗ này chăn thả cùng làm ruộng. ai muốn lười biếng lập tức chém giết. xử lý xong những này đằng long dung binh đoàn ma tu, Lục Thần đem võ tông cảnh ma tu cùng lúc trước mang về tám bộ thi thể giao cho một đám yêu thú, xem như điểm tâm đưa cho bọn chúng. đằng sau. Lục Thần trở lại ngoại giới, hướng phía Linh Khê Thành Phương bắt chạy đi. Thông qua thẩm vấn cùng siêu hồn, hắn biết nhóm này Ma Tu đội vận chuyển vũ đã tại cấp độ kia lấy, mà lại khoảng cách nơi đây cũng không xa. Chốc lát sau, Lục Thần tìm được Đằng Long Dung binh đoàn vị trí, nhưng nơi này cũng không có Đằng Long Dung binh và người. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Lục Thần lạnh nhạt nói. Tiếp lấy, Lục Thần hồn lực toàn bộ triển khai, vận dụng côn bằng rực gió em dịu linh bốn chỗ tìm người. Tại loại này cực hạn tốc độ xuống, không bao lâu Lục Thần liền đuổi kịp phục mệnh từ tiếp dẫn điểm rút lui tất cả do mình. Đám người này hết thề có một người, võ đạo không cao mạnh nhất một người cũng liền nửa bước võ tôn, mỗi người trưởng quản lấy 6 cái yêu thú biết bay. Những này yêu thú biết bay lục thần nhận biết, là thanh linh tước. Loại này yêu thú biết bay sau khi trưởng thành cơ bản đều có thể đột phá tứ giai, sức chiến đấu không mạnh, nhưng tốc độ phi hành cũng không tệ lắm. Mà lại thanh linh tước năng lực sinh sản cũng mạnh, mặc dù so ra kém sen kia, nhưng hai tộc cũng xê xích không bao nhiêu. đuổi kịp bọn gia hỏa này, lục thần một cái ý niệm kêu lên băng tuyết nhi, tinh vận yêu tước cầm đầu một đám yêu thú. đằng sau, đằng long dung binh đoàn rong binh cùng thanh linh tước lọt vào vô tình đắc ít, toàn bộ bị tinh vận yêu tước bọn người đánh thành trọng thương. Thu thập những lính đánh thuê này cùng thanh linh tước, lục thần đem thanh linh tước đưa vào hỗn độn châu thế giới, nhét vào tiền võ giới nuôi thả. Về phần cái kia một trăm cái ma tu, toàn bộ ném vào hỗn độn đỉnh thế giới, đem bọn hắn cùng phía trước những người kia đặt chung một chỗ lao dịch. Làm xong những này, lục thần xuất ra bản mẹ, tìm tới thiên phong sơn mạch. Thiên phong sơn mạch là thăng long trong giới một tòa sơn mạch, ở vào thăng long giới tây nam bộ, cương vực vượt ngang năm cái vực. Dã núi này quanh năm cương phong tàn phá bãi, yêu thú đông đảo. Mặc dù là nhân loại khu vực hoạt động dã núi, nhưng đi võ giả không nhiều. Khi thấy sắt vách hoàng thiên bực lực hoàng thành là một tòa thành lớn lục. Lục Thần đại hỉ, lập tức thu hồi truyền tống trận chạy như bay. Theo linh cùng thế cảng nội chất đột phá, Lục Thần vận dụng côn bằng dược gió hiếm dịu linh đi đường tốc độ đem so với trước lại tăng lên không ít. Chưa tới một canh giờ, Lục Thần đi vào lực Hoàng Thành, cưỡi lực Hoàng Thành truyền tống trận đi vào Vạn Hoa vực Phong Long Thành. Thanh này khoảng cách Thiên Phong Sơn Mạch bên ngoài cũng liền hơn một đoạn dặm, không bao lâu, Lục Thần liền đỉnh lấy bao tuyết vọt vào Thiên Phong Sơn Mạch. Sau đó hai canh giờ, Lục Thần đều đang phi nước đại, lấy một đường thẳng từ trên trời đỉnh núi mạnh phía ngoài nhất chạy tới chỗ sâu nhất. Đợi đến Lục Thần đến Thiên Phong Sơn Mạch chỗ sâu nhất, thời gian đã đi tới giờ tí. Tuyết Long nỗ tại Phô Thiên Cái Địa bay xuống. Khi cảm giác cuối cùng xuất hiện một chút phong tức lúc, Lục Thần ngừng lại, đem tất cả có thể lắc người đều rung đi ra. Trương 1262 công kích đẳng long rung binh đoàn nhân nô chạm trung chuyển trương 1262 công kích đẳng long rung binh đoàn nhân nô chạm trung chuyển tại đem tất cả mọi người lắc ra khỏi đến sau, Lục Thần phân phát túi mộng đan cùng đặc chế huyết linh đan, làm cho tất cả mọi người thành hình cái vòng vây quanh nơi này. Sau đó, tất cả mọi người đỉnh lấy phong tuyết hành động đứng lên, Lục Thần cũng đang giúp đỡ tìm vị trí, miễn cho bị phát hiện. Như vậy qua ước chừng một khắc đồng hồ, Lục Thần đem cái này địa phương đều mò thấy. Đồng thời mang theo mọi người tạo thành vòng đây. Lục Thần mệnh lệnh tất cả mọi người ăn trước bên dưới huyết linh đan, ngay sau đó thu nhỏ vòng đây, giảm nhỏ bắt một cái độ khó. Cũng không lâu lắm, đi tại mọi người trước mặt lục thần đi tới khoảng cách phong tức không đủ 10 dặm địa phương, đồng thời ngừng lại. Tất cả mọi người đem tú mộng đan cầm ở trong tay, trước tiên ở nguyên địa đứng một khắc đồng hồ, cẩn thận hơn đi đến thu nhỏ phạm vi. Lục Thần thông qua ngự thú mô ấn cho tất cả mọi người hạ lệnh. Đám người lĩnh mệnh, lập tức từ nhẫn chứa vật xuất ra tú mộc đan, tùy ý hàn phong đem tú mộc đan rược lực thổi hướng từng cái địa phương. Như vậy qua một khắc đồng hồ, phía ngoài nhất phong tức nho nhao, nhao chú độc, bốn là mọi mệnh cùng rét lạnh bọn chúng chóng mặt từ trên cây rất xuống tiếp tục đi tới lục thần cảm giác đây hết thể hạ lệnh đám người lần nữa im mang chấp hành tiên lặng linh lực hóa rưỡi coi chừng tới gần không dám chạm đến dọc đường bất luận cái gì một chút đồ vật như vậy lại thâm nhập hơn 10 dặm đám người đem vòng vây thu nhỏ đến phong tức trầm trầm phòng địa phương lục thần hồn lực cảm giác cũng có thể đến chỗ sâu nhất cùng hắn tại tứ trọng võ tôn cảnh mà tu trên thân siêu hồn tra được một dạng đàng long dung binh đoàn trong này chuyển chạm xây ở một cái trong hầm đá cái này hầm đá mặt đất nhìn không lớn dưới mặt đất lại chiếm hơn phân nửa ngọn núi nội bộ bốn phương thông suốt, địa hình phi thường phức tạp. Khó làm nhất chính là, cái này hầm đá hắn có thể cảm giác được khu vực liền có mười mấy cái lối đi lối ra liên thông xa xa ly giang. May mắn lúc trước hắn lục soát hồn, biết tình huống bên này, còn thông qua loại này bao lớn vây phương thức tới gần nơi này. Nếu là như gi vãng như thế trực tiếp giết đi qua, bọn hắn bại lộ, người cũng bắt không được, cuối cùng lưu lại một chồng chuyện phiền toái. Hơi suy tư, Lục Thần lui ra ngoài, chạy đến ly giang. Đằng sau, Lục Thần đem ly giang mỗi một lối ra phong tất cùng người trông chừng giải quyết hết, cũng tại khoảng cách lối ra hơn 10 dặm địa phương đầu độc. Làm xong những này, Lục Thần rời khỏi hầm đá, tiếp tục giám sát phương viên hơn 70 dặm đồng thời để long đằng bọn người tiếp tục tới gần. Theo đám người không ngừng tới gần trạm trung chuyển, đại lượng phong tước, yêu thú tại trong gió tuyết y ngã xuống. Tại trong khoảng cách chuyển trạm khu vực trung tâm không đủ 30 dặm lúc, Lục Thần nắm giữ đàng lòng dung binh đoàn trong này chuyển trạm tất cả tình hình. Trong này chuyển trạm có một cái nhất trọng võ đế cảnh thực lực nam tử trung niên, ba cái rơi đế, 17 cái võ thánh cùng yêu thánh. Thánh cảnh phía dưới, trong này chuyển trạm còn có gần 200 cái võ tôn cùng yêu tôn, hơn 600 cái võ hoàng cùng yêu hoàng tại trông coi. Ngoài ra, nơi này còn có hơn 1,000 con thanh linh tước. Đang Long dung binh đoàn chạm trung chuyển chiến lược phối trí so với cái kia ma tu biết được nhiều, mà lại từng cái cấp độ đều nhiều hơn không ít. Bất quá, thật đánh nhau, những người này người của hắn cũng đối phó được. Hiện tại liền sợ có người không đánh chạy đi. Tiếp tục tới gần, túy mộng đan từ một viên gia tăng đến 4 mai, thần đan mỗi người cũng lại ăn 2-3 mai sủ dưới. Lục thần tiếp tục hạ lệnh. là, đám người hồi âm. Sau một khắc, tất cả mọi người tiếp tục tới gần, lục thần thì bốn chỗ tuấn sát, không bỏ sót bất kỳ một cái nào khả năng đào tẩu địa phương. coi chừng, có đi tập mọi người ở đây trong khoảng cách chuyển chạm cửa và gước chừng mười giấm lúc, chạm trung chuyển chỗ sâu nhất trọng võ đế cảnh nam tử trung niên gầm hết. trong máy mắt, trong hang đá không ít ngủ say võ giả cùng yêu thú tỉnh lại, tới gần cửa động thì là chúng độc hôn mê. tỉnh lại trước tiên, đại lượng võ giả cùng yêu thú bản năng xông ra hang đá, chuẩn bị tiến hành phản kích cùng phòng thủ. Đường đi ra ngoài, bên ngoài có động. nhìn thấy tất cả mọi người xông hướng mặt ngoài, nhất trọng võ đế cảnh trung niên sắc mặt đại biến, ngăn cản đám người. nhưng mà, những cái tia tương đối tới gần cửa động số lớn võ giả cùng yêu thú muốn rút lui đã chậm, vừa chạy đến cửa hang liền ngã. động thủ. Lục Thần cảm giác quả quyết hạ lệnh. Sư sư sư. Sau một khắc, Long Đằng bọn người phá phong vây kín, cùng một chỗ mang theo túi mộng đan giết tiến hầm đá, tiến hành sau cùng bắt. Trong hang đá, Đằng Long dung binh đoàn ma tu cùng yêu thú không ngừng lùi lại. Không cần ham chiến, tất cả mọi người lập tức lui về đến. Cưới truyền tống trận rời đi nhất trọng võ đế cảnh trung niên giống to hạ lệnh. Ha ha ha, cưới truyền tống trận rời đi, vậy cũng muốn chúng ta sẽ để cho các ngươi cưới truyền tống trận rời đi mới được. Long Đằng cười to, liên hợp Kim Hoàng cổ tích, Trịnh Xuân Phong bốn người bạo lực phá hủy hầm đá, trong nháy mắt đã đến truyền tổng trận vị trí. Ngay sau đó sáu người đồng thời xuất thủ, thẳng hướng ý đồ khởi động bốn tòa chuyển tống trận bốn người ngăn cản bọn hắn đem người đưa ra ngoài. đáng chết, nhất trọng võ đế cảnh nam tử trung niên ba cái rơi đế cùng ba cái cao dài võ thánh cùng một chỗ gầm thét ngăn cản. rầm rầm rầm. thoáng chốc ngọn núi chấn động. trong ném mắt trong trạng trung chuyển tâm bộ phát ra khủng bố năng lượng, những cái kia đến gần võ hoàng võ tông nguyên địa liền biến thành cho tàn. đan long dung binh đoàn cường giả đỉnh cao cũng không chịu nổi, phải che chở khởi động chuyển tống trận võ giả cùng chuyển tống trận bọn hắn bị đánh đến miệng phun máu tươi. mà lại cho dù bọn hắn dùng hết toàn lực che chở bốn cái bắt tớn khởi động chuyển tông trận người cũng bị năng lượng cường đại đánh thành trọng thương tất cả mọi người ngừng tở, từ từng cái thông đạo chạy đi nhất trọng võ đế cảnh nam tử trung niên lần nữa giống to hắn biết rõ có long đẳng 6 người tại bọn hắn không có cách nào từ bốn tòa chuyển tông trận còn sống rời đi trong này chuyển trạng đoàn trưởng có cùng một thời gian ba cái rơi đế không hẹn mà cùng xuất ra truyền âm ngọc muốn em nơi đây tình huống nói cho đoàn trưởng long thiếu trời để đoàn trưởng long thiếu trời mang theo đẳng long dung binh đoàn cường giả đến đây trợ giúp nhưng mà một kích thành công long đẳng sáu người đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội ba người vừa xuất ra truyền âm ngọc sáu người liền lấy sát chiêu mạnh nhất cùng chủng tộc thần thông trong công kích chuyển trạng một đám cao tầng. ầm ầm, thoáng chốc, phương viên mấy ngàn thước hầm đá hóa thành phế tích. nhất trọng võ đế cảnh nam tử trung niên cầm đầu bảy người toàn bộ bị thương nặng. gặp tình hình này, nhất trọng võ đế cảnh thực lực nam tử trung niên cùng ba cái rơi đế không còn tham chiến, kéo lấy thương thế lọt đầu. đáng tiếc là, long đẳng sáu người một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, tiếp tục phát động công kích, trực tiếp đem bốn người đánh cho không thể động đậy. thu thập bốn người, sáu người lấy đi khu vực trung tâm tất cả võ giả nhẫn chữa vật cùng truyền đắc ngọc, lại phối hợp mặt khác đi bắt người. Sau đó 2 phút đồng hồ, tất cả mọi người tại Lục Thần chỉ dẫn bên dưới tiến hành thanh trạng, không có để bất cứ người nào cùng yêu thú chạy đi. Thậm chí đối ngoại truyền âm đều không có, vừa có người có ý nghĩ này, Lục Thần liền chỉ dẫn mọi người đi tiến hành bạo lực đặc kích. Thu thập xong tất cả mọi người, đám người đem chiến lợi phẩm sách về biến thành phế tích trong trạm trung truyền âm, giao cho chủ tử Lục Thần xử trí. Lục Thần một cái ý niệm đem trạm trung truyền tất cả mọi người người cùng yêu thú đưa vào hỗn độn châu thế giới, sau đó nhìn về phía bốn cái truyền tống trận. Mặc dù nơi đây đã trải qua một trận đại chiến, Nhưng bốn tòa truyền tống trận bị đằng Long Dung binh đoàn cùng Long Đằng sáu người liên thủ bảo hộ rất khá. Một trận đại chiến xuống tới, bốn tòa truyền tống trận không có một chút hư hao. Chương 1263 khống chế đằng Long Dung binh đoàn cường giả chương 1263 khống chế đằng Long Dung binh đoàn cường giả chủ nhân, ngươi nói chuyện cái này bốn tòa truyền tống trận giữ lại, chúng ta liền coi chừng che chở, chúng ta làm được có thể chứ?" Gặp Lục Thần nhìn bốn tòa truyền tống, trận, Long Đằng cười trên công. "Rất tốt, các ngươi sáu người mỗi người nhiều thưởng 100 mai thần đan." Lục Thần đại hỉ, vung bay lên, ban thưởng sáu người. Cái này bốn tòa truyền tống trận bảo tồn được tốt và không tốt, khác biệt là cực lớn. Bị phá hư, hắn tối đa cũng liền đem tất cả vật liệu thu thập lại, sau đó thông qua các loại dung luyện thủ đoạn một lần nữa tinh luyện vật liệu. Đợi đến có vật liệu, hắn còn phải một lần nữa chế tạo trận cơ, khắc dấu truyền tống trận, tốn thời gian lại phí sức. Đây là dung luyện thủ đoạn cao minh tình huống dưới, nếu là không cẩn thận dung luyện hỏng cái gì, phía sau còn phải tìm vật liệu bổ. Nhưng nếu là tốt, hết thảy chuyện phiền toái đều biến đi. Hắn chỉ cần đem cả tòa truyền tống trận dọn đi, chuyển sang nơi khác liền có thể dùng. Muốn chỉnh mình khắc dấu, vậy liền giải trận độ một lần nữa khắc dấu không muốn chính mình cắt giấu, hắn cũng có thể để đằng Long dung binh đoàn người giao ra khởi động lớn. Cũng chính là rõ ràng điểm này, Lục Thần gần nhất mấy lần hành động gặp được có truyền tống trận đều là đem truyền tống trận hoàn hảo dọn đi. Chủ nhân, ngài có chút không công bằng à? Chúng ta cũng tại có thể bán lực bắt người cùng bắt yêu thú. Phần Thiên Tê treo gẻ nói. vậy các ngươi cũng mỗi người nhiều hơn 50 mai thần đàn. Lục Thần đạo. Kim Tông Thánh Tượng một mặt mong đợi hỏi, chủ nhân, vậy chúng ta cơ sở ban thưởng là bao nhiêu? Một viên. Lục Thần trả lời. Ách đám người nghe chút chỉ có một viên đều không còn gì để nói. Viên thần đan này có thể đỉnh cái gì dùng a lục thần vừa nhìn về phía kim tông thánh tượng nói voi lớn, ngươi qua đây đem cái này bốn tòa đại trận mang đất đào lên, cho thêm ngươi bốn mai thần đan. Ha ha, được rồi, chủ nhân. Kim tông thánh tượng lực lớn vô tận, nghe chút làm điểm ấy sống nhiều bốn mai thần đan, hắn lập tức cười ha ha đáp ứng xuống. Đang khi nói chuyện, kim tông thánh tượng động thủ, bạo lực đem truyền tống trận xung quanh phạm vi mấy mét mang đất đào ra, giao cho lục thần. Nửa khắc đồng hồ qua đi, bốn tòa truyền tống trận đều đào lên, sau đó bị lục thần một cái ý niệm đưa về đến huân đốn châu thế giới. Ngay sau đó. Lục Thần cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có người nào cùng yêu thú bỏ sót, quay người mang theo đám người rời đi. Có ý tứ chính là khi nước đại mấy ngàn giặm sau, rời đi Lục Thần gặp Đẳng Long Dung binh đoàn một chi vận chuyển nhân nô đội tiên phong. Lục Thần cũng không khách khí, lập tức dẫn người ra tay, không chỉ có đội tiên phong thu, tìm hiểu nguồn gốc liên đối cái này cả nhóm hàng đều thu. Trong lúc nhất thời, Lục Thần nhiều bắt mấy trăm Đẳng Long Dung binh đoàn giang binh, 603 chỉ thanh linh kia cùng 43 vạn người nô. Thu thập nhóm người này, Lục Thần để đội va còn máu chuột thân tinh vận yêu tước mang theo mọi người chạy, chính mình thì tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới. Hắn đem cái này 43 vạn người nô đưa đến Hỗn Độn đỉnh thế giới bên ngoài, chia hai nhóm người, để bọn hắn xây thành chỉ nuôi thực cùng trồng trọt. Để báo đáp lại, hắn căn cứ đám người thực lực cấp cho tài nguyên. Thu xếp tốt nhân nô, Lục Thần trở lại Hỗn Độn châu thế giới, đối với Ngân Nguyệt Thương Lang nói hôm nay thu hoạch lớn, ngươi lại dẫn người chọn 20 con công thanh linh dược, 10 cái nướng, 10 cái hầm, chúng ta phải thật tốt chúc mừng một chút. Tốt, chủ nhân." Ngân Nguyệt Thương Lang lĩnh mệnh hành động. Đa tạ chủ nhân, những người khác lại hỉ, nhao nhao cảm tạ. Phần Tiên Tê cảm khái nói, đi theo chủ nhân chính là tốt, an ngon, uống say thực lực còn tăng lên nhanh chóng đúng vậy a cảm giác như là đang nằm mơ vậy huyết ma chu cũng nói nhớ ngày đó hai người cho hạt tinh điện chân thủ dự viên mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ hoàn toàn chính là tại số ngủ thời gian vừa bị bắt thời điểm bọn chúng dọa đến muốn chết đều tuyệt vọng coi là đời này yêu sinh liền hủy ở lục thần trên tay không ngờ rằng a nhân hòa đắc phúc chủ tử lục thần đối bọn chúng rất tốt vài chục năm xuống tới không chỉ có huyết mạch cường đại gấp bội tạp tử võ đạo cũng đột phá còn vượt qua hiện tại loại này mặt trời chói chang con cho nên a mỗi lần nhớ tới hắn đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ quá mơ ảo Cái khác yêu thú cùng Trịnh Xuân Phong bọn hắn cũng có tương tự cảm thụ, rất may mắn có thể bị Lục Thần bắt, trở thành Lục Thần người. Đợi một thời gian, bọn hắn nhất định có thể trở thành một phương chí cường giả, chấn kinh thế nhân. Đừng giết ta, ta nguyện thần phục, ta nguyện thần phục ta. Nghe được muốn bị giết, tất cả thanh linh tước hoảng sợ thét lên. Lục Thần nghe không hiểu thú ngữ, do hỏi, Long Đằng, bọn chúng tại gào cái quỷ gì? Long Đằng cười lạnh nói, chủ nhân, bọn chúng nói nguyện ý thần phục, gọi chủ nhân đừng giết bọn hắn. Ngươi cũng đừng nghĩ. Lục Thần lạnh nhạt nói, lời còn chưa dứt, Lục Thần tiện tay vu lên chỉ để lại 20 con công thanh linh tước, cái khác 2.000 đến chỉ thanh linh tước toàn bộ đưa đi phượng tiên lên giới. tất cả thanh linh tước bị đưa đi sau, tiêu thiên tể cười hỏi đại ca, ngươi không phải là định đem thanh linh tước cũng làm mỹ thực nuôi đi? đúng vậy, lục thần đạo. chực chực chực, xem ra sau này có ăn. tiêu thiên tể hương phấn lên, những người khác cũng là vui vẻ không thôi, bởi vì cái này thanh linh tước cũng tốt ăn đến rất, mà lại so thanh cưu càng có trợ giúp tu hành. lục thần nói đừng nói nhiều như vậy, các ngươi sẽ giúp ta đem buổi tối hôm nay trước trước sau sau cướp tài nguyên đều tính một chút, nhìn xem có bao nhiêu. nói. Lục Thần đem tất cả tài nguyên đem ra. Cùng lúc đó, Long đẳng mấy người cũng đem cướp tài nguyên đem ra. Lục Tu, các ngươi thế mà cùng chúng ta đằng lòng dung binh đoàn đối nghịch, chúng ta đằng lòng dung binh đoàn không tha cho các ngươi. Thấy cảnh này, nhất trọng võ đế cảnh Nam tử trung niên giận dữ hết. Lục Thần chăm trọng nói, không sai, thế mà đoán được ta chính là Lục Tu. Vương Quốc Huy lạnh nhạt nói, ngoại trừ ngươi, thiên tội đại lục lại còn có ai dám làm càn như vậy, mang theo một đám cường giả đánh chúng ta chú ý. Lục Thần quát lạnh nói, ta không chỉ có đánh các ngươi chủ ý, còn muốn đánh tất cả thế lực ta át chủ ý ta liền muốn lật tung các ngươi những này ăn người không nôn rác rưởi thế lực. Vương Quốc Huy lệ quát, ngươi đây chính là đang tìm cái chết, không bao lâu nữa, người, Tiêu Diêu Dung binh đoàn cùng Đông Bộ yêu vực đều muốn bởi vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Vậy ta chờ lấy, ta xem một chút là các ngươi chết trước, vẫn là chúng ta chết trước." Lục Thần cười lạnh nói, cũng không thèm để ý ngữ. Vương Quốc Huy hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lục Thần cũng là không có chút nào khách khí, trực tiếp tại Vương Quốc Huy bảy người trên thân gieo xuống nô ấn, cũng ném cho bảy người mỗi người 10 viên đặc chế huyết linh đan. Đây không phải Lục Thần muốn thu phục bảy người mà là muốn thanh trừ bảy người trên người ma khí, tại về sau lúc cần thiết dùng bọn hắn. Bảy người ghét bỏ ném đi, lục thần trực tiếp để tiêu thiên tể mạnh mẽ xuống đi, tiếp lấy bảy người trên người ma khí nhanh chóng bị thôn vệ. Bảy người cùng còn lại đằng long dung binh đoàn ma tu khiếp sợ không thôi, có thể thanh trừ ma khí đan dược, bọn hắn thật sự là chưa từng nghe thấy. Nhất trọng võ đế cảnh vương quốc huy cũng biết đặc chế huyết linh đan không chỉ có thể thanh trừ ma khí, còn có rất nhiều hiệu quả kinh người. Hắn một mặt khiếp sợ hỏi, lục tu, vì sao đan dược của ngươi sẽ có cường đại như thế hiệu quả? Lục Thần cười lạnh nói, cái này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi ngay tại phương thế giới này đợi, có cần dùng đến chỗ của các ngươi, ta sẽ bảo ngươi. Dứt lời, Lục Thần một cái ý niệm đem bảy người đưa đi đằng long dung binh đoàn đưa tiễn, đặt ở thiên võ giới phía dưới một tòa sơn mạch bên trong. Tiếp lấy, Lục Thần cho bảy người 500 triệu linh tinh cùng phổ thông huyết linh đan, để bảy người khôi phục thương thế cùng hao tổn linh lực. An bài tốt bảy người, Lục Thần vừa nhìn về phía Long Đằng bọn người hỏi, trong các ngươi những người này có thể có người tu thành trời nô ấn. Long Đằng nói, chủ nhân, ta tu thành. Chủ nhân, ta cũng tu thành. Phệ huyết Ma Chu cũng nói. Chủ nhân, còn có ta." Ngân Nguyệt Thương lang đi theo nhấc tay. Lục Thần nói đã các ngươi tu thành, vậy cái này còn lại 4 cái võ thánh, Long Đằng 2 cái, còn lại một người một cái. Là, ba người cung kính gật đầu, lập tức hành động. Theo bốn người reo xuống nô ấn, Lục Thần đem bốn người đưa đi Vương Quốc Huy bảy người nơi đó, lại đem còn lại Dung binh đưa đi hỗn độn đỉnh thế giới lao dịch. Nghĩ đến bạn thọ cùng những cái kia võ thánh phía dưới thực lực ngày 7 tháng 1 âm lịch còn trải qua quá tốt rồi, Lục Thần cũng đem bọn hắn đưa đi lao dịch. Trương 1.264 thu hoạch lớn, Trương 1.264 thu hoạch lớn, An bài tốt, hai thế lực lớn người, Lục Thần cùng mọi người cùng nhau chỉnh lý chiến lợi phẩm. Một trận chỉnh lý, trừ bỏ Tam đại thương lâu thẻ khách quý, tối nay Lục Thần liền được hơn một ngàn ức các loại tài nguyên. Lục Thần đem các loại tài nguyên sửa sang lại, phân loại cất giữ, sau đó mỗi người lấy 100 mai cơ sở cho đám người bắt thưởng. Làm xong những này, Lục Thần lại từ hỗn độn đỉnh thế giới xuất ra đại lượng linh dược gia nhập nồi hầm cách thủy bên trong, lập tức cả tòa đỉnh núi đều núi thuốc tràn ngập. Chủ nhân, ngài cho vật liệu chúng ta đều dung luyện xong cũng liền lúc này. Xích Diễm Ma dán thanh em xuất hiện trong đầu, Lục Thần một cái ý niệm đem hai người cùng dung luyện nổi cùng một chỗ mang theo trở về. Toa thật là lớn một cái nổi, nhìn xem cái này nổi lớn, băng tuyết nhi kinh hô lên, những người khác cũng đều là một mặt chấn kinh. Nổi bọn hắn gặp nhiều, nhưng lớn như vậy nổi, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đừng nói thì hậm, chính là long đằng loại này cựu giai dao long, cái nổi này một nổi không sai biệt lắm cũng có thể toàn bộ hầm hạ. Quá lớn, rất lớn quá trương. Tiêu Thiên tể hiếu kỳ nói, đại ca, ngươi từ nơi nào tìm đến như thế một ngụm nổi lớn? Lục Thần cười nói, chính ta luyện chế chuyên môn dùng để dung luyện các loại vật liệu, thực hiện tài liệu hai lần lợi dụng. Khó trách, ta nói làm sao không thấy bọn hắn, nguyên lai like là chạy tới dung luyện tài liệu. Thiêu thiên tề nhìn xem hai người đạo. "Chủ nhân, đây là dung luyện tốt vật liệu nói, khí tức tăng lên rất nhiều, Sích Diễm Ma rắn đem một đống trên nhẫn chữ vật giao cho Lục Thần. Lục Thần đem nhẫn chữ vật thu bảo, lại lấy ra mấy ngàn chứa bị phá hư tài liệu nhẫn chữ vật giao cho Sích Diễm Ma rắn. Ngay sau đó, Lục Thần lại lấy ra 600 mai đặc chế huyết linh đan, mỗi người 300 mai, nói cùng một chỗ ăn bữa cơm, ăn xong luyện hóa thần đan, sau đó tiếp tục trở về dung luyện vật liệu." Chúng ta lĩnh mệnh, hai người tiếp nhận vật liệu cùng đặc chế huyết linh đan cung kính lĩnh mệnh, trong lòng đẹp đến mức hận không thể nhảy dựng lên. Phần Tiên diễm vị trí đối bọn hắn loại lửa này, thuộc tính yêu thú tới nói chính là bảo địa, tại cái kia tốc độ tu hành tiến triển cực nhanh, chính là không có bất hưởng, bọn hắn cũng nguyện ý đi dung luyện vật liệu, chớ nói chi là lục thần vừa ra tay chính là mỗi người 300 mai thần đan. Đây chính là 300 mai thần đan à, nếu là dựa theo trước đó ước định, Sích Diễm Ma rắn muốn 30 tháng mới có thể có đến nhiều như vậy thần đan. Cầm 300 mai thần đan, Sích Diễm Ma rắn lại bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình huyết mạch chi lực tăng lên trên diện rộng, chi lực phóng đại cái khác yêu thú có chút âm mộ nhưng đều không có nói cái gì bởi vì lục thần muốn là dạng này có công tất tưởng huyết sư cùng xích diễm ma rán rời đi lâu như vậy bỏ qua cảm ngộ lại dung luyện nhiều tài liệu như vậy sát thực hẳn là lấy chút tốt khoảng cách ăn cơm còn có một đoạn thời gian các ngươi trước luyện hóa thần đan dược lực lục thần lại đối mọi người nói là đám người đại hỷ, tiếp lấy nguyên địa tọa hạ luyện hóa đan dược lục thần không có quái gì đám người bước ra một bước tìm một một chỗ yên tĩnh xuất ra hôn độn đỉnh luyện chế đặc chế huyết linh đan nửa canh giờ qua đi lục thần trở lại đỉnh núi hắn lấy ra chính mình chân tảng dưới đất tất cả lạc thật ủy sau đó đám người vừa uống rượu một bên ăn thịt rất khoái hoạt. gần một canh giờ qua đi đám người đem 20 con thanh linh tức ngay cả thịt mang canh ăn xong càng là uống đến say mềm sau đó tất cả mọi người đổ vào đỉnh núi ngủ tiếp đi ngủ say thời điểm đám người thực lực nhưng như cũ đang nhanh chóng tăng lên mà tại mọi người say rượu ngủ say thời khắc lục thần nhanh chóng luyện hóa năng lượng trong cơ thể tiếp tục trốn đi luyện chế đan dược sau một ngày trên trời rơi xuống mưa to trung lương sơn mạnh đỉnh núi thực lực mạnh nhất mấy người dẫn đầu bị mưa to suối tỉnh tiếp lấy đứng dậy gọi mặt khác còn đang ngủ lấy người bọn hắn có kêu có thể tỉnh có thì là say đến bất tỉnh nhân sự chỉ có thể được mọi người khiêng về khoảng cách đỉnh núi hơn 1.000m đại sơn động bên trong bọn hắn một đội vàng xì sao bốc mưa to đi vào sơn động lục thần liền xuất hiện tiêu thiên tề vâng ngữ nói đại ca chúng ta hay là xây một tòa cung điện đi nhà ai nhân loại mỗi ngày ở sơn động tốt xây một tòa lục thần cười nói đại ca trong này đến có một gian phòng cố định là của ta tiêu thiên tề lại nói yên tâm không thể thiếu ngươi lục thần cho tiêu thiên tề một cái lướt mắt đáp xuống Chủ nhân, ngài muốn xây cung điện, chúng ta đều có thể trợ thủ Long Đẳng Đạo. Đúng vậy a, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có việc gì. Đám người nhao nhau mở miệng. Lục Thần cười nói, các ngươi cảm nộ linh, thế, tu luyện trời nô ấn, cố gắng tăng thực lực lên mới là chính sự, kiến tạo cung điện sự tình không cần các ngươi, ta an bài người khác đi làm. Tốt a, Long Đẳng Đạo. Sau đó, Lục Thần bước ra một bước, đi tới Hỗn Độn đỉnh thế giới, tìm được chí kiến. Lúc này, dùng nhiều năm như vậy thời gian, chí kiến rốt cục đem Hỗn Độn đỉnh thế giới cung điện hoàn mỹ kiến tạo đi ra. Khi Lục Thần tìm tới chí kiến lúc, Trí Kiến ngay tại xem xét khoản, làm lục thần hỗn độn châu thế giới đại quản gia, Trí Kiến nghe theo lục thần chỉ thị, đã tìm cho mình không ít cấp dưới. Trong chợt khu quản lý, Trí Kiến tìm 100 cái nó công nhận đệ tử tạm dịch cùng yêu nô. Nó cho mỗi cá nhân phân 20. Không không không mẫu dược điển, những người này chức vụ chính là quản lý người phía dưới, chồng chọt tốt cái này 20. Không không không mẫu dược điển. Đồng thời, người phía dưới đem thành tục linh dược ngắt lấy đằng sau toàn bộ nộp lên cho bọn hắn, do bọn hắn thống nhất làm trường một giao. Nói một cách khác, cái này 100 người lên trước, không cần lại loại linh dược mà xem như chức vị lên trước người, trí kiến tại vốn có trên cơ sở cho bọn hắn tăng gấp đôi đánh ngộ, trừ trong cho khu, trí kiến còn tìm một chút chuyên môn phụ trách đăng ký linh dược nhỏ kho, còn có nhỏ kho, kho phòng, bị trí kiến như thế một trận thao tác, công tác của nó cường độ giảm bất rất nhiều, mà lại lấy dùng linh dược sẽ phi thường đơn giản. Tiểu nô gặp qua chủ nhân gặp lục thần xuất hiện, trí kiến cung kính hành lễ. Lục thần cười hỏi, tòa này chủ cung điện hẳn là không cái gì muốn xây dựng lại đi? Không có, trí kiến trả lời. Lục thần nói ta nghĩ ngươi mang mọi người tại một nơi khác xây lại một chút kiến trúc. Chí kiến nói chủ nhân, cái này không có bất cứ vấn đề gì, ngài chỉ cần đem ngài đối với mấy cái này kiến trúc yêu cầu nói cho tiểu nô là được. Tuất nói, hai người cùng một chỗ tiến vào cung điện. Lục thần đem chính mình một chút tư tưởng cùng yêu cầu tỉ mỉ nói cho chí kiến, chí kiến lập tức đưa ra cái nhìn của mình. Cùng lúc đó, nó tại chỗ cho lục thần vẽ vẽ kỹ thuật giấy, cũng cùng lục thần câu thông trong đó một chút tu kiến chi tiết. Mấy canh giờ xuống tới, lục thần mang theo chí kiến cùng còn xót lại hai cái kiến trúc kiến đi vào hỗn độn châu thế giới trung gương sân Đang sau. Lục Thần cho Túc Chi kiến khoáng thạch kiến trúc vật liệu, lại cho Chi Kiến an bài 200 cái bạn thọ cùng võ hoàng võ giả. An bài tốt hết thảy, Lục Thần lại để cho Vương Quốc Huy bọn người tu luyện thuật dịch dung, chính mình thì là tìm một một chỗ yên tĩnh luyện chế đan dược. Một ngày rơi qua đi, Tinh vẫn yêu tức mang theo Lục Thần trở lại Thiên Phong Sơn mạch phía ngoài nhất. Sau đó Lục Thần một cái ý niệm trở lại ngoại giới, hắn cơi truyền tống trận rời đi Phong Long Thành, mang theo Vương Quốc Huy bọn hắn khắp nơi lấy tiền, hết thảy lấy hơn hai tỷ. Mười cái thánh cảnh trở lên thực lực người liền cất hơn hai tỷ, đã rất nhiều, nhưng cùng bạn thọ cùng cùng cấp bậc người so sánh cũng rất ít. Chư 1.265 tức giận Long thiếu thiên trương 1.265 tức giận Long thiếu thiên thu 11 người tất cả tiền lục thần đem bọn hắn toàn bộ đưa vào hỗn độn châu thế giới chính mình thì là cầm lấy truyền âm ngọc truyền âm ta hiện tại phiêu miệu vương hoàng phủ thành các ngươi bên kia tình huống điều tra rõ ràng không có điều tra rõ ràng tới tìm ta Đoàn trưởng cơ bản điều tra rõ ràng chúng ta lập tức tới lục thần vừa truyền âm xong thần hạo liền hồi âm tốt ta tại hoàng phủ thành vạn bảo lâu bên ngoài chờ các ngươi lục thần lần nữa truyền âm sau đó tiến về mục đích một bên khác đẳng long dung binh đoàn trời sập sập dựa theo quy định tất cả hàng ở chính dưới chuyển trạm xuất hàng cùng ngày đều muốn hướng lên báo cáo chuẩn bị nhưng mới nhất một nhóm hàng cũng không báo cáo chuẩn bị tạ phó đoàn trưởng lý mặc vân truyền âm cho phải phó đoàn trưởng vương quốc huy kết quả lại là vương quốc huy hơn nửa ngày thời gian không có hồi âm đằng sau lý mặc vân lại truyền âm cho mặt khác nửa đế cùng bảo thánh kết quả vẫn không có bất cứ người nào truyền âm trở về đối mặt cái này đi qua chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống lý mặc vân lập tức tiến về truyền tống sảnh chuẩn bị đi một chuyến trạm trung chuyển nhưng mà theo khởi động truyền tống trận người khởi động truyền tống trận truyền tống trận nhưng lại chưa vận chuyển chuyên tổng trận biểu hiện mục đích đã mất liền. đáng chết chạm trung chuyển xảy ra vấn đề lý mặc vân nổi giận quay người chạy tới đằng long dung minh đoàn tổng điện tìm long thiếu thiên long thiếu thiên là một loại mày róm mắt to không giận tự uy nam tử trung niên ngay tại tổng điện trong một gian dương phòng tốt đẹp cơ đại chiến nghe được lý mặc vân tìm chính mình long thiếu thiên lập tức thay đổi y phục đi vào đại sảnh bởi vì hắn biết lý mặc vân không có việc gì sẽ không tìm chính mình tả phó đoàn trưởng ngươi tìm bản tọa có việc long thiếu thiên chủ động hỏi lý mặc vân sắc mặt khó coi nói đoàn trưởng chạm trung chuyển xảy ra chuyện cái gì nguyên bản tâm tình thật tốt long thiếu thiên tăng một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên lại nhặt nói trạm trung chuyển đã xảy ra chuyện gì đâu ta cũng không biết lý mặc vân nói bởi vì hôm nay lẽ ra có một nhóm hàng có thể ra kết quả ta chờ nửa ngày phải phó đoàn trưởng đều không có truyền âm cho ta nghĩ đến phải phó đoàn trưởng bận bị quên ta chủ động hỏi thăm nhưng ta đợi đến hưởng đông phải phó đoàn trưởng vẫn không có hồi âm cho ta Đằng sau lòng sinh bất an ta lại truyền âm cho trạm trung chuyển những người khác kết quả cũng giống vậy không ai cho ta hồi âm người đi xem không có long thiếu thiên vấn đạo Lý Mặc Vân nói ta muốn đi thăm dò nhìn, kết quả lại là truyền tống trận biểu hiện mục đích mất liên lạc, không cách nào truyền tống. Thật là đáng chết. Long Thiếu Thiên giận tí mặt. Lý Mặc Vân lại nói trừ trạm trung truyền mất liên lạc, hai ngày trước người phía dưới cũng truyền âm đến báo, nói là Linh Khê thành hàng cũng bị cướp. Tả Phó Đoàn trưởng, ngươi cảm thấy đây là cùng một nhóm người làm. Long Thiếu Thiên sắc mặt âm trầm nói. Lý Mặc Vân nói không phải là không có loại khả năng này. Không, không có khả năng, hai địa phương này cách xa nhau quá xa, căn bản không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy làm đến. Long Thiếu Thiên lập tức phủ nhận lý Mặc Vân suy đoán, bởi vì từ trên trời đỉnh núi mạch bên ngoài đến trạm trùng chuyển đều muốn hai ngày thời gian. Mà lại, đây là nửa đế cảnh yêu thú biết bay, đổi võ giả nhân loại, sử dụng thời gian sẽ chỉ dài hơn rất nhiều. Lý Mặc Vân nói coi như không phải cùng một nhóm người làm, đó cũng là cùng một cái thế lực người làm, nếu không nào có chuyện trùng hợp như vậy. Cái này cũng có khả năng, nhằm vào điểm này, Long Thiếu Thiên không có phủ nhận. Lý Mặc Vân hỏi, "Đoàn trưởng, ngươi cảm thấy là cái gì thế lực tại đối phó chúng ta?" Lý Mặc Vân lời này vừa nói ra, Long thiếu thiên lập tức có một cái suy đoán, nhưng không có đem chính mình suy đoán nói cho Lý Mặc Vân. Hắn nhìn về phía Lý Mặc Vân nói hiện tại chính gặp loạn thế, thế lực đỉnh tiêm đều có thể đối với chúng ta xuất thủ, không dễ đoán. Lý Mặc Vân cao mày nói, đoàn trưởng, có phải hay không là tứ đại yêu bực phát hiện chúng ta tại buồn bán nhân nô, cho nên trừng trị chúng ta? Có loại khả năng này. Long thiếu thiên đạo. Lý Mặc Vân nghe vậy sắc mặt đại biến, muốn thật sự là dạng này, vậy chúng ta đằng lòng dung binh đoàn tiền phước lớn hơn rồi, không chỉ có không cách nào mượn cơ hội này lớn mạnh, còn có thể nên đón diện đoàn Thái Dương. Long thiếu thiên lạnh nhạt nói, tạ phó đoàn trưởng. Ngươi yên tâm, việc này tuyệt đối không thể. Lý Mặc Vân cũng không tin tưởng, bởi vì bọn hắn Đằng Long Dung binh đoàn tại nhân loại trong thế lực là thế lực đỉnh tiêm, không thế nào sợ sệt thế lực khác. Nhưng mà Đằng Long Dung binh đoàn cùng ngũ đại yêu vực so ra lại yêu đến không chịu nổi một kích, tùy tiện một cái yêu vực đều có thể nhẹ nhõm diệt bọn hắn. Bất an hắn nhìn về phía Long Tiếu Thiên, hỏi rõ, Đoàn trưởng, chúng ta nếu không kết thúc thu hoạch trung tiểu thế lực hành động, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất quên Long Tiếu Thiên đừng làm nhân nô mua bán. Long Tiếu Thiên lần thứ nhất đưa ra lúc, hắn liền khuyên, kết quả ngược lại tốt người không có khuyên đủ, còn treo đến Long Thiếu Thiên không vui, đem chấn thủ chạm trùng chuyển Mỹ xoa giao cho Vương quốc Huy. Vì cái gì? Long Thiếu Thiên lạnh giọng hỏi. Lý Mặc Vân nói một là bởi vì tứ đại yêu vực có thể là bởi vì nguyên nhân này đối phó chúng ta chạm trùng chuyển, thứ hai là thu mạch trùng tiểu thế lực quá mức gắt, cũng không phải là chính đạo. Tạ phó đoàn trưởng, ngươi cảm thấy như thế nào chính đạo, như thế nào tà đạo? Long Thiếu Thiên sầm mặt lại, lạnh giọng chất vấn. Lý Mặc Vân biết Long Thiếu Thiên tức giận, không dám trả lời. Long Thiếu Thiên thấy thế đứng lên, đối với Lý Mặc Vận giống to, mạnh được yếu thua có thể khiến người ta trở thành cường giả chính là chính đạo. ở thế giới này, người chết không xứng nói chuyện, kẻ yếu là cường giả trong mâm thịt cá, thịt cá liền nên có làm thịt cá rất ngộ. bây giờ chính gặp loạn thế, chúng ta bây giờ nếu là không dùng hết hết thẻ cường đại lên, ngày khác liền sẽ trở thành người khác thịt cá. Lý Mặc Vân nói với trưởng, ngươi nói đều đối với, nhưng thuộc hạ đã cảm thấy chúng ta không có khả năng phát loại này loạn thế tài, giống nhân nô thế lực một dạng thông qua buôn bán nhân nô để tự thân cường đại. Long Thiếu Thiên chất vấn, nếu như ban không phải người, mà là yêu thú, ngươi còn sẽ có loại ý nghĩ này sao? Lý Mặc Vân sửng sốt một chút, ngoài miệng không có trả lời, nhưng trong lòng lại đã có đáp án. Đàng Long Dung Minh đoàn là một cái ngự thú thế lực, nếu như hôm nay bán là yêu thú, hắn đương nhiên sẽ không có loại suy nghĩ này. Gặp Lý Mặc Vân không trả lời, Long Thiếu Thiên chỉ vào phía dưới Lý Mặc Vân nói: "Ngươi không trả lời, vậy ta đến thay ngươi trả lời. Nếu như bây giờ mua bán là các loại yêu thú, ngươi tuyệt sẽ không nói như vậy, bởi vì tại trong tiềm ý thức của ngươi cho là yêu thú là có thể bán. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, đồng dạng là mệnh, là sinh linh, vì cái gì yêu thú có thể bán, võ giả nhân loại liền không thể bán?" Cái này Lý Mặc Vân nghẹn lời, vì cái gì không thể bán, đương nhiên là bởi vì hắn là trong nhân tộc người, mà yêu thú là yêu tộc, hắn trong tiềm thức không muốn bán đồng tộc. Thật sự là cổ hủ. Long Thiếu Thiên lại quát lạnh nói, ngươi bây giờ xuống dưới, lập tức phái mấy người đi thiên Phong Sơn mạnh xem xét, cũng để người phía dưới nắm chặt bắt, đem bắt được hàng trực tiếp bán cho thế lực thần bí kia. Là, Lý Mặc Vân không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng, rời khỏi đại điện. Mà tại Lý Mặc Vân sau khi rời đi, Long Thiếu Thiên nhãn thần trở nên lạnh lẽo. Nghĩ đến chính mình suy đoán, Long Tiếu Thiên lập tức xuất ra truyền âm ngọc truyền âm, phù bưng Hải Nhi một nhóm hàng bị cướp, trạm trung chuyển cũng hủy. Hải Nhi hoài nghi là đồng bộ yêu vực ra tay. Long Thiếu Thiên đem chính mình suy đoán nói cho đối phương biết, mà lại xưng hô đối phương phụ vương. Có căn cứ sao? Đối phương truyền đến hồi âm. Long Thiếu Thiên nói, Hải Nhi một nhóm kế hoạch cướp hàng tại ngày trước ban đêm bị cướp, trạm trung chuyển đại khái là hôm qua mất liên lạc, trừ đồng bộ yêu vực, thế lực khác rất không có khả năng làm đến. Tốt, Vi phụ biết, ngươi nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Vi phụ tự sẽ có chủ trương đối phương lần nữa truyền âm. Là. Long Thiếu Thiên hồi âm, tiếp lấy thu hồi truyền âm ẩu. Trong mắt đi lồng vòng. Long Thiếu Thiên rời đi cung điện, lập tức đem 37 cái con cái đưa cách đằng Long dung bình đoàn. Mà lại, hắn để bọn này con cái đi địa phương không phải địa phương khác, chính là Lục Thần vừa cướp bóc xong Thiên Phong sơn mạch. Chương 1266 kế hoạch chế tạo thu dung thành chương 1266 kế hoạch chế tạo thu dung thành hoàng phủ thành nhận được Lục Thần truyền âm, thần hạ hậu 6 người cũng không lâu lắm liền đi tới hoàng phủ thành, cùng truyền ra ngoài đưa bên ngoài phòng Lục Thần gặp mặt. Hiện tại Viêm Long thành là tình huống như thế nào? Lục Thần vừa thấy mặt lại hỏi, nhưng hỏi thăm phương thức lại là linh lực truyền âm. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là võ giả, hắn cũng không hy vọng bảy người bị để mắt tới. thân hạo nói đoàn trưởng, viêm long thành đồ ăn, mặc loại giá hàng lật ra gấp 5-6 lần, dừng chân lật ra 4 lần nhiều. bởi vì dừng chất quý, rất nhiều tiến vào viêm long thành võ giả đều không dừng chân, trực tiếp tại cửa hàng cùng dưới mái hiên ở, thậm chí ngay tại trong trời tuyết lớn đương đấy. lục thần cao mày nói, trong thành khách xa quý, cái kia tư nhân phủ đệ đâu? thân hạo nói tư nhân phủ đệ nếu không dám để ngoại nhân ở, hoặc là đã bị cường giả đoạn, người bình thường căn bản ở không được. hiện tại viêm long thành bên ngoài khắp nơi đều là người, trong thành cũng khắp nơi đều là ăn ở không cho người, chỗ nào đều rối bời. Lục Thần nghe vậy nhẹ gật đầu, hỏi Tham Viên Bất Quất: Bất Quất, chúng ta Đông Bộ yêu vực phụ cận có hay không cấp một yêu thành? Phụ chủ, có. Viên Bất Quất hồi đáp: Hết thể có bốn tòa tương đối gần, theo thứ tự là Đồng Lang giới Tam xuyên vực lực yêu thành, Trời tung giới Thiên kiếm bực cường yêu thành, Dưỡng phong giới đều đương vực Lang yêu thành cùng trời Hoàng giới Thiên luận vực hộ yêu thành. Lục Thần lại hỏi: Bọn chúng cùng nơi đây khoảng cách như thế nào? Thanh phong thì như thế nào? Viên Bất Quất nói: Lực yêu thành tại Đông Bộ yêu vực Bắc bộ, Lang yêu thành tại Tây Bắc bộ, khoảng cách nơi đây có thể nói là xa nhất cung yêu thành cùng hổ yêu thành tương đối phía trước hai tòa cấp một yêu thành khoảng cách nơi đây gần không ít khoảng cách nơi đây ước chừng 2 đến 3 cái giới khoảng cách hai tòa này yêu thành tòa nào càng lớn tòa thành nào phòng càng mạnh vô luận diện tích hay là thành phòng đều là cung yêu thành càng mạnh cung yêu thành thành chủ là bát giai chung kỳ thực lực huyết đồng cung yêu viên bất khuất thành thật trả lời cũng không đối với lục thần có bất kỳ dấu diếm lục thần tiếp tục truy vấn bất khuất cung yêu thành nội hẳn là tam đại thương lâu truyền tống trận đều có đi viên bất khuất yếu nói cung yêu thành loại này cấp một yêu thành tự nhiên là tam đại thương lâu truyền tống trận đều có mà lại có không ít vượt giới đại trận rất tốt, lục thần nói bất khuất, ta muốn đem cùng yêu thành chế tạo thành biềm long thành thành trì như vậy, cứu trợ một số võ giả. viên bất khuất lo lắng nói, phủ chủ, tốt thì tốt, nhưng ta lo lắng võ giả nhân loại không tin được chúng ta, không dám tới. trước khác nay khác, trước kia một chút lịch luyện võ giả cũng dám tại yêu thành ở, hiện tại ma tu khắp nơi thu hoạch sinh mệnh, bọn hắn càng dám. lục thần cười nói, chúng ta trước hết cầm cùng yêu thành thử một chút, về phần một chút chi tiết, ta lại cùng thánh hoàng tính toán cẩn thận một chút. có thể, việc này ngài cùng tổ phụ thương lượng. viên bất khuất đạo, nói, lục thần mang theo sáu người thì một gian khách sạn ở lại ở một cái bên dưới, lục thần liền lấy ra truyền đao ngọc, đem đằng long dung binh đoàn có ma tu, đồng thời tại thu hoạch trung tiểu thế lực cùng thành trì sự tình nói cho viên triệu đình. Nói xong những này, lục thần lại đem cùng yêu thành chế tạo thành sở thu nhận đề nghị nói cho viên bất quyết, hỏi tham viên bất quyết đề nghị. thân đệ, việc này không hề có một chút vấn đề, ngươi muốn làm sao xử lý liền bản giao phía dưới an bài, ngươi căn bản đều không cần thương lượng với ta. biết được lục thần mang theo sáu người đến thăng long dưới, viên triệu đình rất là vui vẻ, không hề nghi ngờ đáp ứng xuống tới. đại ca, đã ngươi đồng ý, vậy ta lại cùng ngươi nói một chút ta một chút ý nghĩ nhìn xem đại ca có hay không tốt hơn đề nghị tốt đại ca nghe tiếp lấy lục thần từ bốn cái phương diện cùng viên triệu đỉnh câu thông cùng yêu thành sự tình thứ nhất thành phòng lục thần cảm thấy chỉ là một cái thánh cảnh thành chủ không đủ ít nhất phải một cái võ đế hai cái rơi đế cùng năm sáu cái võ thánh tọa chấn khơi này nhân viên phương diện lục thần chính mình ăn bài không cần đông bộ yêu vực ra lời chỉ là trước cáo tri viên triệu đỉnh thứ hai dừng chân bởi vì là đông bộ yêu vực tư thành lục thần đề nghị không chế lại túc giá cả toàn thành tất cả khách sạn nhiều nhất tăng giá gấp đôi Ngoài ra, ở trên không xây dựng thêm các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc, đồng thời đối với một chút đã bán đi cùng thuê phụ đệ, dân trạch tiến hành mua lại. Thứ ba, sinh hoạt thương phẩm. Tại những này sinh tồn vật phẩm bên trong, Lục Thần đề nghị nhiều nhất chỉ có thể tăng giá 50 đồng thời đồ an toàn bộ do hắn cung cấp. Thứ tư, vào thành quy định. Viêm Long thành võ hoàng trở lên miễn phí, võ hoàng phía dưới 2 triệu một cái danh mạch, đồng thời một cái danh mạch chỉ có thể ở lại 3 năm. Cũng yêu thành khác biệt, muốn thả rộng quy định. Thứ nhất, giảm xuống vào thành thu phí. Viêm Long thành 2 triệu một cái danh mạch, cũng yêu thành 21,0000 cái danh mạch để tuyệt đại bộ phận võ giả đều có thể đi vào lên. Thứ hai, giảm xuống vào thành tiêu chuẩn. Viêm Long thành võ hoàng trở lên thực lực miễn phí, cùng yêu thành cao giai võ tông trở lên thực lực võ giả liền có thể miễn phí vào thành. Thứ ba, cường giả không chỉ có mình có thể miễn phí tiến, phưởng thụ cùng yêu thành bảo hộ, còn có thể mang khác biệt số lượng gia thuộc vào thành. Dựa theo lục thần tư tưởng, võ đế 200 trong vòng nhân viên tùy tiện mang, nửa đế 150, võ thánh từ 60 đến 100 không đợi. Võ tôn cùng võ hoàng, tổng cộng chia làm 6 cái cấp độ, từ thấp đến cao mỗi người miễn phí mang theo 10 đến 55 cái gia quyến. Về phần cao giai võ tông, mỗi người có thể mang theo 5 cái gia quyến. Thứ tư, dài hơn ở lại niên hạn. Một khi mở ra, thành chủ liền đối ngoại phát ra thông cáo, chỉ cần cung yêu thành bất diệt, phàm mua sắm danh mạch vào ở người đều có thể ở lại 5 năm. 5 năm qua đi, ở lại người ưu tiên được hưởng tụ phí quyền, chỉ cần tiếp tục tụ phí, võ giả liền có thể tiếp tục ở lại. Chữ nay bốn điểm, Lục thần trả lại cho đám người kiếm tiền cương vị. Võ đế, nửa đế có thể trở thành cung yêu thành khách hành, thời gian chiến tranh cần thủ hộ thành trì, mỗi tháng hưởng thụ 5 triệu đồng độc cùng nhà ở võ thành có thể tham tuyển cung yêu thành đại thống lĩnh. Người chúng tuyển có thể hưởng mỗi tháng 50 đến 1.5 triệu đồng lộc, kèm theo nhà ở võ tôn có thể tham tuyển quân yêu thành thống lĩnh trước, mỗi tháng có thể hưởng 10 đến 300. Không không không khác nhau đồng lộc cùng nhà ở về phần võ hoàng, có thể chủ động tham tuyển quân bảo vệ thành, chỉ cần trọng chúng, mỗi tháng có thể hưởng thụ 1 đến 9 vạn đồng lộc cùng nhà ở thần đệ. Coi như ngươi không có võ đạo thiên phú, đan đạo thiên phú và trận đạo thiên phú, lấy ngươi trí lực cũng có thể sống rất khá. Không chút nào khoa trương, chỉ cần có người phát hiện ngươi quản lý thiên phú, lập tức liền sẽ đào ngươi đi làm quan gia nghe xong lục thần đối với cuồng yêu thành các phương diện quy hoạch, viên triệu đỉnh kinh hãi không thôi, nhịn không được tán thưởng lục thần. lục thần cười hỏi, đại ca, không biết ngươi có thể có muốn bổ sung? không có. viên triệu đỉnh cười nói, ngươi đã nghĩ đến phi thường vàng hàn diện, như ngươi loại này quy hoạch một khi công bố, viêm long thành nhất định sẽ dây đến không còn sót lại một chút cặn. giản thật, những nhân loại kia thật hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, bọn hắn rất nhiều người đều phải chết tại loạn thế này. lục thần không có phủ nhận, tiếp tục nói, đại ca, trừ phía trước nói những này, ta còn phải cho bọn hắn chế định một chút quy củ. thì như đâu? Viên Triệu Đình hiếu kỳ nói: Thứ nhất, phàm vào thành người, vô luận mạnh cùng yếu, dân bản địa hay là kẻ ngoại lai, không được cầu đả. Một khi phát hiện, đánh nhau song phương lập tức đánh gãy hai chân ném ra thành đi, không có chỗ thương lượng. Thứ hai, phàm vào thành người, không được trộm cắp. Một khi phát hiện, vô luận người nào, lập tức đánh gãy hai tay ném ra. Thứ ba, phàm vào thành người, không được thông đồng với địch. Một khi phát hiện, người liên quan toàn bộ chém giết, lấy cảnh hậu nhân. Lục Thần đem nghĩ tới quy củ nói ra, Viên Triệu Đình nghe xong gật đầu không ngừng. Cao, thần đệ, ngươi chiêu này cao, Vi Minh bổn phủ. Lục Thần cười hỏi, "Đại ca, vậy ngươi đây là đáp ứng?" Viên Triệu Đình nói thân đệ, "Ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn làm gì liền an bài lao kiếm đi làm, vi minh tuyệt đối ủng hộ ngươi." Đã là như vậy, vậy ta liền chuyển âm cho kiếm tiền bối, để kiếm tiền bối đi lấy tay an bài một chút tuyến đầu công tác." Lục Thần đạo, "Viên Triệu Đình dò hỏi, "Thân đệ, cùng điều thành thường ở nhân khẩu hơn 4 triệu, cho ăn bệ bụng ở 1.3004 triệu người, ngươi lao lực như vậy chế tạo một cái sở thu nhận có thể hay không nhỏ một chút?" "Vậy đại ca có ý tứ là?" Lục Thần hỏi. Viên Triệu Đình nói, "Ta cảm thấy ngươi cũng đã đổ nhập nhiều cường giả như vậy, cậu lại quay trùng quanh quần yêu thành xây lại một cái ngoại thành. Như vậy cũng tốt." Lục Thần suy tư nói ra, cảm thấy phi thường có đạo lý. "Vậy ngươi an bài đi, an bài xong xuôi liền trở lại, đại ca nhớ ngươi." Tốt. Lục Thần gật đầu, sau đó kết thúc truyền âm, chấp tập An Bài. Chương 1267 Trung bộ yêu vực muốn đối phó Tiêu Diêu Dung binh đoàn chương 1267 Trung bộ yêu vực muốn đối phó Tiêu Diêu Dung binh đoàn theo Lục Thần giao phó xong tất cả mọi chuyện, kiếm xuyên tự mình đi đến quần yêu thành, cùng huyết đồng quần Nưu cùng một chỗ chấp hành Lục Thần mệnh lệnh. Không đến một ngày, Cùng Yêu Thành nguyên bản thuê cùng bán đi nhà ở liền giá cao thu hồi một phần năm, còn lại thì là không bán. Hoàn thành thu về làm việc, Huyết Đồng cũng như lập tức đối ngoại quản địa, trong đêm hướng phía Cùng Yêu Thành bốn môn vòng ra bốn cái Cùng Yêu Thành địa bàn. Có địa bàn, Cùng Yêu Thành 20. Không không không thủ thành quân cùng kiếm xuyên mang tới 2000 người cùng một chỗ dẫn thân vào đến Cùng Yêu Thành ngoại thành tưởng thành đang trong kiến thiết. Nhìn xem Cùng Yêu Thành lần này thần kỳ thao tác, Cùng Yêu Thành nội các đại thế lực võ giả lập tức đem tin tức truyền ra ngoài. Kiếm xuyên không có ngăn cản, tùy ý mọi người đem tin tức tung ra ngoài, bởi vì bọn hắn làm như vậy ngược lại là đang giúp bọn hắn quy truyền cùng yêu thành thành chủ phụ nóc nhà hai bóng người đứng tại trong màn đêm trông về phía xa lấy trên bầu trời tuyết lông lỗ bọn hắn một người tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong hình dung giản mua một người thì là dáng người khôi ngô võ đạo là ngũ trọng võ thánh cảnh hai người đứng chung một chỗ lao giả tựa như là một cái tiểu hải nhân bởi vì nam tử trung niên không chỉ có khôi ngô còn cao lớn có hai mét khối nhiều nếu như lục thần tại cái này hắn nhất định nhận ra lão giả bởi vì lão giả không phải người khác chính là đại ca viên triệu đỉnh quản gia kiếm xuyên đại nhân từ ngoại thành đã bắt đầu thu kiến chúng ta sau đó phải làm gì Huyết Đồng Cung như mặt mũi tràn đầy cung kính nói: Nó tuy là cấp một yêu thành thành chủ, nhưng vẫn là phải cẩn thận hầu hạ Kiếm Xuyên. Tại Đông Bộ yêu vực, Kiếm Xuyên rất được Thánh Hoàng tín nhiệm. Tuy là nhân loại, nhưng không có bất kỳ cái gì một con yêu thú dám xem thường hắn. Nếu như nó đem sự tình làm việc, treo đến Kiếm Xuyên không vui, chính là lao đại của nó. Thổ Hoàng Tôn làm đều không gánh nổi nó. Kiếm Xuyên nói lập tức triệu kiến Cung yêu thành Tam Đại Thương lâu, Thương nghiệp gia tộc cường giả cùng chúng ta chính mình quản lý thương nghiệp người nói chuyện nhị sự, đem ta và ngươi nói những cái kia truyền đạt cho bọn hắn. Là, thuộc hạ lập tức đi làm. Huyết Đồng Cung Nghiu lệnh mệnh lập tức hành động. Sau đó, huyết đồng cùng lưu tuần tự triệu kiến từng cái lĩnh vực người cùng thế lực, đem lục thần yêu cầu từng cái truyền đạt xuống dưới. Một bên khác kết thúc cùng kiếm xuyên truyền âm, lục thần trở lại hỗn độn châu thế giới luyện đan, liền chờ kiếm xuyên truyền âm cho hắn, sau đó tiến hành bước kế tiếp an bài. Ban đêm hôm ấy, truyền âm ngọc sáng lên. Hắc, kiếm tiền bối hiệu suất làm việc cao như vậy sao? Nhanh như vậy liền đem cùng yêu thành tường ngoại thành tu kiến đi lên. Lục thần cười trở lại ngoại giới, bởi vì hắn cùng kiếm xuyên nước định chính là tường ngoại xây xong về sau trước tiên cùng hắn hồi âm. Bất quá, theo lục thần đưa vào linh lực. Thanh âm lại không phải kiếm xuyên, mà là riêng vô quân. Đoàn trưởng, có một cái gọi là Tô Tinh Nguyệt người thì ngươi, nói là có một kiện vô cùng trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi nói. Tô Tinh Nguyệt Lục Thần Âm thầm nhỉ non, trong lòng có chút giật mình. Hắn đi tiên ma lĩnh dùng thế, nhưng là lộ ly danh tự cùng mặt, cũng không có bại lộ lăng tiêu bộ, nàng thế mà tìm hắn tìm tới Tiêu Diêu Dung binh đoàn đi. Khỏi cần phải nói, chỉ từ Tô Tinh Nguyệt có thể tìm đi Tiêu Diêu Dung binh đoàn, là hắn biết hắn đánh giá thấp nữ nhân này, nữ nhân này so với hắn trong tưởng tượng của mình. Đang sau, Lục Thần hồi âm nói ngươi đem truyền âm ngọc cho nàng, để nàng cho ta truyền âm là Diêm Bô quân trả lời. Khi Lục Thần lần nữa đưa vào linh lực, truyền đến chính là Tô Tinh Nguyệt thanh âm quen thuộc kia. Lộ ly, a không, là lục tu, trung bộ yêu vực muốn đối phó các ngươi tiêu diêu dung binh đoàn, ngươi để bọn hắn mau trốn đi. Lục Thần sắc mặt biến hóa, lập tức truyền âm, làm sao ngươi biết? Tô Tinh Nguyệt vội la lên, ngươi đừng quản ta là thế nào biết đến, lập tức để bọn hắn đi. Nếu không tiêu diêu dung binh đoàn có diệt đoàn nguy hiểm. Tốt, ngươi đem truyền âm ngọc dao cho Diêm Hoàng. Lục Thần trầm giọng nói. Sau đó, Diêm Bô quân truyền âm nói, đoàn trưởng muốn rút lui sao? Lục Thần nói tha rằng tin là có, không thể tin là không, ngươi lập tức để Tống Đường chủ đưa mọi người đi, Võ đạo thấp rút lui trước. Tu Diêm Mô Quân gật đầu đáp ứng. Sau một khắc, tâm tình nặng nề Lục Thần thu hồi truyền âm ngọc rời khỏi phòng, lập tức đi gọi ở tại sát vách thần hạ 6 người. Đoàn trưởng, ngươi có việc. Thần hạ 4 người ở một căn phòng, nghe được tiếng đập cửa thần hạ mở cửa hỏi. Thần hạ tra hỏi lúc, một Tiểu Loan cùng Thanh Bằng cũng mở cửa phòng ra, thò đầu ra. Lục Thần biểu lộ ngưng trọng nói, sự tình có biến, chúng ta lập tức cơ chuyển tổng trận trở về tiêu Diêu quân binh đoàn, chuyến nơi đây trước tạm một chút. Là sáu người lập tức ý thức được xảy ra chuyện lớn, biểu lộ nghiêm túc đồng thời đi theo lục thần chạy về phía hoàng phủ thành truyền tống trận. không bao lâu, bảy người đi vào vạn bảo lâu. vừa đi vào truyền tống đại sảnh, đầy mắt đều là võ giả. lục thần dẫn đầu chen vào trong đám người, xuất ra một không không không giao cho phụ trách khởi động truyền tống trận người, nói cắm cái đội, đưa chúng ta bảy người đi viêm long thành. hoa. trong nay mắt, trung quanh một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nhìn về hướng lục thần. tại một trận xôn xao, âm thanh cùng rất nhiều ánh mắt bất tiện bên dưới. lão giả nói, một không không không đủ, khẩn cấp nếu lại thêm hai bạn. Cho. Lục Thần không do dự, lại lấy ra hai mươi. Không không không tốt, tránh ra một chút, để mấy vị này khách nhân tôn quý đi trước lão giả cao hứng tiếp nhận linh tinh, đứng dậy cho lui lắm người. Ngay sau đó, Lục Thần bảy người cưỡi truyền tống trận đi vào Viêm Long thành, lại một lần thấy được trước đó khó xử chính mình lão giả kia. Lão giả ngoài ý muốn nói, "Người trẻ tuổi, ngươi thế mà không có bị ma tu bắt đi?" Lục Thần nói chờ nói nhảm, "Cầm cái đội, đưa chúng ta bảy người đi Đông Hiên thành." Khẩn cấp 200000, lão giả so phía trước lão giả kia còn muốn công phu sư tử mạng, mở miệng liền muốn Lục Thần 200. Không không không lục thần hiện tại không có thời gian tại cái này lãng phí, không chút do dự cho, dù sao tử linh khê thành bạn bảo lâu nơi đó ngay cả người mang các loại tài nguyên cùng một chỗ thu hơn một trăm ức, không kém điểm ấy. Gặp lục thần sảng khoái như vậy cho, lão giả con mắt có chút mèo lại, nói không, ta mới vừa nói sai, đặc thù thời điểm khẩn cấp là muốn 400, không không không. Đi, chúng ta đi chân bảo cát, nơi đó một dạng có thể đi đến đông hiên thành nói, lục thần cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ai, đừng, 200 không không liền 200 không không, láo phu phá quy củ đưa các ngươi đi đông hiên thành xem xét lục thần muốn đi, lão giả lập tức đổi giọng, giữ chặt lục thần. hừ, lục thần lười lạnh một tiếng, cùng thanh bằng sáu người tiến vào truyền tống trận. nương theo lấy truyền tống trận khởi động, bảy người đi vào đông hiên hành, lại chạy tới chân bảo cát, thông qua chân bảo cát truyền tống trận rời đi, tiến về trở về tiêu diêu dung binh đoàn kế tiếp chạm trung truyền. vì có thể càng mau trở lại hơn đến tiêu diêu dung binh đoàn, lục thần đi đều là gấp 10 lần tăng tốc, chỉ là khoản này phí tổn đều là một cái lớn chi tiêu, cũng liền lục thần có thể đoạt có thể trộm, thay cái khác cùng cảnh giới võ giả, chỉ là kiếm lợi khoản này đi đường phí liền muốn một hai năm. Bởi vì đi là khẩn cấp, Lục Thần chưa tới một canh giờ liền chạy trở về Phi Long Thành, từ Phi Long Thành chân bảo Các truyền tống đại sảnh đi ra. Lúc này, thời gian vừa tới giờ thân hai khắc. Từ khi đại sảnh đi ra, Lục Thần mang theo 6 người liền chạy về Tiêu Diêu Dung binh đoàn tổng bộ. Có lần trước thê thảm đau đớn giao huấn, lần này ma tộc cùng hạ tinh điện người đoán ra Lục Thần bảy người có vấn đề, nhưng không có ngăn cản. Bọn hắn chỉ làm một sự kiện, đó chính là đem Lục Thần khả năng trở về Tiêu Diêu Dung binh đoàn tổng bộ tin tức truyền ra ngoài.